trong một ninh trường cử hàn ma mẫu dương hiện lên chủy thủ lập tức đâm ra theo đó là sát ý lại lão trào dân kiếm khí theo sau mà đến môi trường trong mộc lâu bị khuấy động một lúc rồi động lại chủy thủ trên tay hắn tỏa ra phong mang dữ dội như cơn cuồng phong quét qua tiếp kiếm đứng ngay trước trương lão tiên sinh lưỡi kiếm chỉ cách ít hầu của ông một chút một giọt máu lan trên mũi dao lấp lánh trương lão tiên sinh cuối cùng cũng nhận ra thanh chủy thủ sắc bén đó ông cau mày hỏi ngươi làm cái gì vậy ngươi đang hoài ni ta sao Ninh Trường Cử nhìn đâu một cách sâu sắc rồi thu hồi trị thủ, hắn chỉ dùng ngất kiếm để thăm dò, nhưng sát ý trong lòng hắn không thể nào giả được, vì vậy, Trương lão tiên sinh vẫn không có bất kỳ phản ứng gì. Ninh Trường Cử đặt trị thủ vào vỏ, rồi hai tay nâng vỏ lên, đặt bên cạnh trên bàn, nói: "Tiên sinh, đắc tội." Trương lão tiên sinh ngại lùng nhìn thanh trị thủ trên bàn, đôi mắt đầy tức giận, ông sờ cổ mình, ngồi xuống chiếc ghế cổ không lọt gió, thở dài: "Ra ngoài đi." Ninh Trường Cử cùng Ninh Tiểu Linh rời khỏi mộc lâu của Trương lão tiên sinh. Sư huynh, thật sự là chúng ta hiểu lầm hắn sao? Ninh Tiểu Linh không xác định hỏi Ninh Trường Cửu lắc đầu quả quyết Không phải chính là hắn Ninh Tiểu Linh hỏi Vậy tại sao trương lão ra già, Nếu thật sự là cao thủ Tại sao vừa rồi lại không có phản ứng gì? Ninh Trường Cửu trả lời Chính vì là cao thủ cho nên mới bình tĩnh như vậy Người bình thường mà đối mặt với ám sát Thì đâu thể có phản ứng như thế Hắn tỉnh táo là vì cảnh cáo của ta Ninh Tiểu Linh thầm lo lắng Vậy giờ phải làm sao đây? Ninh Trương Cửu nói Hắn có ý tứ Chính là sẽ không động thủ với chúng ta Để chúng ta yên lặng chờ đợi cái gọi là Quỷ Này tiết lộ quá khứ Đừng làm phức tạp thêm Ninh Tiểu Linh cau mày, Nhưng chúng ta chỉ là đệ tử bình thường Hắn giam giữ chúng ta ở đây để làm gì Đây cũng là điều mà Ninh Trương Cửu muốn hiểu rõ Hắn chợt nhớ đến đêm hôm đó Băng Dung ám sát Khi đó Băng Dung đã được trương lão tiên sinh ban cho cảnh giới. Nếu thật sự là như vậy Thì giờ đây lục giá giá có thể đã an toàn chỉ là... Trương lão tiên sinh rốt cuộc muốn làm gì? Ninh trường cử nhớ lại những hành động của trương lão tiên sinh trong kiếp trước, hy vọng có thể tìm ra một chút manh mối, đột nhiên, hắn suy nghĩ thông suốt một sự kiện, trong ba bức bình phong tại kiếm đường, ẩn chứa kiếm ý. Kiếp trước, mút pháp của trương lão tiên sinh đã rõ ràng thể hiện dấu vết của người tu đạo, nhưng kiếp này, mút pháp của ông lại giống như một họa sĩ phàm nhân. Nguyên nhân có thể là vì cảnh giới của ông hiện nay cao hơn nhiều so với quá khứ. Nên ông có thể che giấu sự sắc bén của mình. Kiếp trước, trương lão tiên sinh không thể che giấu kiêm ý, vì có thể ông đã bị thương, trong lòng bên trường cửu đã có đáp án cho những tổn thương mà họ đã gặp phải. Đó chính là tứ sư tỷ 8 năm trước. Trong một kiếp trước, tứ sư tỷ đã đến đây, xác nhận cùng trương lão tiên sinh đã từng giao đấu một trận, sau đó đưa ông ta về Đại Hà Trần. Tuy nhiên, cuộc chiến đó lại không bùng nổ như dự đoán, không biết nguyên nhân vì sao, Ninh Tiểu Linh thấy sư huynh chẳng mà không nói. liền lầm bẩm nếu chúng ta không thể quay về sư phụ sẽ lo lắng gần chết mất. Ninh Trường Cửu lắc đầu đáp, có người sẽ thay chúng ta về. Ninh Tiểu Linh mặt nhiên hỏi, cái gì? Ninh Trường Cửu nói với một khả năng kỳ lạ, hai bức tranh kia không có thần thái, có thể là người giống hay chúng ta, thay chúng ta trở về ngọn núi. Ninh Tiểu Linh nhớ lại hai bức họa sinh động như thật, cảm thấy lại sống lưng. vậy sư phụ có thể nhận ra không? Ninh Trường Cửu đáp, lục gia giá chỉ cần một chút là có thể nhận ra, nhưng sợ nàng đang bế quan, không có cơ hội gặp được. Ninh Tiểu Linh suy nghĩ rồi vặn ngón tay, nói với vẻ buồn bã. Với mối quan hệ của sư huynh và sư phụ, sư phụ chắc chắn sẽ lén lút tìm người. Đúng không? Ninh Trường Cử nhản ra, nhìn về phía Ninh Tiểu Linh, khô cười hỏi: Ta và Lục Giá Giá quan hệ thế nào? Ninh Tiểu Linh sương lên, lập tức như mặt đáp: Ừm, chúng ta chỉ là quan hệ thầy trò bình thường thôi. Qua bức ảnh chúc trong gió ai động, ánh đèn chiếu sáng cả một vùng trời đêm, những chiếc lá chúc sàn sạt rụng động, chim thức bay về sau khi bọn họ đã rời đi. Ninh Trường Cửu dừng bước, trong bóng tối. có đôi mắt chăm chú nhìn họ Tiểu Liên Ninh Tiểu Linh giật mình nhẹ giọng gọi tên nàng Tiểu Liên cô gái nhỏ có vẻ như vừa bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa của họ Tiểu Liên há hốc miệng tay vung bẫy loạn xạ không biết muốn nói gì Ninh Trường cử ngồi xuống nhìn vào nàng nhẹ nhàng vỗ đầu nàng chân thành nói yên tâm chúng ta sẽ giúp nuôi Tiểu Liên ngừng động tác tay vật đầu mạnh sư huynh Người nghĩ ra cách gì chưa Ninh Tiểu Linh đi qua đi lại trong phòng không tài nào ngủ được trong khi Ninh Trường cửa vẫn ngồi yên bên cửa sổ. ánh trang chiếu lên nửa người hắn Ninh Trường cử đáp Chúng ta phải từ trong bài thơ này Từ cách đọc ngược lại mà tìm ra lối thoát Ninh Tiểu Linh thầm nghĩ Sư Huynh sao lại nói nhiều thế Nàng tiếp tục hỏi Nhưng làm sao mới có thể ra ngoài được Chẳng lẽ chúng ta phải phá hủy hết mọi thứ trong bài thơ này sao Ninh Trường Cửu nhẹ nhàng lắc đầu Mặc dù bị Sư Huynh bác bỏ Nhưng Ninh Tiểu Linh vẫn cảm thấy mình đã tìm ra đáp án chính xác Ngày hôm sau, nàng vô tình hay cố ý tháo chiếc chuồng khỏi cửa linh nàng. Chuồng này đẹp quá, lúc ra đi có thể đưa cho ta không? Ninh tiểu linh lắc lắc chiếc chuồng trong tay, thủ sinh cũng không tiện từ chối tiên sư tỷ tỷ. Nàng đón lấy, rồi càng ngày càng tinh thông chiêu thức sư tử ngoạ. Nàng nhồi nước từ chung lá sen trong cửa, cởi chiếc đèn treo trên tường xuống, rồi leo lên cao lầu đuổi tiểu hôi tước đi. Tuy vậy, sám tước lại phản kích phía dưới và bị mổ mạnh, nhưng liền điền chấn. Và lúc quỷ tiết vẫn không có dấu hiệu biến động nào. nàng vốn không muốn vì thơ văn mà vẫn chưa hoàn toàn xóa bỏ ý tưởng, nhưng nàng đành đo nhìn cây trúc và tường viện, tự hỏi liệu mình có thể chặt cây trúc, đẩy vách tường đi mà không bị trường lão tiền xình truy sát. Cuối cùng, ánh mắt nàng dừng lại trên câu thơ, trăng sáng, trầm tư rất lâu, rồi bỏ qua tất cả suy nghĩ của mình, nàng trả lại mọi vật đã cướp đoạt vào chỗ cũ, kiên nhẫn chờ đợi xem sư huynh có thể tìm ra cách phá giải hay không. Thời gian lại trở về bình lặng, ninh trường cử mỗi ngày ngồi trong phòng, không ăn không uống, lặng lẽ suy nghĩ. đôi tay thỉnh thoảng viết vài nét trên bàn, nhưng cuối cùng lại lắp đầu xóa đi. Ninh Tiểu Linh thì sống trong tâm trạng lo lắng, ngày ngày ra ngoài lang thang, thảm ca con vật nhỏ ôn thuận hoặc đi điền lũng xem thử, có lúc lại vào liên đường tìm con cự mãng nhưng con cự mãn hình như thật sự bị dọa sợ, dù Ninh Trường Cửu không có ở bên, nó cũng không chịu nổi mà vẫn ẩn mình dưới mặt nước. ngày này qua ngày khác, thời gian vẫn trôi qua mà không chậm lại dù họ lo lắng. mà cuối cùng, thời điểm tứ phong hội kiếm của Thiên Tông đã gần kề, Han Tiêu tố trốn trong bình sứ. nhìn người họa sĩ giống minh trường cửu lòng đầy lo âu và sợ hãi, không dám an tâm mà ngủ. Hai ngày trước, nàng định trốn qua cửa sổ, nhưng bị đối phương phát hiện. Hàn tiểu tố nghĩ nàng chắc chắn sẽ chết, nhưng không ngờ đối phương chỉ lẹn lùng nói một câu, trở về. Hàn tiểu tố như được đại xá, nơm nớp lo sợ trở lại trong bình sứ, không dám nhìn hắn lấy một cái. Sau đó, ninh trường cửu như thế không hề nhận ra nàng tồn tại, mỗi ngày chỉ lặng lẽ nằm trên giường như một bức họa, giống như một người đang ngủ và thời gian ngủ của hắn ngày cảm dài. Trong suốt thời gian này. Hàn Tiểu Tố đã thử bỏ đi vài lần, nhưng mỗi khi nàng vừa rời khỏi bình, Ninh Trường Cửu lại thức tỉnh, từ bức họa biến thành người, lại lùng nhìn chằm chằm nàng, như thể chỉ một khắc nữa hắn sẽ đánh nàng thành hồn phi phách tán. Lần thứ ba khi Hàn Tiểu Tố bị buộc phải trở về bình xứ, nàng nhanh chóng bình tĩnh lại, nàng đột nhiên cảm thấy, liệu có phải Ninh Trường Cửu cũng đang sợ chính mình? Trong suốt nửa tháng qua, hắn đã không có bất kỳ phản ứng thừa thái nào đối với sự tồn tại của nàng. Hàn Tiểu Tố tưởng tượng, nếu như mình là hắn chắc chắn sẽ trảm thảo trừ căn, không để lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Nhưng nàng vẫn không khỏi lo lắng, cảm thấy ninh trường cử, và mình chẳng có mối quan hệ gì, có lẽ cũng không đáng để mình mạo hiểm. Hắn cứu mình hình như cũng chỉ vì một lời hứa với ai đó, mà người kia là ai, nàng làm sao cũng không nhớ nổi. Vì thế, trong phòng, hai người cứ im lặng, lặng lẽ rằng có. Tối nay, trong ẩn phong, một tiếng kiếm gieo vang lên trong không gian nhỏ hẹp. Nam thừa mở mắt, quanh hắn là hơn 10 thanh kiểm sát, chúng rung lên một cách chấn động. chỉ cần hắn đậu ý nghĩ, những thanh kiếm ấy liền lơ lửng xung quanh hắn. tóc tai bù su, nam thừa về mái tóc dài che mắt, thở ra một ngụm chọc khí, như những phi kiếm đang lơ lửng cho tự. cánh tay hắn vung lên, những thanh kiếm ấy như là một phần cơ thể hắn, đều đồng thời chuyển động theo cử động của hắn. đây chính là sau thiên kiếm thai, nam thừa cảm thấy kính sợ, hắn chuyển từ trưởng sang quyền, đấm một phát, những thanh kiếm gì sét ấy liền bay đến, đập mạnh vào vách tường, Vụ sát rơi xuống như những chiếc lá thù. qua đêm nay chính là tứ phong hội kiếm mà nam thừa. Vào đêm nay đã kết thành sáu thiên kiếm thể, từ đó không chỉ khôi phục như ban đầu mà còn tiến xa thêm một đoạn lớn, khoảng cách đến trường mệnh cảnh chỉ còn một bước nữa. Tiếng va đập của kiếm sắt dần nhỏ lại bên tai hắn, hắn lúc này vui mừng như điên, nhưng lại không tìm thấy ai để chia sẻ niềm vui này. Nghĩ đến nếu có vị tiền bối kia ở đây thì tốt biết bao. Đúng rồi, vị tiền bối kia sao lại không thấy đâu? Nam thở lo lắng, cảm thấy hôm nay mình kết thành kiếm thể không phải là ngẫu nhiên, chắc chắn là có sự tính toán của vị tiền bối kia. nhưng sao ông ta lại không đến xem mình? lẽ nào trong mắt ông ta điều này chỉ là một chuyện nhỏ không đáng chú ý? hắn cố gắng gạt bỏ những tạp niệm trong lòng, cảm nhận sự mạnh mẽ của kiếm thể mới. đây là một cảnh giới tinh thần chưa từng có, hắn chỉ đắm trong đó một lúc lâu mới bình tĩnh lại được. Nam thừa rút ra một thanh kiếm, cắt ngắn mái tóc dài mà mình đã để hai năm qua, chỉnh đốn lại. hắn rời khỏi động phủ, bước ra khỏi ẩn phòng, rồi bỗng nhớ ra một điều, do sự một chút rồi vào thư các. hắn định cảm ơn nghiêm tru sư thúc tổ, nếu không phải ông ta tiến cử mình. một đệ từ trẻ tuổi làm sao có thể nhận được ngọc bài và tư cách vào ẩn phong tu luyện? hắn bước vào thư cáp, nhưng đứng lại ngây người. sư hắn gọi, nhìn thấy nghiêm chu nửa nằm trên mặt đất, lưng không chạm đất, tay vẫn nắm lấy kiếm, dáng vẻ trong tư thế kỳ lạ. ban đầu hắn tưởng rằng nghiêm chu đã tỉnh lại, định gọi ông nhưng vừa mới cất tiếng hắn bỗng nhận ra sư thúc tổ có lẽ đang mộng du. tuy nhiên vừa cất tiếng gọi sư nghiêm chu liền tỉnh lại, hắn vội vàng dùng kiếm đỡ nghiêm ngay lập tức bị băng tán. thân thể ngã xuống đất lão nhân mở mắt rũi người một cái nhìn cây kiếm trong tay mình một cách kỳ quái cao mày như đang suy nghĩ tại sao mình lại cầm kiếm khi ngủ sau đó ánh mắt hắn dừng lại trên người thiếu niên đột nhập và thư cấp vào ban đêm ai vậy nghiêm chu hỏi giọng điệu có chút không hài lòng vì bị quấy rối giấc ngủ nam thừa cầm kiếm hành lễ rồi nói đệ tử nam thừa hơn hai năm trước nhận được sự thưởng thức của sư thúc tổ được phép bế quan tu hành hôm nay xuất quan tới đây cảm tạ sư thúc tổ nghiêm chu giận giữ đáp sao không thể đến ban này? Nam thừa vội vàng xin lỗi, đệ tử quá vui mừng, muốn sớm tới báo tin vui cho sư thúc tổ, không chú ý đến thời gian. Nhiêm chu rũi mắt, từ khi Nhiêm Phong qua đời, hắn rất lâu giờ không có một giấc ngủ ngon, hôm nay cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi, nhưng lại bị quấy giày, tâm trạng của hắn có chút phiền muộn. Hoa tài áo nói, biết rồi biết rồi, Nam thừa hiểu rằng, giờ là lúc phải rời đi. Nhưng đột nhiên hắn nhớ ra, chiêu kiếm kỳ lạ mà Nhiêm chu vừa sử dụng, hắn hình như đã từng gặp qua, lập tức trong đầu lóe lên hình ảnh một lão giả áo xám Ngay trước dùng kiếm đâm vào lưng áo của hắn, thì gia chiêu thức đó là do sư thúc tổ Nghiêm tru Chu truyền thụ." Nam thừa kính Cần nói, "Sư thúc tổ không hổ là sư thúc tổ, ngay cả trong bộ cũng không quên luyện kiếm." Nghiêm Chu định đuổi hắn đi ngay lập tức, nhưng câu nói của Nam thừa làm hắn giật mình, trong mộng luyện kiếm. Nam thừa giật mình giải thích, "Sư thúc tổ vừa mới đặt một cây kiếm lên cọc, chẳng lẽ không phải đang luyện kiếm sao?" Nghiêm Chu nhìn thẳng vào Nam thừa, cười nhạo nói, "Vì ta là tiền bối, cảnh giới cao, dù mộng du mà tùy tiện là một tư thế, cũng được cho là luyện kiếm sao?" Nam thừa sừng sốt hỏi lại, sư thúc tổ, chẳng lẽ không phải đang luyện kiếm? Niêm Chu nghĩ đến việc ngủ một đêm yên ổn thật khó khăn, hắn lười biếng quay đi, vứt kiếm đi, kiếm lại bay vào vỏ, nắp một cái rồi quay lưng bước về phía ghế ngồi. Nam thừa hiểu đây là lúc không nên làm phiền, liền lặng lẽ quay người rời đi và khép cửa lại. Niêm Chu nhìn cây kiếm trong vỏ, tự diễu cười nói, kiếm chiêu kiếm chiêu, thiên dụ kiếm đã mất từ lâu, chẳng lẽ trong bụng ta vẫn lo lắng không hạ? Ngược lại để tiểu bối cười nhạo rồi. Nam thừa bước ra khỏi thư cát. hướng về phòng của mình là Trần Phong. đột nhiên, hắn ngửi thấy một mùi rượu nhè nhẹ. Lứa Lứa Lứ Nguyên Bạch Nam Thừa đi đến đầu cầu thang, nhìn thấy một bình rượu và một nam tử say khướt nằm ngã trên đất, không xác định gọi tên hắn. Lứa Nguyên Bạch nụng đầu lên, nhìn Nam Thừa với vẻ ngạn nhiên. một lúc lâu mới nhận ra hắn. À, Nam Thừa đại đệ tử xuất quan rồi sao? Và ban ngày tứ phong hội kiếm, chúng ta thật sự phải cảm ơn ngươi. Nam Thừa vốn không quá bận tâm đến cảnh giới thấp của sư thúc, mặc dù ông ấy thích uống rượu, nhưng vẫn giữ thái độ kính trọng theo bối phận. Nam thừa chỉ mỉm cười ngồi bên cạnh, cùng ông uống vài ngụm rượu và trò chuyện vài câu. Thật đáng tiếc, Lữ Nguyên bạch quả thật không chịu nổi rượu, chỉ mới uống hai chén đã say ngã xuống đất. Sau khi say, trong miệng ông vẫn không ngừng lầm bầm tên một người, những lời nói mơ hồ không rõ. Nam thừa thở dài, hắn đứng dậy định rời đi. Khi đi ngang qua một gian phòng, hắn bỗng cảm thấy có gì đó kỳ lạ, liền quay đầu lại, nhìn quay đầu lại, nhìn chăm chăm vào cánh cửa lớn của căn phòng. Hắn có thể cảm nhận được từ phía sau cánh cửa bỗng nhiên có sát khí lan tỏa giả. Hàn tiêu tố. Do dự suốt một đêm, suốt cuộc đã quyết tâm vào sáng hôm sau, khi ánh sáng của Lê Minh bắt đầu le lói, nàng nghĩ thầm, vị công tử áo tràng kia chính là người duy nhất mà nàng có thể cậy nhờ lúc này. Nếu như hắn gặp chuyện thì cuộc sống của nàng sẽ ra sao? Những giấc mộng về Lâm Hà Thành và Kim Thần làm thần sông sẽ vĩnh viễn tan vỡ. Quan trọng nhất là, nàng thực sự cảm thấy chán ghét gã họa sĩ khôi lỗi trước mắt. Nàng đã quan sát kỹ, trong lòng đã chắc chắn rằng gã này không phải là người thật, mà chỉ là một người giả. Phô trương thành thế, nàng nghĩ rằng... Với chút tu vi gần đây của mình, nàng có thể thử một phen với hắn, Hàn Tiểu Tố tự động thuyết phục mình, dồn thêm dũng khí, rồi bay ra khỏi bình xứa Ninh Trường Cửu tỉnh lại, biến thành hình người, ngồi trên giường, Lời đó lạnh lùng, không hề có tình cảm, trở về, Hàn Tiểu Tố cười nhạo, ngươi đang hù dọa ai vậy, nếu ngươi thật sự có bản lĩnh, sao không ra tay sớm hơn, Ninh Trường Cửu vẫn giữ giọng nói máy móc không chút thay đổi, ta không muốn phức tạp, Hàn Tiểu Tố càng thêm quyết tâm, không tin lời hắn nói, đi chết đi, nàng gầm lên, tung một chưởng về phía hắn, nhưng nào không ngờ thực lực của gã họa sĩ giả này mạnh mẽ vượt xa sự tưởng tượng của nàng ninh trường cử bình thản giơ tay đối đầu với trường của nàng một trường này siết chút nữa khiến hàn tiểu tố hồn phí vách tán hắn không lừa dối hàn tiểu tố chỉ là hắn thực sự không muốn làm phức tạp mọi chuyện từ khi bị vẽ ra hắn đã bị gắn chặt ý thức phải an phận thủ thường bế quan không ra, không được để bất kỳ ai phát hiện tuyệt đối không được động thủ với người khác càng không được giết người sau khi ninh trường cử thu lại trường trong lòng hắn suy nghĩ một hồi một mệnh lệnh khác từ trong sâu thẳm nội tâm phát ra Trừ Phi không thể không làm, hắn lại vung tay ra, một trường thứ hai. Hàn Tiểu Tô lúc này cực kỳ hối hận, nghĩ thầm rằng mình không nên can thiệp vào việc của người khác, bây giờ nàng chỉ mong không ai biết nàng sẽ chết đi, nếu người kia còn sống, chắc chắn sẽ vui mừng vì bớt đi một gánh nặng. Ngay khi nàng nghĩ rằng mình sẽ bị trường lực của hắn đánh tan thần hồn, bỗng nhiên cánh cửa lớn bị phá vỡ, một thanh kiếm lượn lên trong không gian, chảng ngang giữa họ. Ninh Trường cử vung tay đánh vào thanh kiếm, tiếng rỉ sét vang lên, bị đánh ra ngoài, lộ ra một mặt kiếm sáng lãng. Tiến bối, Nam Thừa rút kiếm, ngẩng lại trước mặt Hàn Tiểu Tố, nhìn bóng người sát khí đằng đằng, không khỏi giật mình nói, không khỏi giật mình nói, không, hắn, hắn không phải. Hàn Tiểu Tố hét lên, hoảng loạn từ phía sau, Đinh Trường Cửu dường như không coi Nam Thừa là địch, ánh mắt lại lùng dừng lại trên bóng dáng quỷ hồn thiếu nữ nằm trên mặt đất, hắn nói một cách tàn nhẫn, giết nàng đi. Nam Thừa lấy lại tinh thần, lúc này mới nhận ra thiếu nữ này là một âm linh. Dù Kiếm Thiên Tông là một tông môn lớn, sao lại có thể có âm linh xâm nhập vào được? chắc chắn là có mưu đồ gây lạn, hắn không thèm hỏi tiền bối, mà trực tiếp quay người, nắm vào Hàn tiểu tố, ra tay chém một kiếm, không, Hàn tiểu tố hét lớn, trong khoảnh khắc sinh tử, nàng hoảng hốt giơ tay ra, rút ra chiếc châm miệng lắp bắp, cái này, cái này. Gặp châm như gặp, nàng không thể nhớ ra câu nói tiếp theo, nhưng khi chiếc châm được rút ra, nam thừa thật sự do dự, tay cầm kiếm chần chờ, thân thể của hắn đột ngột cứng đờ, chỉ trong ngay mắt, một đoạn mũi kiếm xuyên ra từ bụng hắn, người Nam thừa không thể tin vào mắt mình, quay đầu lại nhìn Ninh Trường Cử với vẻ mặt lạnh lùng như khôi lỗi. Người vô cuộc là ai? Han Tiểu Tố hồn phách rung động không ngừng. Nàng lúc này mới lớn tiếng nói, hắn không phải ân nhân, hắn là giả. Ân nhân chưa trở về, chưa trở về, chưa trở về. Ninh Trường Cử vốn định phát ra một chiêu kiếm khí mạnh mẽ, trực tiếp giết chết thiếu niên tóc rối trước mắt, nhưng hắn đã đánh giá sai đối phương. Ninh Trường Cử phát hiện kiếm khí của mình lại không thể khống chế nó ngược lại quay lại, từ chui kiếm phản phệ lại chính mình. Ninh Trường Cửu vội vã rút tay lại, nam thừa bị thương, cảm nhận lực phản kháng trong người, nhưng động tĩnh lớn lao này đã làm kinh động để Nhã Trúc. Chỉ một lúc sau, Nhã Trúc đã xuất hiện, dùng kiếm pháp bay đến. Thế nào? Nhã Trúc giật mình nhìn cảnh tượng trước mắt, Ninh Trường Cửu nhận ra tình thế đã không thể cứu vãn, hắn biết đại thế đã mất. Cùng lúc đó, trong phòng xương, Minh Tiểu Linh mở mắt ra, nàng đứng dậy một cách trầm lặng, rồi toàn thân bốc cháy lên. Nàng biết Ninh Trường Cửu đã chết, và theo quy tắc của họ, bất kỳ ai chết đi. bên kia sẽ ngay lập tức truyền tin về cho chủ nhân bức tranh gần như bị thiêu dụi trong ngọn lửa một con hồ điệp màu đỏ bay nhẹ nhàng vượt qua cửa sổ rồi biến mất trong bóng tối khi nhã trúc và nam thừa hiểu rõ mọi chuyện và kịp phản ứng lại ninh tiểu linh cũng đã biến mất bọn họ vào phòng chỉ còn lại một đoạn bụi rơi trên mặt đất sư huynh thật sự không có cách nào sao ninh tiểu linh cùng ninh trường cửu đợi lê minh đến ninh trường cửu bình tĩnh đáp cái này thủ thơ thuận nghịch đọc không phải là không giải được ninh tiểu linh thở dài thật ra cũng nghĩ đến, chỉ cần tìm ra chỗ không khớp trong bài thơ này, có lẽ sẽ phá giải được, nhưng mà thơ này chỗ nào không ăn khớp nhỉ. Ninh Trường Cửu đáp có, cho dù là thơ thuận nghịch đều có một chỗ không thể phản lại được. Chỗ nào, đề mục Ninh Trường Cửu nhẹ nhàng nói ra đáp án Ninh Tiểu Linh mắt sáng lên, như thể hô quán đỉnh sáng tỏ, nàng đột nhiên nghĩ ra, bài thơ này đúng là không có đề mục, cố tình không có đề mục để đánh lừa bọn họ, không để bọn họ nhận ra phá đề, tốt, phá để Ninh Tiểu Linh kinh động nói. Nhưng đề mục là cái gì? Ninh Trường Cửu đưa tay vỗ vỗ đầu nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt ngóc mép thờ dài nói, đây chính là ba ngày nay sư huynh đang nghĩ đến nhỉ yeah. Ninh Tiểu Linh cảm thấy mọi thứ lại trở về điểm xuất phát. Tám nói chuyện, bỗng cửa sổ mở ra, một con hắc miêu bay đến gần, nó ô ô ô kêu, tiếng kêu giống như một đứa trẻ khóc nì non. Ninh Trường Cửu sờ lên lưng và bộ lông mềm mại của nó, rồi đó lấy con mèo, hắn nhìn nó, rồi nói ra hai chữ khiến Ninh Tiểu Linh giùm mình Tiểu Liên. Đêm tối trong không gian mênh mông của liên đường, ánh bạc của mặt nước lấp lánh, trượt giấy lên những gợn sóng nhẹ, lá sen ai động, buồn từ đáy nước bốc lên, một thân hình đen bóng trôi lan trong nước. Nó vươn thân như thủy chiều đen nhánh cuộn lên, mênh mông và bao phủ khắp nơi. Mấy ngày trôi qua, thân hình cựu mãn màu đen lại nổi lên trên mặt nước, giống như quét qua liên đường, thân thể nó đung đưa, và chạm mạnh vào sóng lớn, như thể là thần sông nổi giận. Cuối cùng, mặt nước dần dần lắng lại, ánh trăng chiếu xuống thân nó, Phản chiếu một ánh sáng nhàn nhạt, nhạt trên lớp vải bóng loáng, cự mãn vươn nửa thân trên, đầu rắn vụng cao, ánh mắt mang theo vẻ kiêu ngạo của ngàn năm, chưa từng gặp, nó dường như đang chờ ai đó. Một lát sau, một lão nhân bước đến liên đường, đó chính là Trương lão tiên sinh. Lão đưa tay lên và cự mãn như cảm nhận được điều gì, từ từ bơi đến gần, cúi đầu xuống, tay lão đặt lên đầu con rắn khổng lồ, mang hà nam rồi. Trương lão tiên sinh nhẹ nhàng vuốt ve cái rắn, giọng đầy ưu tư. Lão đứng yên như một gốc cây già cỗi, đã trải qua bao thăng trầm, nơi này từng là nơi quen thuộc. mà ngàn năm trước lão đã nghỉ lại nơi mà những con chim tước thường xuyên đậu trên cành ánh mắt của lão tràn đầy sự hoài niệm như thể vượt qua được cả thời gian ba ngàn năm giờ ngươi đã trở thành tàn phế xương cốt vỡ vụn bị tử thiên đạo môn giam cầm coi như vật chứa còn ngươi thì trở thành kẻ ngu ngốc chúng ta vốn là những tồn tại cổ xưa cao quý hơn cả thần quốc chi chủ nếu không phải vì người kia bây giờ cửu anh đã có thể tiếp quản một phương thần quốc chúng ta từng là thần sứ thiên quân sao lại phải sống kiếp sống tàn tệ như thế này 3.000 năm qua Chúng ta sống như chuột, chịu đựng bao nhiêu đau khổ cho dù là 500 năm trước, Trương lão tiên sinh nhẹ nhàng thở dài, không nói tiếp nữa, thân thể lão có vẻ càng thêm mệt mỏi, như thể thêm một phần già nua. Ôi, ta vất vả lắm mới đem mới dựng lại như thế này, đừng để ta thất vọng. Một con bướm đỏ bay đến trước mặt lão, báo hiệu rằng Minh Trường Cửu và Ninh Tiểu Linh đã bị phát hiện. nhưng trời đã dần sáng, tình hình đã không còn quan trọng nữa. Lỡ nhìn lên đồ trời, ánh sáng đầu tiên của mặt trời chiếu xuống, là lần thứ 100 vạn mà lão nhìn thấy cảnh mặt trời mọc. Bầu trời mờ mịt dần dần sáng lên một tia sáng. vào canh đầu vạn vật thức tỉnh, nhựa sống như được vươn mình. Dù là dụ kiếm thiên tông, tử thiên đạo môn, hay liền điền trần, hay những góc nách của nam châu đại địa, mỗi người với góc nhìn khác biệt đều nhìn thấy vớ mặt trời từ từ dâng lên, tỏa sáng rực rỡ chiếu rọi cả thiên địa, xua tan bóng tối mờ mịt, tinh nguyện mất đi ánh sáng, lui vào bóng tối xanh thẳm, làm cho cả bầu trời như một chiếc gương rộng lớn, nhưng không phản chiếu bóng dáng của đất đai. Tại liên đường, trương lão tiên sinh và con rắn lớn. đều cùng nhìn về phía mặt trời đang dâng lên, trong lão trạch, Ninh Trường Cử và Ninh Tiểu Linh đã thức cả đêm, dáng vẻ áo trắng bay trắng tựa như lớp tiết giày tích tụ từ nhiều năm, sư huynh, từ phong hội kiếm sắp bắt đầu rồi, Ninh Tiểu Linh lo lắng nhìn ra ngoài, ánh sáng không ngừng tăng lên, lòng nàng cũng từ từ nặng chiếu. Ninh Trường Cử không đáp lời, tâm trạng hắn cũng nặng nề như vậy, ba ngày qua, mặc dù hắn không rời khỏi phòng, nhưng đã bí mật quan sát xung quanh, tìm kiếm mọi ngóc ngách có thể ra khỏi nơi này, nhưng đều không có kết quả, hắn dần nhận ra rằng, dù có tìm được lối ra với cảnh giới của trương lão tiên sinh bọn họ cũng chưa chắc có thể thoát khỏi tiên sư có muốn uống chút cháo sớm không thu sinh nhẹ nhàng gõ cửa sổ hỏi ninh tiểu linh định từ chối nhưng minh trường cửu lại đứng dậy mỉm cười nói cảm ơn đây là lần đầu tiên trong 3 ngày ninh trường cửu rời khỏi phòng và ninh tiểu linh cũng theo ra ngoài ngươi có thể kể cho ta nghe về gia gia ngươi không ninh trường cửu đột nhiên hỏi thu sinh cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng vẫn nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi đáp gia gia gia gia chuyện gì đâu ninh trường cửu hỏi tiếp lão tiên sinh tên gì? thu sinh ngạc nhiên, một chút ngượng ngùng nói, tên gia gia khó nói lắm, tôi không học qua sách vở, nếu tiên sư thật sự muốn biết, có thể đến tìm gia gia xem con dấu của ông ấy. ninh trường cửu và ninh tiểu linh ngồi vào bàn, uống một bát trà hoa, hắc miêu nhảy lên ghế dài, dường như không thích cháo, chỉ ngồi một lát, ngửi ngửi rồi kêu lên vài tiếng. tiểu liên ngồi bên cạnh mèo, không hiểu sao lúc này nàng có vẻ không vui, tuy không tỏ ra buồn phiền, nhưng ánh mắt lại có chút khác thường. ninh trường cửu uống hết cháo, nhìn tiểu liên và hỏi. Tiểu Liên năm nay bao nhiêu tuổi? Thu Sinh đáp, Tiểu Liên chỉ nhỏ hơn tôi 2 tuổi, chỉ là nhìn nàng có vẻ nhỏ hơn. Mẹ của nàng qua đời ngay sau khi sinh nàng. Ninh Trường cử vỗ nhẹ vai Tiểu Liên, an ủi. Nơi đây là chốn đất linh, con nhất định sẽ khỏe mạnh trưởng thành. Thu Sinh nhẹ nhàng gật đầu nói, cũng phải. Những con yêu thú lúc đầu rất hung dữ, nhưng khi đến trần chúng ta thì đều giống như tiểu hát ôn hòa dịu dàng. Ra ra hay nói, mỗi nơi có một kiểu khí hậu, nuôi dưỡng ra người như vậy. Lão Tiên sinh có từng vẽ những bức họa khác không? Thu sinh sững sờ rồi đáp, xa xa cả đời vẽ rất nhiều họa, ta làm sao biết hết được. Ninh Trường Cửu không hỏi thêm nữa, chỉ tiếp tục nhìn vào những bức họa treo trên vách tường, mỉm cười gật đầu, cảm ơn sự hoan đãi của thú sinh. Ninh Tiểu Linh vẫn chưa hết tò mò, nàng tò vẻ vô tình nói, vậy bức họa này có tên không? Thu sinh nhìn theo hướng nàng chỉ, nhìn vào bức tranh trên vách tường rồi gật đầu nói, đương nhiên là có. Ninh Tiểu Linh cố kiềm chế sự kích động trong lòng, cẩn thận hỏi, tên là gì? Thu sinh suy nghĩ một chút rồi đáp, gọi là Liên Điền Chấn. Ninh Tiểu Linh thở dài một hơi. Sau khi sư huynh muội quay về phòng không lâu, Trương Lão Tiên sinh từ ngoài cửa bước vào. Ông nhìn thấy trên bàn vẫn còn bát đũa chưa thu dọn hỏi: bọn họ đâu rồi? Thu xin ông con mèo đưa cho Tiểu Liên. Tiểu Liên băng mèo chạy ra sân chơi. Hắn nhìn về phía gia gia, đáp: hai vị tiên sư vào phòng rồi. Trương Lão Tiên sinh gật đầu, đi về phía Mộc Lâu. Ông biết đối sư huynh muội này không phải người tầm thường, đặc biệt là thiếu niên kia, chắc chắn là có một bí mật lớn. Tuy nhiên, với cảnh giới hiện tại của họ, không thể ra khỏi cái chấn nhỏ này được. chỉ là không hiểu sao, Trương Lão tiên sinh lại chợt nhớ đến đêm hôm đó, khi thiếu niên mặc áo trắng kia lần đầu nhìn vào mắt ông, Ninh trường cử, Trương lão tiên sinh chắc chắn mình chưa từng gặp hắn, tâm trạng của ông vẫn không yên, liền hướng phòng của họ đi tới, cửa phòng không khóa, Trương lão tiên sinh bước vào, ánh mắt chậm rãi lướt qua cả căn phòng, trong phòng, chăn đệm được sắp xếp ngăn nắp, giày dép trên sàn, bồn hoa, tranh vẽ trên vách tường, tất cả đồ vật đều được đặt đúng vị trí, nhìn rất sạch sẽ và gọn gàng, ngay cả trên sàn cũng không có một vết bụi, nhưng trong phòng lại không có ai Thu sinh, trương lão tiên sinh gọi tên hẳn, thù sinh vội vàng chạy vào, hỏi, ra ra có chuyện gì không, Trương lão tiên sinh chỉ vào không gian trống rỗng trong phòng, hỏi, bọn họ đâu, Thu sinh mở to mắt, nạc nhiên nói, ta rõ rõ ràng nhìn thấy bọn họ vào mà trường lão tiên sinh nhíu mày bước đến bàn, ngón tay vuốt qua mặt bàn, bỗng nhiên chạm phải một chút vết tít của bút, trong lòng ông thoáng hiện lên một suy nghĩ kỳ lạ, nhưng rất nhanh lại tự dập tắt nó, không thể nào, cho dù là thiên tài nhất thế gian, cho dù là người học vẽ dưới sự dạy dỗ của ta. Ít nhất cũng phải mất 3 tháng mới có thể có chút hình dáng ban đầu, người thiếu niên này chắc chắn là có gì đó liên quan đến ta. Nhưng không thể nào huyền hư. Trường lão tiên sinh khẽ ve ngón tay, nhẹ nhàng đánh ta những nét bút trên giấy, ánh mắt ông lướt qua bốn phía, tìm kiếm dấu vết còn sót lại. Thật tiếc, trước khi Tử Thiên Đạo mua ra tay, ông không thể phát huy được sức mạnh thực sự của mình, nếu không, chỉ cần một chiều trường xem sơn hà của ông, liền có thể dễ dàng truy tìm được tung tích của bọn họ. Lúc trước, Ninh trưởng Cửu đã suy nghĩ sai. nhưng bây giờ trương lão tiên sinh cũng không giấu diếm mũi nhọn mà thực sự là không thể đạt được cảnh giới đó lúc trước ông dùng trùy thủ làm kiếm ra tay một kích như thể không lùi mà tiến thẳng nhưng nếu đối thủ là hắn ngay cả một nhát đâm vào cổ họ cũng không chết được vì nơi này trong tiểu trấn này giang sơn như vẽ tất cả đều như một bức tranh trương lão tiên sinh từ trên bàn lấy ra một tờ giấy định vẽ một con thanh điều để dò xét tìm kiếm tung tích bọn họ nhưng khi cầm bút lên tay ông dừng lại ông đột nhiên ý thức được rằng Bọn họ có thể đang sử dụng một loại ẩn nạp thuật nào đó, ẩn mình trong bóng tối, chờ đợi ông vẽ ra một thứ gì đó, rồi dựa vào đó để phá giải cục diện. Bọn họ đã nhận ra rằng, khi ông vẽ, những hình ảnh về bọn họ đã trở thành những chân nhân, đi ra khỏi liên đền chấn, thay thế bọn họ hướng về dụ kiếm thiên tông. Vì vậy, ông không thể để họ có cơ hội tìm ra lối thoát, dù bọn họ có tránh đi đâu, ẩn mình ở đâu, giấu mình đến thiên hoàng địa lão thì cũng không thể thoát được sự giám sát của ông. Sau hôm nay có lẽ tất cả mọi chuyện trên đời này sẽ không còn liên quan đến ông nữa. Ô ô, trên bệ cửa sổ, con mèo nhảy lên, im lặng nhìn Trương Lão Tiên sinh. Trương Lão Tiên sinh nhìn con mèo, trong ánh mắt khó mà che giấu được chút hoài niệm. Trong ba nhìn năm qua, ông đã để lại rất nhiều dòng dõi, nhưng không biết có phải là do trời phạt hay không, mà mạng sống của chúng đều không dài. Thu Sinh và Tiểu Liên, hai huynh muội này, không biết đã là bao nhiêu thế hệ hậu duệ của ông. Ông sờ đầu con hắc miêu, thở dài nói: bốn tuổi. Sau đó, ông nhìn lại bức họa sau lưng mình. lấy ra một con dấu, tạm thời ấn vào bức tranh. Nếu lúc này con chim tước bay tới mắt bức tranh, thì sẽ lập tức bay ra ngoài, Và ra chấn xí. Đây chính là mồi nhử. Nếu thiếu niên kia thực sự tự tin vào việc học hỏi từ tranh vẽ, thì rất có thể sẽ tự phụ thử một lần. khi đó ông lại vẽ thêm một vị trí khác, khiến họ không còn đường thoát. Trương Lão tiên sinh ấn con dấu vào, trên đó khắc bốn chữ đơn giản. Trương khiết dụ ấn, ở dụ kiếm thiên tông, đất dùng lý truyền, một tiếng sấm lớn vang lên, như thể cất lời ngăn cản tất cả. Trong bốn loạn núi, các máy móc khổng lồ đang vận hành, quần long trụ mang theo cả ngọn núi, nghiêng về một điểm trung tâm, từ ngón tay từ từ hội tụ lại, tạo thành một cục diện phức tạp và khổng lồ. Khi tứ phong đụng vào nhau, một đạo pháp trận mở ra, như ánh chớp vẽ nên một đường sáng nhanh chóng. Pháp trận này hình thành một mâm tròn khổng lồ, trong đó những ngôi sao sáng rực rỡ lướt qua, tầng tầng lớp lớp vây quanh nhau. Giữa trung tâm, một chữ to lớn hiện ra, tựa như cuộn mặt trời, xung quanh là những ký hiệu kỳ quái xoay tròn theo dao động của kiếm. miêu sư trưởng đứng trên pháp trận này cảm nhận nó như thể đất dưới chân nhưng lại cảm thấy như đứng trên một vực sâu vạn trượng bích tiêu kiếm tiếng của kiếm minh vang lên từ thủ tiêu phong âm thanh sắc bén như có một làn quang sáng màu xanh vẽ lên bầu trời treo lơ lửng giữa không gian kiếm của thủ tiêu phong bích tiêu được treo ở một trong bốn điểm của đại trận xung quanh kiếm khí đổ xuống như những sợi mây xanh chủ của thủ tiêu phong với chiếc áo bào rộng lớn bay theo kiếm thân hình hạ xuống từ xa rồi ngồi trên tòa cào của thủ tiêu phong vẻ ngoài đạo mạo đồng dương kiếm Tiếng hét từ hồi dương phong vang lên, âm thanh trẻ trung, một làn sáng hồng từ kiếm bay lên, giống như kiếm của một ngôi sao sáng rực xuyên qua không gian. Chủ của hồi dương phong với đông dương kiếm, Niêm mình thi lễ với chủ thủ tiêu phong rồi ngồi xuống. Tiếp theo là chủ của huyền nhật phong, một người có tài năng thấp hơn một chút so với em trai mình, nhưng vẫn là một kiếm sư xuất sắc. hỏi vân kiếm, cây kiếm của huyền nhật phong rơi vào trung tâm trận, giống như mặt trời chiều đang dần chìm xuống phía tây. bình lan kiếm ở thờ. cuối cùng Kiếm của Thiên Quật Phong được rút ra, Minh Lan kiếm sáng lên như ánh sáng của một ngôi sao bạch hồng, những thanh kiếm này, bốn thanh tiên kiếm, chính là biểu tượng sức mạnh của bốn phong chủ, đại diện cho sức mạnh kiên cố nhất của Thiên tông dụ kiếm. Tuy nhiên, người xuất kiếm từ Thiên Quật Phong không phải là Lục Gia Gia, mà là Nhã Trúc. "Lục Phong chủ đâu?" Thủ Tiêu Phong chủ hỏi. Nhã Trúc thờ dài đáp, "Gia Gia sư tỷ đang ở trên loạn núi, đang làm gì?" Thủ Tiêu Phong chủ hỏi tiếp, Nhã Trúc trả lời, "Trước đó Vô Thần Nguyệt đã bỏ đi, nhưng có hai đệ tử bị người khác mô phỏng." thay thế để ở lại phong mới tối qua sự việc này mới được phát hiện gia gia sư tỷ lo lắng không yên đi tìm hai đệ tử đó hơn nửa tháng chưa qua rồi sao bây giờ mới hành động huy nhật phong chủ lạnh lùng nói tông liệu không thể phát hiện sao thiên quật phong thật sự phải đến đây làm sao huy nhật phong chủ tối vẻ ngoài trẻ trung mặc chiếc áo kiếm màu đỏ thêu hoa văn lăn kim ti khuôn mặt băng lạnh nhưng lại mang một vẻ diếm lệ khó tả lưỡng nguyên bạch không mấy chú ý lẫn vào đám người có cảnh giới cao hơn mình nhìn về phía huy nhật phong nhưng không phải là quan tâm đến vẻ đẹp tuyệt sắc của Huyền nhật Phong Chủ, thay vào đó hắn vô tình hay cố ý lướt qua, tìm kiếm bóng dáng của một ai đó đằng sau lưng nàng. Đối mặt với câu hỏi từ Huyền nhật Phong Chủ, Nhã chút cúi đầu không trả lời trong tư phòng. Hiện tại Thiên Quật Phong đúng là rất thê thảm. Hồi Dương Phong trẻ tuổi nhất nhưng cũng tỉnh táo nhất nói, họa sĩ hắn chính là từ Thiên Đạo môn môn phái tà đạo. Nửa tháng trước, mười bốn áo cùng Lục Phong Chủ đã gửi chiến thư. Tôi ban đầu tò mò nếu hắn và Dụ Kiếm Thiên Tông. dù có thắng được lục gia giá cũng không thể sống sót, không ngờ hắn lại dùng thủ đoạn này đẩy nàng ra phong, ai lẽ ra nàng nên thông báo cho chúng ta một tiếng trước khi ra phong, nàng vẫn còn quá trẻ. thủ tiêu phong chủ thở dài, ban đầu ông rất kỳ vọng vào vãn bối này, tuy nhiên nếu quả thật có sự may phục của từ thiên đạo môn, lục gia giá cùng người bốn áo giao chiến với trên này cảnh giới như vậy, e là sống chết khó mà đoán trước. ta đi tìm anh. huyền nhật phong chủ thở dài, nếu lục gia giá chết, khi tông chủ trở về, chúng ta phải làm sao đây? Hồi dương phong chủ lập tức khuyên ngăn, không thể, có thể bọn họ đang coi đây là cạm bẫy, muốn dụ nhiều người ra ngoài. Huyên Nhật phong chủ giận dữ nói, chúng ta dụ kiếm thiên tông chỉ thiếu tông chủ đại nhân, sao lại để bọn họ dày vò như vậy? Hồi dương phong chủ ung dùng thở dài, hãy để lục giá giá tự giải quyết đi. Thủ tiêu phong chủ lãnh đạo của tứ phong, lúc này nhìn thoáng qua trong sân, rồi nói, tứ phong hội kiểm như thường. Sau đó, ông tụ âm thành tuyến, như thể nói với hai vị phong chủ còn lại điều gì? Hai người liếc mắt nhìn nhau, rồi bằng cách hư đạp không, họ cùng nhau bay tới thủ tiêu phong để nghị sự. Nhã trúc nhẹ nhàng thở dài, so với việc thiên quật phong bị nhục nhã, nàng lo lắng hơn về an nguy của lục giá giá. Các đệ tử của thiên quật phong lúc này mới trượt nhận ra chuyện gì đang xảy ra, họ tụ lại xì sầm bàn tán. Ninh trường Cửu, ninh tiểu linh, sao lại là hai người họ? Nếu sư tôn vì bọn họ mà xảy ra chuyện, đời này ta không tha cho bọn họ. Làm nhu tức giận nói. Phải tin tưởng vào sư tôn. Nhiều sư tôn lại không có tử đình Nghe đến tên mười bốn cũng thấy đáng sợ Nhã Trúc nghe các đệ tử thảo luận Nhớ lại trước đây khi nàng kể lại chuyện này cho lục ra giá Phản ứng của đối phương Cảm xúc ấy chẳng phải là cảm xúc của một đệ tử sao Dù là người thân nhất Cũng không có gì hơn vậy Sư tỷ thật sự ngốc miếc Nhã Trúc trong lòng cười khổ Lúc này tứ phong hội kiếm đã bắt đầu Mỗi phong đều có thể phái ra bốn đệ tử Thay phiên nhau tham gia chiến đấu Trong đó một đệ tử là người giành được danh hiệu khôi thủ trong thi kiếm hội vào mùa xuân. Ba đệ tử còn lại sẽ do mỗi phong tự quyết định. Hiện tại khôi thủ của thiên quật phong không có mặt, tất cả hy vọng đều đặt vào Nam Thừa. Nhã trúc biết rằng, đêm qua Nam Thừa đã bị nhất kiếm xuyên qua cơ thể, vết thương rất nặng, không thể hồi phục trong thời gian ngắn Năm này từ phong hội kiếm, khôi thủ sẽ không thể thuộc về thiên quật phong. Người danh giải nhất sẽ được đi theo tông chủ tu luyện 3 năm và nhận 3 món bảo vật quý giá làm phần thưởng. Ba món bảo vật năm nay lần lượt là thiên hà tế giác, nặng lửa hộp, tảo huyện tiết liên. Đặc biệt, huyện tiết liên. Đặc biệt, huyện tiết liên vô cùng chân quý, khó có thể diễn tả bằng lời. Tất cả các phong đã chọn xong đệ tử. Trận đầu của thiên quật phao mai sẽ ra. Một sư trưởng trang nghiêm hỏi: Ta đi. Nam thừa che vết thương ở bụng, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn quyết tâm ra trận. Nhã trúc cao mày lo lắng nói: Ngươi bị thương nặng chưa lành, nghỉ ngơi một chút đi. Nam thừa lắc đầu đáp: Không sao, ta đi được. yên tâm, ta sẽ không để phong chúng ta mất mặt. lúc này trong lòng nam thừa không nghĩ đến bất cứ điều gì ngoài sự nghiệp, bởi vì lúc gia giá là sư trưởng mà hắn kính trọng nhất, còn ninh trường cử tiền bối thì ân trọng nhiều đuối, họ đều vắng mặt và chính bản thân hắn lại bị thương chỉ trong một đêm, nhưng lòng quyết tâm lại càng thêm mạnh mẽ. hắn biết rõ sức mạnh của tứ phong, ngoài hắn ra những đệ tử khác chắc chắn sẽ thất bại, vì vậy hắn phải chiến thắng. nam thừa dẫn kiếm ra ngoài, các đệ tử còn lại trong phong đều hô to tên của hắn. tuy vậy bóng lưng của hắn lại trông thật cô đơn trong phòng, ninh trường cửu và ninh tiểu linh vẫn ngồi đó, bức vẽ thanh biểu chưa hoàn thành, màu mực đã khô, nhưng họ dường như không thể chống lại sự cảm dỗ cứ mãi chưa rời đi. trường khiết dù một lạ nhân ngồi lặng lẽ trong tòa mộc lâu, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng buổi sáng tràn ngập, tự diễu cười, thật sự là càng ngày càng không hiểu được suy nghĩ của người trẻ tuổi. cuối cùng, không thể kiên nhẫn được nữa, trường khiết du từ trong phòng tối lấy ra một chiếc dương lớn, ông mở dương, không suy nghĩ gì nhiều. lấy ra mấy chục bức tranh ở tầng trên cùng. những bức tranh này đều là chân dung của yêu quái trong liên điển chấn. con thỏ tinh, vịt miệng vượn thân yêu quái, bích hổ tướng quân, con ếch lớn và nhiều yêu quái khác phân bố khắp nơi trong liên điển chấn. tuy nhiên điểm khác biệt là trong những bức họa này, tất cả yêu quái đều mang vẻ hung ác, thậm chí con thỏ tinh vô hại trong mắt người ngoài cũng có đôi mắt huyết hồng với những chiếc răng cửa sắc nhọn. chỉ có điều trong số đó thiếu đi bức họa về con cự mãn đen. trương khiết du nhắm mắt lại. những bức họa này tự nhiên kết nối với ý thức của hắn. Khiến cho mọi hình ảnh của yêu quái, những ký ức về chúng đều được hắn cảm nhận và chia sẻ, cả lên điền trần, ngoài khu vực lên đường, tất cả mọi thứ hắn đều thu vào mắt, tuy nhiên, hắn vẫn chưa tìm thấy tung tích của đôi sư huynh muội kia, hai người họ như thế đã hoàn toàn biến mất, không để lại dấu vết. Một lúc sau, lã nhân Thu lại bước họa trong tay, khẽ thở dài, thời kỳ thượng cổ, yêu thú hoành hành, Nhưng đến nay, những con sống sót có thể đếm được trên đầu ngón tay, mặc dù cảnh giới của hắn đã mất hết, nhưng tầm mắt của hắn vẫn còn Hắn có thể nhận thấy mấy chục loại yêu quái giấu mình trong tiểu trấn, nhưng hắn không tin rằng hai người thiếu niên kia có thể làm được điều gì. Lão nhân thu lại những bức họa này. Trong phòng tối những bức họa chất thành đống, có đến mấy nhịp nghìn bức. Những bức họa này đều là về yêu quái quanh liên điền chấn, hoặc là những yêu thú tham gia hạt xe tiết yêu trong những năm qua. Trương Khiết Dù đã vẽ chúng hết vào tranh, mà mỗi yêu quái được vẽ lại trở nên hiền lành, nây thơ, bởi vì tính ác của chúng đã bị loại bỏ khi vẽ vào trong tranh, cả liên điền chấn. Chỉ có một con yêu thú thực sự thuần khiết Đó chính là con đại gia to lớn trong linh đường Tuy nó có vẻ thiện lương Nhưng nguồn gốc lại đến từ sự ngu dại Và nó cũng chính là yêu quái hiền lành duy nhất Trong cả liên Điền chấn Trương khiết Sư đã thu thập rất nhiều yêu thú hung tận Nhưng mục đích thực sự của ông là để chúng trở thành phương tiện Cho việc nhập ma của nó Và hôm nay chính là ngày đó Trong từ thiên đạo môn Sau hàng chục năm chuẩn bị và nỗ lực Vô số xương vụn cuối cùng cũng được thu thập Và ghép thành một con cự yêu Cơ thể cự yêu này có khung xương rất đẹp thon dài và mạnh mẽ, hai bên cơ thể sinh ra bốn cái đầu lâu của rắn dài, còn phía sau có những đoạn xương giống như roi, lớn dần từ đầu tới cuối. Cuối cùng, xoay dài nhất kết thúc bằng một thanh kiếm vỡ vụn làm từ bạch cốt. Con cự yêu này đứng sừng sững, đỉnh thiên lập địa, nhưng chỉ có một điểm thiếu sót, đó là phần cổ và đầu. Vốn lẽ ra phải có một đầu nữa, nhưng lại thiếu. Dù bọn họ đã tìm kiếm suốt bao nhiêu năm, nhưng vẫn không thể tìm thấy mảnh vỡ nào. Mãi cho đến vài năm trước, môn chủ mới nhận được tin tức bí mật. Rằng mảnh vỡ con thiếu ấy đang được giấu trong Liên Điền Trấn Vì vậy ông đã cùng trương áo tiên sinh của Liên Điền Trấn thực hiện một giao dịch Tuy nhiên, tử thiên đạo môn không hề biết Rằng thanh kiếm mạnh mẽ này lại chính là phần cốt lõi của cửu anh Mà kết quả cuối cùng lại sẽ trở thành một phần trong giao dịch của Trương Khiết Du Và một người bạn cũ của ông Trên cánh đồng hoang lục giá giá Áo trắng ngự kiếm, dừng lại và nhìn chăm chú về phía trước Chẳng phải là 14 áo sao? Lục giá giá lại lùng hỏi Người đứng trước mắt mặc đạo bào màu tím, chính là người đã chuyên chiến thư trong bộ 14 áo hôm đó. Hắn mỉm cười nhìn Lục Giá Giả nói: "Nay vừa lần gặp gỡ trước tôi quên không giới thiệu bản thân, tôi gọi là chính dù tu đạo đã 50 năm, giờ đã đạt đến đỉnh phong trưởng mệnh, đối phó với Lục Phong chủ thì vừa vặn, 14 áo đại nhân. À, cũng không mại nói với Lục Phong chủ, 14 áo đại nhân chưa từng nghĩ đến việc ra tay với ngài, vì ngài căn bản không đủ tư cách để khiến đại nhân lãng phí thời gian, chiến thư kia chỉ là ngụy trang mà thôi, đại nhân còn có chuyện quan trọng hơn phải làm." Nói xong lời này, phê đầu của chính dù cũng mãi mãi nằm lại trên cánh đồng hoang, trên gương mặt của hắn vẫn mang nụ cười, đến khi chết, hắn cũng không thấy rõ nhất kiếm. Lục Giá Giá rút kiếm ra khỏi vỏ, thu tay lại rồi bước qua thân thể tàn phế của hắn, một lát sau, kiếm qua như ảnh, Lục Giá Giá lao đi, hướng về phía liên điền trấn, khổng chút gió dự. Lục Giá Giá ngự kiếm bay xuyên qua hoang dã, tốc độ của nàng cực nhanh, gió cuồng ào ạt thổi vào mặt như tiếng sấm, góc áo nàng bay phấp phới trong gió mạnh, thân hình giống như một thanh kiếm sắc bén, những nơi nàng đi qua, Không khí vỡ vụn tạo thành âm thanh nổ lớn, Lục Già Giá không hề lộ cảm xúc, tóc dài bay tung trong gió, ánh mắt đang hạ xuống nhìn phía dưới, xuyên qua hoang dã, những thôn trang và đền lũng chỉ thoáng hiện lên rồi biến mất, bụi gai và rừng hoang không thể ngăn cản được nàng dù chỉ một chút. Một tia bạch hồng chợt lóe lên, sau đó phi kiếm từ từ rơi xuống bên cạnh nàng, bội kiếm treo bên hông nhẹ nhàng dao động, lưỡi kiếm lấp lánh ánh sáng lại như sao. Mái tóc đen dài của nàng dần dần yên tĩnh lại, trước mắt là đền thờ liên điền trần, phía sau đền thờ là bức tường đất đỏ vững chắc. dưới chân tường chất đồng rất nhiều xương thú những xương thú này vừa mới chết chưa thối rữa hoàn toàn xương ngực có rất nhiều thịt thừa còn chưa bị ăn hết bị những con chim nhỏ mổ xẻ Màu đỏ thẫm của máu vẫn còn vương lại lục giá giá đột nhiên cao mày cảm thấy có gì đó không ổn phi kiếm bay xuống dưới chân nàng nàng dùng kiếm nâng cơ thể lên cao ánh mắt nàng vượt qua bức tường đất nhìn về phía một góc của tiểu trần tiểu trấn trung thổ và mộc lâu hiện lên một làn khói đen cuồn cuộn như thể có thứ gì đang bị đốt cháy Khi Lục Giá Giá ngự kiếm tiến vào tiểu trấn, một mũi tên bay từ phía sau bắn đến. Nhưng trước khi mũi tên chạm gần, đã bị phá tan ngay lập tức. Lục Giá Giá quay lại nhìn về phía vọng lầu, nơi có một người đang đứng, mặt đầy than đen, tay vẫn cầm cung tiễn. Tiên, Tiên sư. Người đó thấy nàng cưỡi kiếm, sắc đẹp độc lập như tiên nữ, trong lòng hoảng sợ, vội vàng buông cung, nói: Tiên sư, ngài đến giúp chúng ta sao? Lục Giá Giá ngự kiếm tiến đến gần người đó, hỏi: Vô thần Nguyệt đã đi rồi, sao nơi này vẫn còn yêu thú hoành hành? Người kia ngạc nhiên, rồi đáp, không phải quay năm suốt tháng đều như vậy sao? Lục giá giá hơi nhiễu bày hỏi tiếp. Trước đây có hai đệ tử của các ngươi đến đây không? Một thiếu niên và một thiếu nữ. Người kia so so mặt, không dám nhìn thẳng vào nàng, chỉ mô hồ đáp, thiếu niên thiếu nữ. Chúng ta có đâu? Ừm, Lục giá giá kinh ngạc, hỏi lại. Các ngươi không phải ở Liên Điền Trấn sao? Người kia sửng sốt, rồi trả lời. Liên Điền Trấn, chúng ta là ở cô Sơn Trấn, Liên Điền Trấn còn nằm ở phương bắc kia cơ. Lục Giá Giá định nói về việc tại sao trên đền thờ lại ghi Liên Điền Trấn Nhưng câu nói chưa ra khỏi miệng nàng đã dừng lại Nàng dần đoán ra được nguyên nhân Cúi đầu cảm ơn rồi quay ngựa ngự kiếm bắc đi Trên đường đi, Lục Giá Giá lần lượt đi qua vài chục thôn trấn Mỗi thôn đều có một ngôi đền thờ Trên đó đều ghi chữ Liên Điền Trấn Tuy vậy, người dân ở đó Lại nói rằng họ không ở Liên Điền Trấn Mà đó chỉ là do yêu ma xiên tạc Liên tục đụng vách mấy chục lần Ngay cả Lục Giá Giá cũng cảm thấy hơi choáng đầu. Nàng ít khi xuống núi, trước khi đi chỉ kịp lướt qua địa đồ, biết đại khái phương hướng. Nhưng sau khi bị người liên tục dẫn đi vòng vò, giờ phút này dù nàng có nóng lòng đến mấy, cũng không phân biệt được phương hướng rõ ràng nữa. Lục Giá Giá bình tâm lại, cố gắng ổn định tâm trí, hồi tưởng lại phương hướng của Liên Điền. Nàng định hỏi thăm thôn dân, nhưng về phương hướng của Liên Điền Trấn mỗi người nói một kiểu, chỉ có điểm chung là đều chỉ về phương bắc. Lục Giá Giá không dám tin tưởng vào bất kỳ ai, nàng sợ rằng ngay cả những thôn dân bình thường cũng có thể là người của kẻ giật dây trước đó. Cố tình làm sai lệch thông tin để ngăn cản nàng, nàng điều khiển kiếm bay về phía bắc. Nhưng Nam Châu rộng lớn như vậy, muốn trong một dãy núi hoang vu tìm được một tiểu trấn thì quả thật không dễ. Lúc giá giá ban đầu chỉ nghĩ rằng với ba vị phong chủ của Dụ Kiếm Thiên Tông và sự gia trì của đại trận hộ pháp, hẳn là sẽ không gặp nguy hiểm gì, nhưng giờ nàng mới nhận ra rằng đằng sau đã có một âm mưu được chuẩn bị từ lâu, và nàng đã mắc phải một cái bẫy mà chính nàng cũng không ngờ tới. Nếu như nàng quay lại ngay lập tức, có thể sẽ cứu được tông môn khỏi một kiếp nạn, nhưng nàng không chọn như vậy. trong lòng lục giá giá nổi lên một tia ấy náy nàng giúp minh kiếm ổn định đạo tâm nàng biết dù lựa chọn gì đi nữa chắc chắn sẽ có những hối tiếc trong nhiều năm sau nhưng nàng không suy nghĩ quá nhiều chỉ căn cứ vào bản tâm quyết định ngự kiếm bay về phương bắc mặt trời đã lên cao và thế giới dần trở nên sáng tỏ hơn tại liên điền trấn có khách đến mùa xuân còn dài thời tiết ấm dần lên người khách này mặc một chiếc áo khoác huyền tử mũ trùm che khuôn mặt chỉ lộ ra hai sợi tóc trắng từ dưới mũ trùm sau khi đến liên điền trấn Hắn cẩn thận thu lại một bức tranh nhỏ, hắn đi qua con phố dài, trên đường phố không ai để ý đến hắn, khi Trương lão tiên sinh mở cửa, người khách mặc áo khoác huyền tử bước vào. Hâm đang nằm trên ghế dài, dường như cảm nhận được gì đó, quay đầu nhìn về phía hắn, nhưng trong mắt mèo lại chẳng phản chiếu gì. Người khách đứng trên con đường, nhìn chằm chằm vào bức họa một lúc, rồi trực tiếp xin qua viện, đi vào trong tòa mộc lâu cổ xưa. "Đến rồi à?" Trương Khít Du từ từ nhắm mắt lại, rồi chậm rãi mở miệng, người khách bước vào phòng, sân dân lộ ra hình dáng. Ánh sáng ở ao trên mặt đất tạo thành một bóng hình mơ hồ. Thập nhị thu, người khách mặc áo huyền tử tự giới thiệu, hắn chính là tử thiên đạo môn, một trong bốn đạo chủ. Trong tử thiên đạo môn, từ đệ tử thứ nhất đến thứ chín đều là người bình thường trong dòng họ, không có gì đặc biệt, cũng không có gì tôn quý hay khuyết thiếu. Mười đệ tử đầu tiên thuộc về môn chủ chi họ, từ thập nhất đến thập tứ là bốn đạo chủ của dòng họ. Mỗi đạo chủ đều có cảnh giới thâm sâu khó lường. Thập vô đã hoàn thành chưa? Trương Khiết du hỏi. Thập vô là danh xưng của môn chủ tử thiên đạo môn. Lần trước Trương Khiết Du đến thăm, đã là chuyện từ 30 năm trước, thập nhị thu cười nhạt, không ngồi xuống mà đứng yên một bên, như một bóng ma không có hình thủ. Môn chủ rất tốt, thập nhị thu đáp, trong giọng nói mang theo nụ cười nhạt. Hắn không tiết lộ thêm bất kỳ thông tin nào, chỉ nói, sau gần 6 năm, 10 năm, cựu anh thần cốt đã được vốt lên từ lòng đất, chỉ còn thiếu một phần duy nhất. Trương Khiết Du nhớ lại bí ẩn từ nhiều năm trước, thời đại đó, nhiều yêu thú đều bị chém đầu, dù là thần quật nam hoang cũng có những thần cốt vô đầu, không đầu thần. Thập nhị thu có chút tò mò về câu chuyện bí ẩn này. Dù không tin, nhưng hắn hiểu ra người trước mắt Trương Khiết Du như một bộ sách lịch sử sống động. Trương Khiết Du gật đầu. Ngày đó một vị đại thần đã tiêu diệt cổ thần. Để lại những thần cốt không đầu, thập nhị thu hiểu rằng lão nhân này cố tình nhắc đến chuyện này. Có lẽ có dụng ý gì đó, hắn bình tĩnh lại, không hỏi thêm nữa. Trong vực sâu Nam Hoàng, nghe nói nhiều năm trước, dụ kiếm thiên tông đã bị một cơn cuồng loạn khủng khiếp tàn phá, khiến gần một nửa thế hệ cường giả đi loạn. Loại ô nhiễm đáng sợ đó, ngay cả năm đại đạo cũng chưa chắc có thể thoát khỏi. Không phải là thứ mà từ thiên đạo môn có thể mơ ước. Thập nhị thu mỉm cười và quay lại chủ đề chính. Cựu anh thần cốt đã hoàn chỉnh, chỉ thiếu một phần duy nhất. 30 năm trước, môn chủ đã cùng tiên sinh thỏa thuận, hôm nay là lúc thực hiện lời hứa. Chưa khiết du thở dài, trông thấy bạn cũ biến thành khối lỗi, lòng ai mà không đau. Thập nhị thu cười nhẹ, ngày năm qua đi, tiên sinh có vô số bằng hữu, giờ đây chỉ còn một mình, quả thật khiến người thương cảm. nhưng từ nay về sau từ thiên đạo môn nguyện sẽ là đạo hữu của tiên sinh. Trư Khiết Du không tỏ ra giao động chỉ đáp chúng ta chỉ là giao dịch mà thôi. Thập nhị thu cười vui vẻ hơn. Hắn nhị đến một biểu nghiêm túc thi lễ với Trư Khiết Du rồi hỏi thần quốc chi chủ ở thiên ngoại cảnh giữ nhân gian nếu cử anh tái sinh liệu có gây ra sự chú ý của những tồn tại trên trời khiến họ phải tham dò không? Tất cả những người tu đạo cấp bậc này đều hiểu rõ trong lịch sử thần quốc chi chủ từng can thiệp vào nhân gian để diệt trừ tà ma không ít lần. Trương Khiết Du chỉ trả lời một câu, cửu anh không phải mà. Nếu là 11 năm trước, ta có thể lo lắng, nhưng bây giờ ngươi yên tâm đi. Tội quân đại nhân có lẽ còn vui lòng thấy được cố nhân trùng sinh. Nghe thấy hai chữ, tội quân, thập nhị thu trong lòng không khỏi căng thẳng. Dù cho tử thiên đạo môn ở nhân gian có gây ra sóng gió lớn đến đâu, thần quốc tri chủ vẫn có thể dễ dàng tiêu diệt bọn họ, vì vậy bọn họ không thể chạm vào danh giới cuối cùng của thiên địa pháp tắc. Trương Khiết Du làm cho hắn cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, thập nhị thu ngượng đầu lên. Mũ trùng che khuất khuôn mặt tài nhụt, nhưng vẫn mang theo nụ cười chân thành. Cùng thỉnh tiên sinh đến từ Thiên Đạo môn. Trường Khiết Du không lập tức đứng dậy, mà hỏi: Nghe nói hôm nay Dụ Kiếm Thiên Tông tổ chức tứ phòng hội kiếm. Thập nhị thu đáp: đúng vậy. Đạo môn và Kiếm Tông từ xưa đã có hiểm khích, nhưng cả hai đều là danh môn chính phái. Mặc dù mỗi bên đều có thế lực mạnh, nhưng cũng sẽ không đàn áp nhau. Tuy nhiên, Kiếm Tông giảm trộn thánh vật của Đạo môn, điều này là một phần quan trọng trong việc phục sinh Cửu Anh. Trường Kiết Du nghi hỏi: vậy sao? thiên hồn đèn đã bị vứt đi. thập nhị thu không hề né tránh, Vật đầu đáp, ừ, mấy tháng trước đã rơi xuống. có thể là kiếm tổng đã phát hiện động tĩnh của chúng ta. nhưng không sao, chúng ta đã xác định được hướng đi của thiên hồn đèn, thậm chí có thể nhân cơ hội này vây công dụ kiếm thiên tổng, ép bọn họ chịu đựng một chút khí phách ngông cuồng trong 60 năm. trương khiết du cười nhẹ, chỉ là nhân lúc hàn trì chân nhân không có mặt thôi. thập nhị thu hỏi, nghe nói tiền sinh và hàn trì chân nhân có chút giao tình, trương khiết du thả nhiên đáp, ta với rất nhiều người đều có giao tình. Thập Nhị Thu thấy hắn vẫn chưa đứng dậy, mỉm cười thúc dục, "Tiên sinh còn có việc gì sao?" Trương Khiết Du nói, "Trong Liên Điền Trấn có hai con yêu quái của dụ kiếm Thiên Tông đang trốn tránh ta, ngươi có thể giúp ta bắt bọn chúng không?" Thập Nhị Thu nhíu mày, "Trường lão tiên sinh là chủ nhân thật sự của Liên Điền Trấn, nếu ông ta còn không tìm được bọn chúng thì mình cũng không cần phí sức, hơn nữa, hắn giờ phút này không nghĩ rằng chuyện này có thể quan trọng đến mức làm cửu anh phục sinh, nhưng nếu là yêu quái thì cũng không sao." Thập Nhị Thu nói, Trương Khiết Du nghĩ một lát rồi nói, "Cũng đúng." Vậy đi trước đạo môn đi, người bạn già đó quả thật đáng nhớ Sư Huynh, chúng ta phải đợi đến khi nào Ninh Tiểu Linh nhìn sắc mặt mệt mỏi Nhưng vẫn thanh tú của Sư Huynh Không biết đã hỏi câu này bao nhiêu lần rồi Hiện tại bọn họ đang ở một nơi rất kỳ lạ Một nơi bao quanh với những dòng nước xanh biếc của phương thanh sơn Có những tiểu phu và nông dân đi lại Hoàn toàn khác biệt so với liên điện chấn Ninh Tiểu Linh đến giờ vẫn không thể tin nổi những gì mình vừa trải qua Trước đó khi bọn họ vào phòng Sư Huynh đã lấy bút ra Vẽ thêm hai hình người không có gì đặc biệt lên vách tường trong phòng ngủ, sau đó, bọn họ lại đi vào trong bức họa ấy. Ninh Trường cứ giải thích cho nàng, "Trương Khí Du tất cả các bức tranh của ông ấy, nếu không là đen trắng thì sẽ có màu sắc rực rỡ, nhưng tất cả các họa tác mang hoa văn màu sắc là để sáng tạo ra các vật thể ngoài thực tế, còn các bức tranh đen trắng lại sáng tạo không gian bên trong. Những bức tranh đen trắng này, đặc biệt là bức họa tiểu trấn, được vẽ với thủy mặc, Tuy bọn họ có áo trắng tóc đen da thịt và con người, nhưng tất cả đều được tô vẽ rất tỉ mỉ." Chính là sự sáng tạo của Trương Khiết Dù, Ninh Tiểu Linh lập tức nhớ đến bức tranh về tiểu trấn mà họ đã nhìn thấy trước đó, và trong đó là hình ảnh của họ với mọi chi tiết sắc nét dù chỉ là trang phục, da hay màu mắt, vậy còn con mèo hắc biêu. Ninh Tiểu Linh đột nhiên nhớ tới con mèo đen trên bức tranh treo tường. Ninh Trường Cửu nói tiếp, Thu Sinh nói Tiểu Liên nhỏ hơn hắn 2 tuổi, năm nay nàng 8 tuổi, nhưng 8 năm trước có một sự kiện lớn xảy ra ở Liên Điền Trấn. và sự kiện đó ảnh hưởng đến Tiểu Liên khi nàng mới ra đời, khiến đàng suýt nữa chết đi. Trường Khiết dù dù không phải là người mẫn cảm với tình cảm, nhưng ông ấy không muốn tội nữ mình chết, vì vậy ông ấy đã vẽ ra con hắc miêu này, và con mèo này đã trở thành một vật thật cũng như một vật chứa, giúp Tiểu Liên thu nhận hồn phách, ổn định tính mạng nàng. Khuyết điểm duy nhất là con hắc miêu này cùng Tiểu Liên cộng sinh, cho nên, dù Tiểu Liên bây giờ 8 tuổi nhưng trí tuệ của nàng vẫn chỉ bằng một đứa trẻ 4 tuổi, còn con hắc miêu cũng vậy, tâm trí nó cũng chỉ như của một đứa trẻ 4 tuổi. vì vậy tiểu liên trông có vẻ hơi ngốc nghếch trong khi con mèo lại rất thông minh ninh trường cửu nói thêm đây chỉ là suy đoán của ta thôi nhưng ninh tiểu linh nghe xong cảm thấy như một sự thật rõ ràng hiện lên trong đầu đang nhìn lại tất cả những chi tiết mà nàng đã thấy trước đó và cảm thấy sư huynh nói đúng ninh tiểu linh bỗng nhớ lại tiếng mèo nhỏ như một đứa trẻ nước nở kêu lâm nàng bỗng cảm thấy lạnh vậy có cách nào giúp nàng không ninh tiểu linh hỏi ninh trường cửu lắp đầu nhẹ ta cũng muốn giúp nàng nhưng hiện tại bản thân ta cũng khó đảm bảo an toàn ta vẫn đang suy nghĩ cách giải quyết vấn đề. Trương Khuyết Du cũng đang chờ ta giải quyết bài toán này. Đây là một ván cờ không có đao quang kiếm ảnh, không thể nhìn thấy sự đấu tranh rõ ràng. Mặc dù ta có thể đoán chính xác được đề mục của bài thơ, nhưng có lẽ lối thoát cuối cùng cũng sẽ dẫn ta vào chỗ nguy hiểm. Ninh Trường cửu hiểu rằng, dù ông có đoán đúng về bài thơ, lối ra mà ông tìm thấy có thể chỉ là một cái bẫy. Trương Khuyết Du chắc chắn không ngừng tìm cách phá vỡ những gì ông đang tìm, nhưng dù Trương Khiết Du sống ở Liên Điền Trấn, cũng không thể hoàn toàn là người toàn năng. Nếu không thì ông ta đã không mất quá nhiều thời gian tìm kiếm họ. Ninh Trường Cửu tiếp tục ngồi im, chờ đợi một khoảng thời gian. "Sư Huynh, ngươi đã nghĩ ra cách giải quyết chưa?" Ninh Tiểu Linh lo lắng hỏi. Ninh Trường Cửu không trả lời, nhưng vào lúc này đột nhiên có tiếng mèo kêu vang lên, tiếng kêu xa xăm như từ một thế giới khác truyền tới. Ninh Trường Cửu thở dài, mẹ nhàn đáp, "Đi thôi, bọn họ rời khỏi bức tranh." Trong phòng vắng vẻ và sạch sẽ, con háp miêu khéo léo nhìn Ninh Trường Cửu. Ninh Trường Cửu vuốt ve con mèo, dịu dàng nói, "Cảm ơn ngươi." Những ngày gần đây, Ninh Trường Cửu luôn chỉn trong trầm tư. Hắc Miêu thường xuyên nhảy vào phòng của bọn họ và mỗi lần như vậy, Ninh Trường Cửu lại lừa gạt cô bé tiểu cô nương. Gần muốn tuổi này, khi nghe tiếng Hắc Miêu kêu, Ninh Trường Cửu biết cuối cùng Trương Viết Du cũng đã rời đi. Ninh Trường Cửu liếc nhìn bức tranh chưa hoàn thành trên bàn, bức thanh biểu chưa được vẽ xong, rồi thờ ơ phớt tay áo một cái, phủ lên nó, giấu bức tranh trong tay áo. Sau đó hắn cùng Ninh Tiểu Linh rời khỏi phòng, bước ra ngoài, đến phòng thu sinh. Thầy hắn đứng bất động như gặp quỳ nhìn trầm trầm vào họ các ngươi các ngươi đã đi đâu vậy gia gia cứ tìm các ngươi suốt rất lo lắng thu sinh hỏi mắt vẫn nhìn vào bức tranh mà ninh trường cửu đang chăm chú ninh trường cửu không trả lời chỉ tập trung nhìn vào bức họa thu sinh lúc này mới chú ý đến cây bút trong tay ninh trường cửu đầu bút đã đẩy mực tiên sư ngài định làm gì vậy thu sinh kinh ngạc hỏi lúc này kim ô đã vỗ cánh bay lên mổ vào vai thu sinh rồi bay ra ngoài ninh trường cửu đứng lơ lửng giữa không trung nắm bút lên và bắt đầu viết lên bức tranh. Tiên sư, ngài thực sự muốn làm gì vậy? Sa gia đã nói qua. Những bức tranh này chỉ có ông ấy mới có thể động vào. Sa gia bút pháp độc nhất vô nhị, người khác chẳng thể nào đụng vào dù chỉ một nét. Thu Sinh lo lắng, vội vàng di chuyển cái thang để ngăn cản, nhưng Minh Tiểu Linh đã nhẹ nhàng đè vai hắn, giữ hắn lại tại chỗ. Ninh Trường Cửu những ngày qua đã suy nghĩ rất lâu. Trương Khiết Du biết hắn muốn phá giải đề, nhưng chắc chắn không thể đoán ra được. Trong kiếp trước, hắn đã học với Trương Khiết Du 3 tháng về hồi họa. Những kỹ thuật vẽ của Trương Khiết Du rất phức tạp, tuy nhiên, vì học được một chút Ninh Trường Cửu hiểu rõ một số điều, mà Trương Khiết Du lại không muốn bất kỳ ai học được bút pháp của ông ta. Vì vậy, sau 3 tháng học, Trương Khiết Du lấy lý do hắn có thiên phú quá kém, đuổi Ninh Trường Cửu ra ngoài. Với đại sư tỷ, nàng đã dạy rằng không có môn đạo pháp hay kiếm thuật nào mà 3 ngày có thể học được, nhưng Ninh Trường Cửu lại mất 3 tháng mới có thể nhập môn. Vì vậy, hắn bị cho là có thiên phú không đủ, không thể tiếp tục học thêm nữa. Tất cả những chuyện này Trương Khiết Du không thể nào biết được. Dù Ninh Trường Cửu chỉ hiểu sơ qua về hội họa, nhưng hắn cũng biết cách tạo ra một bức tranh đủ lừa qua cái trấn nhỏ này, mặc dù không hoàn chỉnh. Nếu hắn để lại một số chi tiết không hợp lý, điều đó sẽ đủ để mọi người không phát hiện ra. Bức tranh này có tên là Liên Điền Trấn, nhưng bài thơ lại không có đề mục, hắn không đoán đáp án của bài thơ. Một khi không có đề mục, hắn sẽ tự mình làm đề. Ninh Trường Cửu nín thở, tập trung viết chữ, cẩn thận từng nét từng chữ. lên điện chấn bên ngoài trương khiết du đột nhiên giật mình, sắc mặt thay đổi, hắn giận sự quát lớn, trở về thập nhị thu nhúm mày không hiểu hỏi sao vậy? trương khiết du tức giận đáp ta đã gặp hai con côn trùng thập nhị thu mỹ thầm việc giết chết hai con côn trùng này chắc sẽ không tồn quá nhiều thời gian hắn không phản đối chỉ mỉm cười gật đầu nguyện vì tiên sinh mà chiến đấu cả vừa dứt lời không gian trên lên điện chấn đột nhiên như bị gợn sóng làm dao động rất nhiều người từ trong thị trấn bắt đầu đi ra ngoài mình sao lại ở đây thị trấn đâu rồi một người thợ rèn tay cầm búa, nhìn xung quanh ngơ ngác không biết, tôi vừa mới nhìn tranh trên vách tường nháy mắt một cái, sao lại ở chỗ này tôi cũng đang nhìn tranh trong trần không phải đang có quỷ tiết sao quỷ tiết là không ai được phép ra ngoài cơ mà sao lại thế này một con thỏ tinh cõng ba cây cà rốt cũng xuất hiện ngoài trấn nó nhúng nhảy một cái rồi nhìn xung quanh có vẻ cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra thập nhị thu và trương khiết du tiến về phía thị trần ngoài nơi đã tụ tập mấy chục người mà không hề hay biết không thể nào Trương Khiết Du kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn hiểu rằng thị trấn này bị mở ra nhiều lỗ hổng và những lỗ hổng đó vẫn còn vô số. Về phần thiếu niên mặc áo trắng kia viết chữ, hắn cũng đoán ra được một phần, chỉ là không hiểu làm sao người này có thể thực hiện được việc này. Trương Khiết Du tin rằng, trên đời này, tuyệt đối không có ai có thể bắt chước được bút tích của mình, nhưng giờ lại có người xuất hiện trước mặt hắn làm được điều đó. Chắc là hai con côn trùng kia đã ngụy trang, trộ lẫn vào trong số những người này, thập nhị thu lạnh lùng nói, muốn giết hết bọn họ sao? Trương Kiết Du thở dài, từ Thiên Đạo môn là chính phái, tôi không phải tà ma. Thập Nhị Thu nói, Thần Vương tọa vốn là từ sâu kiến tạo nên mệnh số, hắn không để cho Trương Kiết Du có thời gian cảm hoài hay gió dự. Thập Nhị Thu rút kiếm khỏi vỏ, lập tức vung mạnh, kiếm khí như một thanh liềm đào khổng lồ, chém thẳng xuống đám người bên ngoài lên điền trần. Ninh Trường cửu thu lại bút trên bài thơ thêm một chữ, họa. Chữ này cấu trúc đơn giản nhưng lại rất phù hợp với ý tứ của bài thơ, vì thơ vốn dĩ là vẽ nên cảnh vật. vì vậy bức tranh này mang theo chữ họa lan ra khắp cả tiểu trấn tất cả các bức tranh từ giấy họa đến bích họa đều xuất phát từ tay trương lão tiên sinh dù là tranh trên giấy hay vẽ trên tường chúng đều như cánh cửa dẫn người ta vào trong giới tử của môn phái đưa họ đến quỷ tiết trong liên điền trấn đây là thủ đoạn pha trộn giữa vàng và thau của hắn nhưng hắn không ngờ trương khiết du lại hành động quyết liệt đến thế khi hắn và ninh tiểu linh chuẩn bị rời khỏi liên điền trấn thì đúng lúc kiếm khí rơi xuống ninh trường cử vô định gọi kia dung toàn lực ngăn chặn đứt kiếm, như khi con ngươi màu hoàng kim của hắn vừa sáng lên, thì ánh sáng đó bỗng tắt đi. một đạo bóng trắng bay đến, thân ảnh nhanh chóng xuất hiện, kiếm khí như tiết lở, bị đâm tan vỡ. đệ tử bài kiến sư tôn ninh trường cửu như chút được gánh nặng, đối diện với bóng lưng tuyệt lệ của người ấy, mỉm cười và hành lễ. trên cánh đồng hoang vắng không thấy bóng dáng của liên điển chấn, nó như ẩn ngấp trong một không gian vô hình, nơi bốn bức tường không gian trong suốt rung động nhẹ, thỉnh thoảng có người bước ra, thần sắc mơ hồ, cái kiếm khí từ thần liêm đào. đen như đàn quạ, xẹt qua đầu mọi người, nhưng lại bị một luồng sáng hồng quang cháng xóa giữa trời chặn lại, vỡ thành vô số mảnh lấm tấm. Lục già già đứng chán trước Ninh Trường Cử và Ninh Tiểu Linh, trong tay nàng chỉ cầm một thanh kiếm bình thường, nhưng lại tỏa ra tiên khí mãnh liệt, khác hẳn với những gì bình thường. Thập nhị thu ngượng đầu lên, mu trùng che khuất mắt, chỉ còn lại ánh mắt màu lam sắc bén như lưỡi dao. Hắn nhìn chăm chú vào nữ tử trước mắt, trong lòng suy đoán thân phận của nàng, chẳng lẽ là Huyền nhật Phong Chủ Tiết Tầm Tiết? Lục già già không trả lời, nàng thân hình như tuyết trắng, biến mất ngay tại chỗ. tiêm kiếm gió hút lên, thân kiếm biến thành từng đợt ánh sáng đỏ rực, như gió tiết cuốn vào, lao về phía thập nhị thu. thập nhị thu sắc mặt trở nên nghiêm nghị, thẩm mỹ huề nhật phong chủ mạnh mẽ hơn bình tưởng. hắn vung tay áo, rộng lớn như cánh chim mở ra, áo dài đen như bóng đêm bao trùm, bên trong ánh sáng tắt nởm như trong động phủ, mọi thứ tiếp xúc đều bị nuốt trường vào trong đó. kiếm khí du long đụng phải chiếc váy dài đen nền của hắn, âm thanh im lặng vang lên, hắn vung tay áo, tay gầy như da bọc xương, nhưng lại phát ra một lực lượng khó tả. Ngón tay dài và mảnh như những thanh kiếm sắc bèn hướng về tim lục giá giá mà chém tới. Lúc này, kiếm trong tay lục giá giá bị váy dài vướng vào, không thể thoát ra kịp. Chưởng của thập nhị thu này đến mức lý gia nào không thể nào phản ứng kịp. Nhưng gần như cùng lúc đó, một tiếng rên đau đớn phát ra từ thập nhị thu. Áo dài đen của hắn lưới lên một tia sáng. Kiếm khí từ trước đã thu lại trong tay áo, bỗng nổ tung như những sợi dây dẫn điện. Những nơi khắp nhau phát ra tiếng nổ đinh tai. Chỉ là kiếm khí thôi, dĩ nhiên không thể phá nổi chiếc váy dài của thập nhị thu. nhưng điều không thể ngờ là chính trong tay áo của hắn cũng phát ra kiếm khí, tựa như phản công lại chính mình. Hắn vung chân nguyên ra, nhưng lại bị đối phương biến thành kiếm khí phản công, sắc bén và sáng như tiết, kiếm quang đâm vào, khiến từng giọt nước của hắn vỡ ra, những mảnh vụ như những chiếc lưỡi dao sắc bén, chặt đứt từng đường chỉ trong chiếc áo của hắn. Còn một trưởng của thập nhị thu, vừa chạm vào trước ngực lục giá giá thì dừng lại, thân thể của nàng như một thanh kiếm, mỗi thức da thịt đều có thể phát ra kiếm ý sắc bén. Những ngón tay vầy cuộp của thập nhị thu, một khi tiếp xúc. đã bị kiếm khí của lục giá giá đâm thủng máu thịt bắn tung tó, thập nhị thu thu tay lại nhẹ nhàng lát một cái đầu ngón tay huyết nhục tan ra da thịt giống như vừa mới tái sinh hắn nhanh chóng làm một đạo quyết một tia ánh sáng vỡ vụn bay xuống tay áo rồi miên bùng lớn ra hóa thành vô số đám bay màu tím nhạt bao phủ lấy thân thể hắn những tia kiếm khí rơi vào trong đám mây rồi nhanh chóng tan biến không dấu vết thập nhị thu trong màn bay tím nhạt nhìn trong trầm và nữ tử kiếm pháp tuyệt vời kia lạnh lùng nói ngươi không phải là tiết tẩm tiết lục giá giá vẫn im lặng, nàng kiếm thể gần như đại thành, kiếm khí tiết sương mù bao quanh người tạo thành một lớp áo giáp không thể phá vỡ. mặc dù thần sắc của nàng lại lung, nhưng vẻ đẹp tuyệt vời của nàng khiến bất kỳ ai cũng phải động lòng. nàng chuẩn bị bất cứ lúc nào chém ra nhất kiếm. thập nhị thu không tiếp tục suy đoán thân phận của nàng nữa, hắn không chắc liệu toàn bộ đạo pháp của mình có thể đánh bại nàng, nhưng chỉ cần đánh nhau, đó sẽ là một trận chiến mơ hồ và mệt mỏi. nếu như vào những ngày bình thường, hắn chắc chắn sẽ không nhịn được mà ra tay, đến lúc đó chỉ có thể là sống chết. Nhưng hôm nay hắn còn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Lục Giá Giá cũng có cùng suy nghĩ, nàng cũng muốn nhanh chóng trở về tàu môn, nhưng nàng không muốn để lộ một chút nào sự do giữ Mỗi một sợi kiếm ý của nàng đều nặng ngàn vạn cân, ép tới đầy chân phòng thạch vỡ vụn. Cuối cùng, người nhượng bộ trước là thập nhị thu, ngày khác gặp lại ngươi và ta chỉ có thể sống sót một người. Thập nhị thu nói xong, vân khí bao quanh hắn và trương khiết du biến mất trên nhai thạch. Kiếm pháp của nàng có chút quen thuộc, trương khiết du bỗng nhiên lên tiếng, ừm, tiên sinh biết nào. Thập nhị thu có chút tò mò, không rõ lúc nào thiên tông lại xuất hiện một nữ tử xinh đẹp tuyệt thế như vậy. Trương khít du trầm ngâm hồi tưởng, 8 năm trước, ta đã thấy một nữ tử có kiếm ý tương tự trên thân. 8 năm trước, thập nhị thu mơ hồ hiểu 8 năm trước, thập nhiên bật lớn đã đến Nam Châu. Hắn không hỏi thêm, mang theo trương khít du trực tiếp tiến về tử thiên đạo môn. Bọn người lên điển trần không biết những chuyện xảy ra trên nhái thạch, họ chỉ biết rằng nữ tử áo trắng này là thần tiên được phái đến cứu mạng họ. Lục giá giá quay người lại. Hướng vào vùng hoa nguyên đất trống, chém ra nhất kiếm, khi đó, Liên điền trấn không còn có chư viết du tọa trấn, quỷ tiết liền yếu đi rất nhiều, miết kiếm cắt ra, Liên Điện trấn được mở ra một vết cắt, mơ hồ lộ ra một cảnh tượng phía sau, đám người quay lại nhìn, thấy rõ ràng một con đường cong uốn lượn xuất hiện ở trong phố dài Liên Điện trấn, nhưng khi đặt mình vào trong đó, mọi người lại không thể nhận ra, cái con đường cuối cùng dẫn đến một bức tranh dài dưới lòng đất, đầu kia thông qua một đường hầm sâu vô biên, uốn lượn quanh linh điền trấn, trên các bức tường trong đường hầm có vô số bích họa Nhưng không hiểu vì sao, mọi người ở trong đó lại hoàn toàn không thể phát hiện ra những điều kỳ lạ này. Có người thử tham dò quay về tiểu trấn, có người lại đứng bên ngoài quan sát, do sự không biết có nên bước vào hay không. Một vài người đã phát hiện và hốt hoảng vì trên nhai thạch, một bệnh y tiên tử, sau khi tung ra kiếm chiêu, chỉ tròm trước mắt đã biến mất không dấu vết. Cùng nàng biến mất, còn có đôi thiếu niên thiếu nữ bên cạnh, lục giá giá trừng mắt nhìn binh trường cửu, rồi đưa ngón tay gõ nhẹ lên chán hắn Ninh Tiểu Linh nép mình sau lưng sư huynh, không dám nhìn vào vẻ mặt nghiêm nghị của sư phụ. Lục Giá Giá nhìn qua vai Ninh Trường Cử, ánh mắt dịu lại rất nhiều, ôn tồn hỏi: Tiểu Linh, con không sao chứ? Ninh Tiểu Linh nhẹ gật đầu. Ninh Trường Cử cảm thấy hơi bất mãn vì thái độ khác biệt của Lục Giá Giá, tự nhủ trong lòng: con gái quả thật có hai mặt. Hẳn bìm cười nói: Chúc mừng sư phụ đã đạt được kiếm thể đại thành. Sư phụ hôm nay có thể đạt được cảnh giới như vậy, chắc hẳn là kết quả của bao ngày tháng tu luyện gian khổ. Lục Gia Gia biết hắn đang ám chỉ sự thất thố của nàng khi luyện thể trong quá khứ, trong lòng nàng âm thầm ghi nhớ, nhưng mặt không đổi sắc, đáp: "Sư phụ không lợi hại đến mức ấy, nếu không làm sao cứu được Đồ Đệ?" Ninh Tiểu Linh trong ánh mắt tràn đầy sự kính trọng và ngưỡng mộ, nói: "Ừm, sư phụ là lợi hại nhất." Lục Gia Gia khẽ mỉm cười, nhìn thấy hai người mạnh khỏe, ánh mắt băng tiết trong đôi mắt nàng cuối cùng cũng tan chảy, Nàng duỗi tay vỗ nhẹ lên đầu của mỗi người, hỏi: "Các người đã gặp phải chuyện gì trong đó? Ai đã khiến các ngươi phải chịu khốn khổ?" Ninh Trường Cửu nói: "Sư phụ còn nhớ ba bức họa trong kiếm đường không? Lục Giá Giá gật đầu. Đương nhiên nhớ. Ninh Trường Cửu đáp: "Trong ba bức họa đó có ba con yêu thú, khả năng hiện tại chúng vẫn còn sống. Lục Giá Giá sắc mặt biến đổi, ngươi nói đùa gì vậy? Ninh Trường Cửu trầm giọng: "Cửu anh hiện đang ở Tử Thiên Đạo môn, nghe nói thiếu một bài, mà bài ấy có thể chính là Linh điển trần trong bức họa, con cự mã ở đầu kia, nó đã tu luyện thành rắn, hiện giờ không biết tung tích. Còn nữa, Ninh Trường Cửu dừng lại một chút rồi tiếp." Người vây khốn chúng ta chính là một họa sĩ Tên là Trương Khiết Du Nhiều tác phẩm của Dụ Kiếm Thiên Tông Chính Là do bút tích của hắn Khiết Du có lẽ nghĩa là mất đi thù tính lúc giá giá càng nghe càng cảm thấy Những gì hắn nói thật khó tin liền hỏi, nếu thật sự là yêu thú thượng cổ Thì làm sao các người vẫn còn sống sót Ninh Trường Cửu nói Ta không biết hắn đang nghĩ gì Có thể hắn có toan tính lớn hơn Hoặc có thể hắn không đủ sức giết chết chúng ta Dù sao, hôm nay ở Nam Châu có thể sẽ xảy ra đại sự Lục giá ra nghe đến cửu anh, nhớ lại những truyền thuyết, vẫn cảm thấy đầy nghi hoặc, nếu như những gì trong truyền thuyết là thật, những yêu thù đó đã tồn tại từ 3.000 năm trước, làm sao chúng có thể còn sống đến hôm nay? Ninh Trường cửu giải thích, những người tu hành ở mũ đạo và yêu ma có thể sống sót hàng nghìn năm, nhưng phần lớn họ sẽ bị những tồn tại mạnh mẽ hơn giết chết. Ninh Trường cửu nói đến đây, trong lòng hàn bỗng dâng lên cảm giác lạnh lẽo. Hàn không tiếp tục lời, chỉ khẽ nói, chúng ta về tông môn trước, chuyện còn lại sẽ nói sau. Dụ kiếm Thiên Tông Tứ phòng hội kiếm vẫn diễn ra như thường lệ. Các đệ tử của thủ tiêu phong, Huyền Nhẹt phong, Hồi Dương phong và Thiên Quật phong lần lượt nhận tiên kiếm, học các tuyệt kỹ và bắt đầu giao đấu trong trận đấu kiếm. Hơn 10 vị sư trưởng đứng ở các vị trí khác nhau. Phong ngừa sự cố bất trắc xảy ra trong lúc hội kiếm. Đáng chú ý nhất chính là Thiên Quật phong, vốn không được coi trọng trước đây, lại mang đến niềm vui bất ngờ lớn nhất. Nam Thừa đệ tử của Thiên Quật phong đã thắng trong các trận đấu với các đệ tử của ba phong còn lại và tất cả các chiến thắng của hắn đều không tốn chút sức lực. đệ tử này không tệ, có thể tu luyện kiềm ý đến mức này thật đáng quý. Chỉ tiếc sinh ra ở phong khác. Nếu hắn đến thủ tiêu phong, giờ đã có thể đứng đầu trong số các đệ tử đời thứ nhất rồi. một vị trưởng lão của thủ tiêu phong cảm khái. phương hòa ca, đại đệ tử nổi danh của thủ tiêu phong trong thế hệ này. né vậy cũng mỉm cười. ta lại thấy không phải hắn quá lợi hại, mà là ba phong còn lại, các đệ tử của họ quá yếu. một người khác lo lắng nói. nam thừa có thiên phú, nhưng trận này chưa thể thấy rõ thực lực của hắn, phải chờ đến vòng đấu sau mới biết. Thiên Quật Phong thật sự không có ai mạnh. Nam Thừa có thể đứng ra, nhưng nếu dưới hắn bất kỳ đệ tử nào ra thi đấu, cũng chỉ có thể thất bại thảm hại. Một người khác bình luận: dù vậy, mặc dù mọi người đánh giá cao thực lực của Nam Thừa, nhưng họ vẫn không thể coi trọng Thiên Quật Phong. Trước đây, đệ tử của Thiên Quật Phong đã có phần giảm sút khí thế, nhưng nhờ vào những chiến thắng liên tiếp của Nam Thừa, sĩ khí của họ đã được khôi phục mạnh mẽ. Mọi người nhận ra rằng Nam Thừa có thể bế quan lâu như vậy tại Ẩn Phong, không phải chỉ có danh hạo, kiếm khí sắc bén của hắn. Khiến ngay cả các sư trưởng cũng phải ngạc nhiên, huống chi một thiếu niên chưa đầy 20 tuổi, đáng tiếc tiểu Linh sư muội không có mặt ở đây, không biết nàng và Nam Thừa sư huynh ai mạnh ai yếu. Một người nói, đương nhiên là Nam Thừa sư huynh lợi hại hơn, Minh tiểu linh có thiên phú cũng tốt, nhưng trong cuộc thí kiếm đầu sân đó chỉ là đấu tranh nội bộ, lúc ấy Nam Thừa sư huynh còn chưa xuất quan mà. Một người khác nói, ừm, sư tỷ sao nghe như là ngươi ghen tị với tiểu Linh sư muội vậy, không có đâu. Người kia vội vàng phủ nhận, không có đâu. Người kia vội vàng phủ nhận. Nam Thừa đứng trong trận đấu kiếm, pháp trận dưới chân hắn dường như đang lưu động, tỏa ra như thực chất, pháp trận phía dưới cao vút, nhìn lên trời thấy mây mù bốc lên, như thể hắn đang đứng trên vũ trụ. Nam Thừa im lặng điều tức, chờ đợi đối thủ tiếp theo, kiếm của hắn mạnh mẽ hơn những gì hắn tưởng tượng, nhưng hôm nay, do bản thân bị trọng thương, mỗi một sợi linh khí trong cơ thể đều bị hao tổn, khiến hắn phải chịu đựng gấp mấy lần. Ngươi là Nam Thừa, một thần ảnh phiêu nhiên bước tới, trên tay cầm một thanh kiếm đặc biệt, thanh kiếm này rất dày và nặng. nhưng lại tạo ra một cảm giác mơ ảo, như thể dễ dàng phá vỡ không gian. Người ấy lạnh lùng nhìn chầm chằm vào Nam Thừa, ánh mắt dường như khinh miệt kiếm trong tay hẳn Huyền Nhật, Phong Đại sư Huỳnh, cái tên cũng kỳ lạ. Nghe nói Huyền Nhật Phong chủ nhặt được một cô nhì sau đó hết lòng chăm sóc và truyền thụ kiếm thuật. Thực ra, người này vốn phải là một nhân vật của Huyền Nhật Phong, nhưng hiện tại lại không thể chịu được phong quang của Thiên Quật Phong, nên muốn nhanh chóng ra tay áp chế Nam Thừa Sư Huỳnh. Huyền Nhật Phong, ừ, một người phụ nữ có tâm tư đồ kỹ sao? Không biết Nam Thừa Sư Huynh có thể chống đỡ nổi không? Khó. Nam Thừa nhìn thanh kiếm trong tay đối thủ, thanh kiếm kia nhẹ nhàng như vậy, nhưng lại tạo cho hắn cảm giác nặng nề như thể bị áp bức. Kiếm của đối phương như thể vượt lên trên kiếm kinh, không dấu vết mà tìm kiếm sơ hở. Sắc kiếm đi, Nam Thừa cảnh giác, nhưng không hề sợ hãi. Lâm Thải mỉm cười nhạt, thân hình hắn nhẹ nhàng phiêu lên, nhìn nhanh, như chậm, không thể đoàn trước, kiếm trong tay như cơn gió, nhắm thẳng vào Nam Thừa chém tới. Huyền Nhật Phong chủ nhìn theo kiếm của Lâm Thải, vẻ mặt hài lòng. lộ ra nụ cười, kiếm thuật của Lâm Thải rất cao, kiếm ý thâm hậu, chỉ có nàng mới hiểu rõ nhất. Đồng thời, nàng cũng coi Lâm Thải là người đối nghiệp, hết lòng bồi dưỡng. Nam Thừa đừng vững tại chỗ, ánh mắt tập trung nhìn chằm chằm vào quỹ tích kiếm của Lâm Thải. Rất nhiều người xung quanh cũng chú ý đến, hai kiếm chạm nhau trong không gian, như bầy trời đụng phải đá tảng, kiếm khí của họ đan vào nhau như băng vỡ, nước lại xối ảo ảo Thân ảnh của hai người lúc lên lúc xuống, mỗi kiếm vừa vặn chạm nhau, kiếm khí của họ dâng lên mạnh mẽ. tạo thành vô số sóng lan tỏa ra bốn phía với tốc độ nhanh chóng huyền nhật phong chủ yếu mày có chút tức giận nói đây là đầu kiếm khí tinh thần sao a tự tìm đường chết hắn tưởng rằng nam thừa sẽ có chiêu thức kỳ diệu không ngờ lại chỉ dùng một thủ đoạn đơn giản như vậy cùng lâm thải sau đầu kiếm khí đồng nghĩa với việc hắn đã bóp chết phần thẳng duy nhất của mình quả nhiên kiếm khí của lâm thải như dòng sông lớn ập xuống mạnh mẽ trong khoảnh khắc đã chế ngự được nam thừa hai tay nam thừa cầm kiếm dừa cao cố gắng chống đỡ. Nhưng đầu gối hắn đã bắt đầu run lên, không thể đứng vững. Các đệ tử của Thiên quật Phong nhìn Nam Thừa với ánh mắt đầy căng thẳng. Mặc dù Nam Thừa rất lợi hại, nhưng vị đại đệ tử của Huyền Nhật Phong này lại có danh tiếng ngày càng tăng. Và chỉ với một chiêu, hắn đã dễ dàng chế ngự Nam Thừa. Bọn họ đều là những người hiểu kiếm, nên cũng nhận ra rằng chỉ một chiêu sơ sài sẽ khiến đối phương kiểm soát hoàn toàn. Tuy nhiên Nam Thừa lại khiến tất cả mọi người phải ngạc nhiên. Kiếm khí của Lâm Thải vốn như máy bay đầy trời, đột nhiên chuyển thành âm trầm, như gặp gió mát hóa thành mưa. Niệm kiếm khí như mưa ấy lại bị Nam thừa đồng hóa và chỉ trong thời gian ngắn hẳn đã luyện hóa thành kiếm ý của chính mình. Thể công đã hoàn toàn đảo ngược trong chỉ ba hơi thở, kiếm ý của Lâm Thải gần như bị đồng hóa hơn vẫn nửa. Giống như trong một đội quân các tướng lĩnh và binh sĩ phản loạn đột ngột quay đầu và chỉ còn nhắm vào nguyên soái. Lâm Thải không hiểu chuyện gì đang xảy ra, kiếm của Nam thừa đã bùng lên kiếm hỏa hướng về Lâm Thải mà đâm tới. Kiếm khí ấy như một tấm gương phản chiếu biến kiếm hỏa thành lửa sáng đẹp phản chiếu lên gương mặt Lâm Thải khiến hắn đỏ mặt vì xấu hổ. Cuối cùng. Kiếm của Nam thừa chạm vào ngực mình, lửa trên kiếm dần dập tắt. Đã nhường. Nam thừa thu kiếm, cúi chào một cái, rồi quay người rời đi. Phía sau, đệ tử Thiên Quật Phong bỗng bùng lên tiếng hô vang. Kiếm Linh Đồng Thể. Huyền Nhật Phong Chủ Tiết tầm tiết nhíu mày, ánh mắt đầy kinh ngạc. Sao có thể như vậy? Chẳng lẽ Thiên Quật Phong định cho ra hai người Kiếm Linh Đồng Thể? Không giống. Hồi Dương Phong Chủ Tiết lâm lắc đầu. Ta đã thấy qua Lục Giá ra sức kiếm. Kiếm Linh Đồng Thể không thể như vậy. Vậy là gì? Chẳng lẽ là sào Thiên Kiếm Thể? Thiên Kiếm Thể? Tiết tầm tiết hoàn toàn phủ định, phương pháp tu luyện sau thiên kiếm, thể đã thất lạc từ 300 năm trước rồi, thiên quật phong sao có thể còn giữ được môn pháp này, bọn họ tranh luận mà không tìm ra được kết quả. Sau khi kỳ kiếm đánh bại một người nữa, năm thừa đứng cô độc trước thiên quật phong giống như một người đã hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người có thể thấy hắn mệt mỏi, khuôn mặt không có chút huyết sắc và vết thương vẫn còn gì máu, nhưng hắn có thể sử dụng kiếm ý của người khác làm đòn sát thủ, khiến đối phương không thể tìm ra cách giải quyết trong thời gian ngắn. Nhớ lại, lục giá giá lần đầu tham gia Tư Phong hội kiếm, cũng đã giành được chức quán quân khi còn rất trẻ, chỉ khoảng 13, 14 tuổi. Mới năm trôi qua thật nhanh, mọi người trong lòng không khỏi cảm khái. Đột nhiên, một kiếm khí mạnh mẽ từ thủ Tiêu Phong xé nát không gian, làm gợn sóng những pháp trận mà trước đó không thể phá vỡ. Phương Hòa Ca, nam thừa cảm nhận được kiếm ý và xác nhận thân phận. Hắn chính là đại đệ tử của thủ Tiêu Phong. Phương Hòa Ca, hắn nhìn vết thương của nam thừa, trong giọng nói mang theo chút áy náy, "Thật xin lỗi." Ta không kịp rút kiếm sớm, lúc này dù có tháng 10, thành danh của ta có lẽ cũng không đẹp." Phương Hòa Ca ngừng lại một chút, rồi mỉm cười nói, "Nhưng ta cũng không muốn thấy ngươi cứ mãi chiến thắng. Tư Phong hội kiếm trong lịch sử, dù không thiếu người liên tiếp chiến ba phòng, hay những hành động vĩ đại của thập nhị đệ tử, nhưng thế hệ này, ta sẽ không để chuyện như vậy xảy ra với ai cả." Lời nói của hắn bình tĩnh, giọng điệu ôn hòa, tuy rõ ràng là đang khiêu khích, nhưng lại mang cảm giác nhẹ nhàng như gió xuân. Thủ tiêu phong chủ vốn muốn ngăn cản, Để hắn cho các sư đệ sư mỗi thêm cơ hội luyện kiếm Nhưng nghĩ một chút Ông cũng không nói gì thêm thiếu niên nhựa khí vốn là một thanh kiếm không thể ngăn cản Nam thừa cảm nhận được cảnh giới của hắn Nếu như hắn chưa bị thương Và thực lực vẫn mạnh mẽ như trước Có lẽ vẫn còn ba phần cơ hội Nhưng bây giờ khi xuất kiếm Hắn không có nổi một phần cơ hội Hắn có chút vui mừng Vui vì sư phụ và tiền bối sẽ không thấy mình thất bại Nhưng cũng tiếc nuối Tiếc vì không thể khi ra ngoài xuất quan Làm kinh động tất cả Hắn không thích lời nói của thủ tiêu phong đệ tử trong lòng Nam Thừa, cao thủ chân chính phải giống như sư phụ và tiền bối, nói ít mà hàm chứa nhiều, ăn nói có ý tứ. Như giờ phút này, hắn lại chỉ có thể thắng một cách tẻ nhạt, điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng bất mãn. Kinh đã lâu, hắn cùng Phương Hòa Ca lần lượt hành lễ với nhau, trong khi đó Nam Thừa liên tiếp giành chiến thắng nhưng lại tạo ra rất nhiều ảo giác cho các đệ tử Thiên Quật Phong. Trước đây Lâm Thải cũng từng đến với Phong Thái Thần Tiên, cuối cùng lại thất bại và phải quay về tam tác. Bọn họ hô to danh hiệu của Nam Thừa Đại Sư Huynh, nhưng tiếng hô ngày càng nhỏ dần. Phương Hòa Ca, quả đúng là đại đệ tử của thủ Tiêu Phong, quanh người hắn kiếm ý như có như không, lưu chuyển không ngừng, không để cho Nam Thừa một cơ hội nào để phản công. Hai người bắt đầu so kiếm, chỉ có cảnh giới và kiếm chiều là yếu tố khách quan để phân thắng bại. Nam Thừa vẫn kiên định như bàn thạch, không dễ dàng thất bại. Một đạo hỏa tuyến từ trong kiếm của họ bùng lên, giao nhau giống như tia chớp, kiếm khi bốn phía dâm trào, hình thành những quang ảnh giao thoa. Tuy nhiên, người sáng suốt có thể nhận ra rằng Mỗi khi một kiếm hạ xuống, phần thắng của Nam Thừa lại giảm đi một chút. Mười chiêu sau, Nam Thừa đã rơi vào thế hạ phong hoàn toàn, không có kiếm thể bảo vệ, chỉ còn lại những bản lĩnh này sao? Phương Hỏa Ca nhẹ nhàng nhíu mày. Nam Thừa không trả lời, chỉ đứng im, giữ kiếm như biên nam trước người. Phương Hỏa Ca ra chiêu, kiếm khí như tiết ung lo xuống, giống như hàng ngàn mũi tên, đồng loạt bắn về phía Nam Thừa, người không chịu thua ấy. Đột nhiên, một đạo bạch quang lóe lên, Phương Hỏa Ca ngừng lại, hai tay ôm kiếm trước ngực để ngăn cản. Con cử non ti không lớn nhưng lực của nó lại mạnh mẽ như một đòn toàn lực của một tu sĩ đỉnh phong. dù phương hòa ca rất mạnh hẳn vẫn bị đẩy lùi vài bước. tiên thiên linh, phương hòa ca kinh ngạc rồi nhanh chóng trở lại bình tĩnh. tiên thiên linh là một trợ thủ yếu đuối trong tu hành. nếu dùng để tấn công trong lúc chiến đấu thường chỉ có một cơ hội duy nhất. phương hòa ca không bị thương nhưng rõ ràng nam thừa đã mất đi cơ hội thắng. nhã trúc nhận ra kết quả đã rõ, nhắm mắt lại không nỡ nhìn tiếp. tất cả đệ tử đều rơi vào im lặng. ngoài ba vị phong chủ không ai nhận ra rằng Màn chắn chẳng biết lúc nào đã mở ra, một đạo kiếm quang bày về phía sau thiên quật phòng. Ninh Trường Cửu thấy Nam Thừa thất bại trong cuộc so kiếm. Hắn bình tĩnh trước tình hình của dụ kiếm thiên tông, trong khi lục giá Giá hơi bất ngờ, nhưng sự bình tĩnh của nàng lại là điều tốt. Nàng nhìn Nam Thừa đang bị thương nặng, thở dài, rồi quay sang nhìn Ninh Trường Cửu. Nói, ngươi có muốn thử không? Ninh Trường Cửu đáp, ta không có hứng thú với võ thuật. Ninh Tiểu Linh thì không chú ý đến trận đấu võ. mà lại nhìn về phía vật phát sáng trên đài cao, hỏi, sư phụ, sư phụ, đó là cái gì vậy? Lục Giá Giá giải thích, đây là những phần thưởng cho người chiến thắng trong tứ phong hội kiếm lần này, bao gồm thiên hà tê giác, hộp lửa nặng và huyễn tuyết liên, tất cả đều có công dụng kỳ diệu. Ninh Tiểu Linh gật đầu, cảm thấy những cái tên này nghe rất ấn tượng. Ninh Trường Cử sắc mặt hơi thay đổi, ánh mắt nhìn về phía chồng hoa liên hoa, hỏi, đây chính là huyễn tuyết liên sao? Lục Giá Giá giận dữ ử một tiếng, mỹ thầm, chẳng lẽ thiên tông lại có thể làm giả được những thứ này sao? trên sân đấu nam thừa cuối cùng cũng thua trận hắn cúi đầu nhìn mũi kiếm đang chống đỡ lấy cơ thể mình cảm giác bất lực dâng trào trong lòng phương hoa ca sau khi chiến thắng đối thủ trên mặt không hề lộ vẻ vui mừng đối với hắn thắng lợi chỉ là điều đương nhiên hắn thu kiếm lại mỉm cười lễ phép nhìn quanh và hỏi không biết vị vấn kiếm tiếp theo là ai xung quanh vẫn yên lặng mọi người đều biết phương hoa ca chắc chắn sẽ chiến thắng cho đến cuối cùng từ phòng hội kiếm vốn chưa bắt đầu nhưng mọi người đã sớm đoán được kết quả nam thừa mang lại niềm vui bất ngờ nhưng không có tạo ra kết quả ngoài dự đoán. Hắn lặng lẽ mang kiếm như một người đã thua, hướng về phía sau đi. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng khi hắn cúi đầu, khóe mắt chợt nhìn thấy một bóng dáng áo trắng. sắc mặt hắn thay đổi, lập tức ngẩng đầu lên nó quay lại nhìn. Hắn nhận ra một bóng lưng quen thuộc đang đứng trước mặt mình. Sang tay ra, Nam thừa hiểu ý ý, vội vàng chuyển kiếm qua. Ninh Trường Cử tiếp nhận kiếm, bước tới trước mặt Phương Hoa Ca, bình tĩnh nói: để ta đi tiếp. Ninh Trường Cử nhận lấy thanh kiếm, bước qua pháp trận tiến vào hội trường. Không ai để ý đến thời điểm hắn đến Cũng không ai biết hắn là ai Dũng khí của khả gia Phương Hòa Ca nhìn hắn một cái trong lòng tán thưởng Sau đó hỏi, không biết tôn tính đại danh Trong tử phong, các đệ tử thiên tài đều có danh tiếng Dù chưa từng giao đấu Nhưng họ vẫn nghe qua tên nhau Phương Hòa Ca hỏi câu này Nếu là đệ tử khác có danh tiếng Sẽ cảm thấy như bị xúc phạm phê giao Tuy nhiên, ba phong còn lại thực sự không ai biết ninh trưởng cử Dù ngay cả các sư trưởng cũng chỉ biết tên hắn như là một Người nhé qua Ninh Trường Cửu nhìn thiếu niên áo trắng trước mặt, nhận thấy đối phương có vẻ sạch sẽ hơn mình, dù trải qua mấy ngày bôn ba vất vả, nhưng điều này khiến hắn cảm thấy không vui, Vì vậy hắn vẫn bình tĩnh đáp. Ninh Trường Cửu, Ninh Trường Cửu, Phương Hòa Ca suy nghĩ một chút, sau đó hỏi tiếp, ngươi là sư huynh của Ninh Tiểu Linh. Ninh Trường Cửu hơi mạt nhiên, nghĩ thầm, Tiểu Linh giờ cũng đã là một tiểu danh nhân rồi. Hắn gật đầu đáp, đúng vậy, Phương Hòa Ca nhẹ nhàng lắc đầu, để sư muội của ngươi đến đi, ngươi không được. Lời này đối với đinh trường cử có phần nhục nhã Nhưng đối với ninh tiểu linh lại là sự khẳng định rõ ràng Trong tứ phong Có người đã bắt đầu xem ninh tiểu linh như một nhân tài mới nổi của thiên quật phong Coi nàng ngang với lục giá giá Thường xuyên so sánh nàng với dư thiên mới Hôm nay khi ninh tiểu linh xuất kiếm Rất nhiều người đều đang chờ đợi Thủ tiêu phong chủ thấy lục giá giá trở lại phong Nhẹ nhàng thở ra Hắn nhìn thiếu niên đang khiêu chiến với đại đệ tử của mình Rồi nhẹ giọng nói Người này Ta nghe nói qua, Nhưng theo truyền thuyết hắn không phải ngoại môn đệ tử sao tham gia tứ phong hội kiếm thế này chẳng phải là phá vỡ quy củ sao nghe nói đã chuyển thành nội môn một trưởng lão đứng cạnh đáp nhưng có lẽ cũng chỉ là người mua danh trục tiếng chỉ dựa vào sư muội của hắn ninh tiểu linh thủ tiêu phong chủ đọc tên nảng Ngay trước khi lục giá giá tham gia tứ phong hội kiếm cũng chỉ ở độ tuổi này ngươi cho rằng nàng có thể ngang bằng với giá giá không phải xem nàng xuất kiếm thế nào mới biết được vậy còn ninh trường cử Chỉ là một quân cờ thôi, tìm cách mở đường cho sư muội, để Ninh Tiểu Linh có chút chuẩn bị tâm lý, phong chủ nói rất đúng, các đệ tử Thiên Quật phong vui mừng khi thấy sư tôn trở về bình an, nhưng đối với việc Ninh Trường Cửu khiêu chiến phương hòa Ca, hầu hết mọi người vẫn cho rằng hắn chẳng hiểu trời cao đất rộng. Lạc Như nhìn chằm chằm vào bộ áo trắng, những suy đoán trước đây trong đầu nàng sai vần, những lời chế nhạo khiêu khích của người xung quanh như tác động vào tâm trí nàng. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy trong lòng mình nóng lên, cảm giác như Ninh Trường Cửu có thể thắng. Nàng quay đầu, Ánh mắt xuyên qua những đôi mắt khi miệt, nhìn về phía đám người đứng phía sau, nơi Ninh Tiểu Linh đang đứng bên cạnh sư tôn. Váy trắng của nàng như một đó hoa kiểu diễm cười nhẹ nhàng, như một anh hoa bên cạnh sư tôn, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi băng tiếp. Lạc Nhu chợt nhận ra, mình đã nắm giữ một bí mật, một bí mật chỉ có mình và Ninh Tiểu Linh mới biết. Tất cả mọi người nghĩ Ninh Trường Cửu sẽ thất bại, nhưng họ lại biết hắn có thể thắng. Cảm giác này khiến Lạc Nhu không thể tả nổi, nàng thậm chí có ý muốn vung tay lên. hô to để tiết lộ bí mật này cho mọi người, rồi nghe những tiếng chê cười của họ, xem họ sẽ bất ngờ như thế nào sau này. nhưng cuối cùng nàng chỉ nắm chặt tay, giữ bí mật ấy sâu trong lòng. ánh mắt nàng dõi theo bóng lưng ấy, hô hấp cũng trở nên nặng nề hơn. nàng tự nhủ nếu ninh trường cử thắng, thì sư tôn chắc chắn sẽ hiểu và phải cẩn thận hơn với hắn. ninh trường cử đứng yên, ánh mắt lạnh lùng nhìn phương hòa ca, không hề phản ứng gì với những lời mỉa mai của hắn. hắn chỉ đợi sư trưởng tiên bố bắt đầu, nàng thừa lặng lẽ quan sát hắn, rồi bỗng nhiên hành lễ. nói người này kiếm thuật không đơn giản tiền bối cần phải cẩn thận ninh trường cử chỉ ừ một tiếng tiền bối những lời này khiến nhiều người xung quanh không khỏi thắc mắc họ tự hỏi liệu có phải nam thừa bị đánh hỏng đầu óc hay không những người xung quanh bắt đầu xì xầm cuộc so kiếm rốt cuộc bắt đầu phương hòa ca mặc dù chưa thực sự coi ninh trường cử là đối thủ nhưng hắn cũng không dám khinh thường thân sắc hằn nghiêm túc chuẩn bị xuất kiếm kiếm pháp của thủ tiêu phong khác biệt rõ rệt so với kiếm pháp của thiên quật phong và huyền nhật phong thủ tiêu phong giảng về khí thế bàng bạc như một người cầm kiếm đơn độc, ngồi giữa trời đất, mạnh mẽ và kiên định. Khi phương hòa Ca xuất kiếm, dù khoảng cách rất xa, nhưng kiếm khí của hắn đã khiến cho những đệ tử xung quanh cảm thấy áp lực nặng nề. Họ không thể không cảm nhận được sức mạnh từ kiếm khí, thậm chí có những người tưởng tượng mình sẽ đối mặt với kiếm này, kiếm tâm cũng như hoạn nến trong gió, lao động không thôi. Mười mấy vị sư trưởng đứng bên ngoài, chuẩn bị kịp thời ra tay cứu giúp nếu cần. Minh trưởng cử chỉ lặng lẽ chờ đợi, nhìn Phong Hỏa Ca rút kiếm. Kiếm của hắn mặc dù thuộc cùng một phái với Thiên Quật Phong, Nhưng thực tế lại có cách thể hiện hoàn toàn khác, kiếm pháp của hắn giống như những đường nét vẽ tỉ mỉ trong một bức tranh, đầy sức sống và khác biệt. Nhiều nữ đệ tử, dù thấy Ninh Trường Cửu không tệ, nhưng cũng không đành lòng nhìn vào cảnh tượng tiếp theo, lo lắng cho hắn. Phượng Hòa Ca và kiếm đồng thời rơi xuống, trên mũi kiếm, vài đạo kiếm khí như bạch long bỗng nhiên bùng lên, những kiếm khí ấy giống như long trời lở đất, xoay tròn rồi nhào về phía Ninh Trường Cửu. Ninh Trường Cửu khẽ nút nhích môi, dường như nói điều gì đó, câu nói ấy Người ở đây không thể nghe rõ, nhưng Phương Hòa Ca lại nghe thấy. Ninh Trường Cử nói quá chậm, hắn tưởng mình nghe nhầm. Bạch Long đụng đất, như sóng lớn quét qua tiết, che mất thân ảnh Ninh Trường Cử. Cùng lúc đó, Phương Hòa Ca lại chém tiếp vào trung tâm của đám kiếm khí mênh mông, kiếm khí trắng tiếp bùng nổ, che khuất tất cả thân ảnh của họ. Màn đấu này như kéo dài vô tận, nhưng thực chất chỉ trong chốc lát. Tiếng đào kiếm giao nhau vang lên với tần số cao, nhanh đến mức chỉ nghe như một tiếng. khi kiếm quang tiêu tan như gió xuân thổi đi sương mù trên sườn núi thân ảnh của hai người lại hiện ra bọn họ tựa lưng vào nhau đứng gần nhau vẻ ngoài không hề có dấu hiệu của sự tổn thương tuy nhiên phương hòa ca đã không còn kiếm trong tay còn ninh trường cửu thì cầm hai thanh kiếm một thanh trong tay trái một thanh trong tay phải ninh trường cửu liếc qua thanh kiếm vừa đạt được thầm nghĩ thủ tiêu phong đại đệ tử kiếm quả nhiên được rèn luyện kỹ càng hơn hắn ném thanh kiếm về phía phương hòa ca tiếp lấy Phương hoặc Ca không hề có sự phản ứng nhục nhã khi bị mất kiếm, hắn chỉ đứng đơ ra, nhìn thanh kiếm rơi xuống đất. Trong lúc ấy, không gian im lặng đến lạ, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, huống chi là thanh kiếm. Tất cả mọi người đều chìm trong sự khiếp sợ và trầm mặc, chỉ có mấy vị sư trưởng tu vi cao thâm là nhìn thấy rõ cảnh tượng xảy ra trong kiếm khí. Ninh trường cử xuất kiếm một cách vô cùng đơn giản, chỉ cần dùng kiếm của mình chạm vào kiếm đối phương, không biết đã đụng bao nhiêu lần. trực tiếp khiến Phương Hòa Ca bị chấn động đến mức tê liệt ngón tay, rồi hắn nhanh chóng bắt được trôi kiếm của đối phương, đoạt lại thanh kiếm. Nam Thừa mặc dù biết chắc chắn Tiền Bối sẽ thắng, nhưng cũng không ngờ lại dễ dàng như vậy. Hắn không hiểu tại sao một cao thủ như vậy lại giả vờ làm đệ tử. Chột nhị đến cảnh tra của Thiên Sư dẫn hắn rời đi, hắn dường như đã hiểu ra một điều. Tiền Bối tính toán thật quá lớn. Tiền Bối tính toán thật quá lớn. Lục Giá Giá không có cảm xúc gì đặc biệt, còn Ninh Tiểu Linh thì cười tươi nói, sư huynh của nàng hô lớn vài tiếng. trong lúc không khí im lặng của trận đấu, lại tạo ra một sự khác thường. Lúc đó, hứa đa thiên đệ tử của quật phong cũng gieo hò lên tên của ninh trường cử. Lạc nhu quay lại nhìn, nợ miệng không nói, nàng do dự không biết nên biểu lộ cảm xúc như thế nào. Thực ra, nàng chẳng có ý muốn cùng bọn họ vui mừng, nhưng nếu cứ giữ vẻ mặt lạnh lùng, lại giống như mình đang ghen tị với hắn. Thực tế, nàng là người đầu tiên phát hiện ra những bí mật của hắn, trong lòng nàng dối bời, không biết phải làm sao. Nhưng may mắn, không ai chú ý đến nàng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào đinh trường cử, hắn dùng cái gì kiếm vậy? không rõ, hình như chỉ chặt mấy lần thôi. thiên quật phong kiếm pháp giản dị như vậy sao? ngươi hiểu gì đâu, đây gọi là đại đạo đơn giản nhất. tôi nhìn chưa hẳn đâu, có thể phương hòa ca chỉ là mua danh chuộc tiếng thôi. phương hòa ca nhìn chằm chằm vào thanh kiếm rơi trên mặt đất, do dự có nên quay lại nhặt lên hay không? hắn không muốn về thất bại thêm lần nữa trước mặt mọi người. Minh trường cử nói, ta đã nói rồi, kiếm của ngươi quá chậm. phương Hỏa ca ngạc nhiên. đã là kiếm nhanh nhất trong chúng ta rồi." Ninh Trường Cửu nghĩ thầm, vậy thì rõ rồi, kiếm của những người khác chậm hơn người, đơn giản như vậy mà còn phải nói lại, hắn thầm chế Tiểu Linh còn đần hơn nữa. Lúc này, Ninh Tiểu Linh đang vui vẻ cười khúc khích, không hề hay biết sự oán thầm của sư huynh, Ninh Trường Cử vốn không muốn giải thích gì thêm, nhưng nghĩ đến thiên quạt phòng đã bị áp chế dưới tay các phong chủ kha quá lâu, hắn cảm thấy phải giúp lục giá giá cải thiện chút danh tiếng, vì thế, hắn thu lại kiếm, hai tay lùng lẳng trong tay áo, dáng vẻ như một người cao nhân ngoài cuộc. Hắn lạnh lùng nói, đạo tâm của người có vấn đề Làm sao có thể xuất kiếm nhanh Một câu đơn giản, lý thuyết chống rỗng về đại đạo Ninh trường cử chính mình cũng không rõ đang nói gì Nhưng phương hòa ca lại bắt đầu nghĩ đến rất nhiều chuyện trong quá khứ Hình như một tiếng chuồng vang lên trong lòng hắn Kiếm tâm đột nhiên sáng lên Thủ tiêu phong chủ nhiều mảy, khẽ nói Với ca lại phá vỡ nhiều năm khúc mắc Cái gì? Một vị sư thúc khác trong khiếp sở lấy lại tinh thần Hỏi, hẳn là đây cũng là do cơ duyên với ca đã nhiều năm rồi thua một thanh kiếm với hắn cũng không phải chuyện xấu. Nếu lần sau gặp lại, thiếu niên này chưa chắc là đối thủ của hắn. Phòng chủ nói rất đúng, chỉ là không biết khi nào họ sẽ gặp lại để chiến đấu. Những lời này Phương Hoa Ca không nghe được, nhưng hành động của hắn lại như để bù đắp cho sự tiếc nuối của sư trưởng. Hắn quay người nhìn Ninh Trường Cửu chăm chú nói: lần này ta thua, nhưng có thể hỏi ngươi một câu về Nhất Kiếm không? Ninh Trường Cửu đã nhận ra sự biến đổi trong kiếm ý của hắn, hơi nản nhiên, nhưng không từ chối. Hắn vuốt cằm. Nói, có thể, Phương Hòa Ca không dùng linh lực mà cúi xuống nạp lại thanh nhất kiếm, lần này không có kiếm khí mênh mâu như Vân Hải. Những tạp chất trong kiếm ý như được gột rửa trở nên vô cùng thuần túy, kiếm của hắn vẫn không nhanh, nhưng lại không có chút sơ hở nào. Dường như chỉ có thể dùng binh khí để đỡ lấy kiếm phong của hắn, không có cách nào khác để giải quyết. Ninh trường cử cuối cùng cũng chăm chú nhìn vào, khi Phương Hòa Ca đưa tay ra, hắn cũng rút kiếm, hai thanh kiếm va chạm. tạo ra những đợt ma sát tỏa ra những kiếm hỏa lấp lánh giống như pháo hoa nở bung giữa không trung vô cùng rực rỡ kiếm và kiếm đụng nhau tạo thành một tướng quấy loạn tiếng chói tai như âm bạo vang lên tóc dài của cả hai người đều bay ngược ra phía sau kiếm tướng không thể chống lại cuối cùng kiếm hỏa cũng tắt dần như pháo hoa chỉ thoáng hiện rồi biến mất cuộc giao kiếm giữa hai người kết thúc nhanh chóng ninh trưởng cử vẫn giữ nguyên kiếm tay trái kẹp lấy kiếm phong tay phải đặt lên hầu kết của đối phương phương hòa ca đưa tay ra định chộp lấy kiếm Minh trường cử đã dừng lại trước khi kiếm kịp chạm vào để lại không có chút vết máu nào trên tay phương hóa cả ánh mắtười sáng tâm trí gần như sụp đổ Hắn nhìn Ninh trường cử hỏi vì sao lại như vậy Ninh Trương cử lười biến giải thích chỉ đáp bởi vì ta bệnh hơn người hắn thu kiếm lại rồi đi về phía thiên quật Phong chờ một chút bỗng nhiên có người gọi lại đó là một nam tử trung niên mặc áo đen nói Tứ phong hội kiếm còn chưa kết thúc Ninh trường cử lúc này mới nhớ ra còn rất nhiều người phải đối địch hắn quay lại hỏi còn ai nữa không ai trả lời. mãi một lúc sau, một đệ tử hồi dương phong bước ra, không tin rằng kiếm pháp của thủ tiêu phong có thể bị đối phương khắc chế, mà hắn nghĩ rằng kiếm pháp của mình có thể có cơ hội. nhưng sau một chiêu, kiếm trong tay hán đã bị đoạt, hắn tay không đối đầu với giao sắc. tiếp theo, một tiểu cô nương bước ra, nói muốn cùng ninh trường cửu tỷ thí. ninh trường cửu đối với tiểu muội muội luôn nhân từ, hắn nương tay và giả vờ như ngang sức, qua vài chiêu với nàng. nhưng tiểu cô nương này dù dũng cảm ứng chiến, lại không ngờ lại bị đối đãi như vậy, nàng chỉ với một chiêu bị đoạt kiếm. cảm thấy xấu hổ và bật khóc, quay người bỏ đi. Về phía phòng, một nữ sư trưởng tướng Mà uy nhã xoa đầu nam an ủi. Không ai để ý, Lữ Nguyên Bạch nhìn chằm chằm vào nữ tử kia, sắc mặt có vẻ rất cô đơn. Ninh Trường Cửu đứng nguyên tại chỗ, lại đợi một hồi, hắn thật ra không thích cảm giác bị hơn trăm người nhìn chằm chằm, chỉ muốn nhanh chóng lấy huyện tiết lên về. Đó là vật mà Triệu Tư Nghi cần. "Ngươi học kiếm pháp ở đâu vậy?" Tiết Tầm Tiết đầy nghi vấn hỏi, Ninh Trường Cửu trả lời qua loa, "Sư dạy rất tốt." Thiên Quật Phong đệ tử nghĩ thầm, Ngươi đừng có giả bộ, ta chưa từng thấy ngươi nghiêm túc học hóa học nào. Ninh Tiểu Linh, Nị Thẩm, Sư Huynh quả nhiên luôn ở cùng sư phụ. Lục Giá Giá có chút ngựa ngùng. Dù sao mỗi khi trời tối, chính hắn là người dạy dỗ đồ đệ của mình. Trong lòng Tiết Tầm Tiết không thể không dậy sóng. Nhưng khuôn mặt nàng vẫn giữ vẻ bình thản, gió xuân thổi qua thân ảnh Tiết Thưởng, khiến nàng càng thêm lẹ lùng, kiêu ngạo. Tiết Tầm Tiết từ trước đến nay không cảm thấy Lục Giá Giá mạnh hơn mình, nhưng câu nói của Ninh Trường Cửu lại khiến nàng cảm thấy rõ ràng như một sự dèm pha. nàng cảm thấy trong lòng có chút tức giận, mắt liếc qua đám đệ tử xung quanh, âm thầm suy nghĩ liệu có ai có thể ra tay với Y Phong. Nhưng nhìn quanh, nàng đột nhiên cảm thấy mình như đang đứng giữa một đám người cúi đầu, không ai dám lên tiếng. Thiên Quan Phong đệ tử đều rất vui mừng, họ không ngờ rằng Lâm Trường Cử lại mạnh mẽ đến thế. Những người trước đây từng chỉ trích hắn bây giờ cũng cảm thấy ai nấy. tuy vậy vẫn có một vài đệ tử không vui, Vân Trạch thì thầm, rõ ràng có cảnh giới, nhưng lại cố tình giấu giếm. Nội môn đệ tử lệnh bài của hắn mới hai tháng trước đã nhận. Vậy mà giờ hắn vẫn dưỡng cợt chúng ta, tự ý nhiên cũng lên tiếng, không thể gọi là dẫn cợt, dù sao hắn chưa từng nói rõ cảnh giới của mình. Nhớ lại lần trước khi hắn thắp sáng kiếm tinh, chúng ta đáng ra phải nghĩ tới rồi. Lạc nhu vuốt tay áo, nghĩ lại những lần trước đầy mình trêu chọc hẳn nhưng không thành, coi mỹ sư phụ mắng. nam cảm thấy không thể tha thứ cho hành động của ninh trường cửu, còn ai muốn lên không, ninh trường cửu đợi một hồi, không nhịn được hỏi, có, cuối cùng có người lên tiếng, nhưng câu trả lời không đến từ tứ phong. mà từ xa xôi bên ngoài đào màn đột ngột dao động làm không khí trở nên bất ổn người nào dám xông vào thiên tông thủ tiêu phong chủ kinh dương hạ tức giận quát các phong chủ còn lại cũng đứng lên nhanh chóng tụ lại để kích hoạt hộ sơ đại trận kinh dương hạ lạnh lùng nhìn người đến nói cảnh giới của người hiện giờ có thể xem được nhưng so với hàn trì chân nhân thì còn xa lắm ngươi nghĩ cản được ta sao đoàn người kia từ xa đến mang che bị cuồng phong xé mở mấy bóng người bay vọt lên theo cuồng kiếm khí nhanh chóng đến trước thiên tông lúc này Hộ sơ đại trận của Tứ Phong cũng đã mở ra, kiếm khí ngọc trời như mưa rào xe gió, đánh tan mọi vật. Lão nhân dẫn đầu nhóm người mặc áo tím, theo sau là hai người và vài môn đồ cũng mặc áo tím. Kinh Dương Hạ đứng trôn chân, nhìn trong chăm, chăm và lão nhân cầm đầu, lại lùng nói, Thập vô, lão nhân mặc áo tím chính là thập vô, môn chủ của từ thiên đạo môn trực tiếp đến dụ kiếm thiên tổng. Ngươi từ thiên đạo môn cũng gọi là chính thống sao. Hôm nay người làm ra chuyện này, thật sự là muốn gây ra mối mâu thuẫn trong giới tu đạo sao? Kinh dương hạ cấm bích tiêu kiếm đứng dậy, thập vô nhìn hắn, mỉm cười nói, thế nào, ngươi cũng dám rút kiếm đối mặt ta sao? Kinh dương hạ đáp, hàn trì chân nhân lúc ở hoàn Bộc sơn, sao không thấy ngươi đến kêu gào? Thập vô cười nhẹ, nói, ngươi muốn nói lão đạo nguy thế hiếp người sao? Haha, các mời dụ kiếm thiên tông đi đầu bất nhân. Hôm nay, ta chỉ đến đòi một công đạo, kinh dương hạ nói, muốn gán tội cho người khác mà không có lý do, sao lại dễ dàng vậy? Ngươi không cần tìm lý do hợp lý đâu, Thập Vô quét mắt nhìn quanh, ý cười thu lại sắc mặt trở nên lạnh lùng, nói: giao gia Thiên Hồn Đèn, ta không muốn đối địch với các ngươi." Thiên Hồn Đèn, tinh dương hạ hơi mạt nhiên, Thập Vô đáp lại: "Đừng giả vờ không biết, mấy tháng trước Thiên Hồn Đèn bị trộn, chúng ta tìm dấu vết, cuối cùng xác định dụ kiếm Thiên Tông, Thất Ý đã chui vào qua sơn phong, hắn tìm thấy Thiên Hồn Đèn cất giấu, rồi bị các ngươi diệt khẩu." Thập Vô nhìn về phía thiên Quật Phong nói tiếp: "Thất Ý chết là vì xỉ nhục của ta đạo môn, nhưng nếu các ngươi chịu giao ra Thiên Hồn Đèn, Ta có thể bỏ qua chuyện cũ, không gây thêm xung đột, Thập vô nói những lời nhẹ nhàng, đi qua thủ sơn đại trận, nhưng cũng đủ làm cho tứ phong lại trận dao động nhẹ. Những người còn lại đều nhìn về phía thiên quật phong. Lục giá giấc kiếm, nói ta không biết gì về thiên hồn đèn, nhưng kẻ ngoài tự tiện xông vào lãnh địa của ta, thậm chí muốn tấn công ta, ta sẽ rút kiếm giết hắn, đó là chuyện đương nhiên. Đệ tử thiên quật phong khác mới hiểu ra chuyện lục giá giá cao phải ngày hôm đó, trong lòng vô cùng phận uất. vô đứng sau lưng một người không bấy nổi bật đột nhiên lượng đầu ánh mắt lạnh lùng xuyên qua hộ sơ đại trận nhìn về phía ao trắng kia ngươi đã giết chín dù sao lục giá giá trả lời với âm thanh lạnh lùng mình hạ chiến thư lại khiến người khác đi tìm cái chết đại danh mười bốn áo của ngươi xem ra không có gì hơn thế này mười bốn áo nở một nụ cười tiếng cười của hắn như đá cuội ma sát khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu ngươi đừng làm ta thất vọng lục giá giá không chút sợ hãi đối với người cao thủ bí ẩn của đạo môn nàng nói Hôm nay Tứ Phong hội kiếm là đại sự của Thiên Tông, các ngươi chọn lúc này tự tiện xông vào, đến cùng là có dụng ý gì?" Thập Vô mỉm cười đáp, "Trăm năm trước, đạo môn và kiếm tông giao hảo, trong các kỳ Tứ Phong hội kiếm, chúng ta đệ tử phong môn cũng thường xuyên đến luận bàn đạo pháp. Bây giờ Thiên Tông thế lực càng lúc càng lớn, phải chăng các ngươi đã ghét bỏ đệ tử chúng ta quá yếu, không coi chúng ta vào đâu?" Kinh Dương hạ im lặng không đáp. "Trăm năm trước, đúng là Tứ Phong hội kiếm đã mời người của Tử Thiên đạo môn đến luận bàn đạo pháp, nhưng sau đó hai tông lớn phát sinh khác biệt, Không còn qua lại nữa, thập vô nhìn về phía thiếu niên đứng thẳng giữa sân, nói đây có phải là đại đệ tử của ngươi. Hình như là phương hòa ca, khi độ quả thật không tồi, kinh dương hạ càng thêm âm trầm. Hắn biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ của thập vô, nhưng bây giờ ở trong tử thiên đạo môn, được tứ phong đại trận gia trì, hắn tin rằng cho dù thập vô mạnh đến đâu, mình vẫn có cơ hội đánh bại hắn. Tuy nhiên hôm nay thập vô không phải là tình thế bắt buộc, kinh dương hạ lo lắng trong tứ phong chắc chắn có ẩn giấu điều gì đó. Ninh Trường Cửu đối với Tử Thiên Đạo môn cũng chẳng quan tâm nhiều, hắn trực tiếp hỏi Thập Vô: Ngươi có đệ tử muốn so kiếm sao? Thiếu niên này quả thật thông minh. Thập Vô mỉm cười gật đầu. Có dám đánh một trận không? Ngay khi hắn nói xong, một thiếu niên từ phía sau bước ra, nhìn qua thiếu niên này có vẻ nhỏ tuổi hơn Ninh Trường Cửu, toàn thân áo đen, khuôn mặt hàn chóng bạch như người chết, đôi mắt lại mang một màu đỏ kỳ lạ, như thể bị thủy triều nhuộm qua màu cát đỏ. Sư phụ, thiếu niên này chào Thập Vô. Kinh Dương Hạ cười lạnh nói. Ngươi chỉ muốn tìm lý do để chúng ta mở ra hộ thân đại trận thôi. Những thủ đoạn vụng về này, ngươi cũng có thể làm được. Phong chủ à, Thập vô lắc đầu, mỉm cười nói, đây là Tân Thu Quan môn đệ tử của ta. Đến lúc đó ta sẽ tiện hắn vào, còn chúng ta sẽ tự nguyện rút lui, không can thiệp. Ai biết hắn là đệ tử của ai, hay chỉ là một tên cao thủ thiếu niên trở lại? Tiết Tầm Tiết giận dữ nói, đừng coi chúng ta là người ngốc. Thập vô trên mặt nở nụ cười như luôn luôn treo cao, nói, với trí tuệ của Tiết Phong chủ, sao lại không đoán ra được chuyện này? Tiết tẩm tiết sắc mặt âm trầm, kinh dương hạ nhìn chằm chằm vào người đệ tử kia một hồi, Như sát thực không tìm ra điểm khác thường, chỉ là một thiếu niên có thiên phú rất tốt mà thôi. Thập vô nói, hắn gọi là bát ẩn, hiện tại chưa đến 14 tuổi, cùng các ngươi đại đệ tử đối chiến, cũng không hẳn là sẽ thua, nếu hắn thua, chúng ta sẽ rời khỏi thiên tông nếu hắn thắng, các ngươi phải giao thiên hồn đèn cho chúng ta, thế nào? Lục giá ra nói, ta đã nói rồi, thiên quật phòng căn bản. Thập vô cắt ngang lời này nàng, có hay không thì không phải do người quyết định. Ta muốn tự mình đi lục sát, lục giá giá và những phong chủ khác líp nhìn nhau, tất cả đều hiểu ý, chuẩn bị sẵn sàng tế ra hộ sơn chi kiếm, ép thập vô phải rời đi. Nhưng lục giá giá hiểu rõ hơn ba người còn lại, hiện tại tử thiên đạo môn rõ ràng có một sự nghỉ lại rất lớn, thiên tông đã tồn tại hơn 300 năm, làm sao có thể nhượng bộ. Về hắn vào đi, ninh trưởng cửu lên tiếng, dù là lời nói không đúng lúc, nhưng dù sao hắn cũng có thiên phú cao hơn và sự tình này không phải chỉ một đệ tử có thể quyết định được. thập vô cười nói, tăng ngươi phong chủ khí độ thật lớn, chẳng lẽ không thể để một đệ tử vào sao? kinh dương hạ không để ý đến lời của ninh trường cử mà quay sang dư Phong chủ nói, hộ sơn đại trận tuyệt đối không thể có bất kỳ sự dại nứt nào. tên đệ tử bát ẩn kia dường như hơi không kiên nhẫn nhíu mày, mặt hơi tái thanh âm lây thơ, sư phụ nếu bọn họ không cho vào, vậy tự ta sẽ vào. lời này có chút mâu thuẫn, nhưng thập vô trên mặt lại lộ ra nụ cười vô cùng thoải mái. bát ẩn nhẹ nhàng bay lên, như thể không có vật gì ngăn cản. xuyên qua tứ phong hộ sơn đại trận nhẹ nhàng tiến vào sân. đây là điều mà ngay cả thập vô cũng không thể làm được, nhưng cậu thiếu niên này lại dễ dàng thực hiện. hắn đứng trước mặt ninh trưởng cửu, tựa như chỉ đến để tỵ võ. đến lúc này, ninh trưởng cửu rốt cuộc nhận ra thân phận của hắn, nhẹ nhàng thở dài, cửu anh, không gian này vốn là do hắn nắm giữ một phần quyền hành. thiếu niên mặc áo đen nhíu mày một chút, tựa như một đứa trẻ bị cướp đi đồ chơi yêu thích. hôm nay hắn mới được sinh ra, vốn định ngụy trang thành một người bình thường để chơi đùa, không ngờ lại bị người này nhận ra ngay lập tức. điều này khiến hắn tức giận vô cùng. Hắn ngây thơ gầm lên: Các ơn phàm nhân dám gọi tên ta sao?" câu nói này thêm vào vẻ mặt của hắn có chút buồn cười. Nhưng ngày sau đó, thiên địa bỗng nhiên thành bình. Tất cả Hàn Vũ Đô tụ lại thành một thanh kiếm khổng lồ. Những thanh kiếm này giống như thuyền lớn vượt qua không trung, mà đầu thuyền đều nhắm ngay Ninh Trường Cửu. Cửu Anh, sân đầu võ bỗng xuất hiện một màn sương mù dày đặc. Từ đó hình thành một thanh kiếm khổng lồ. Cái tên này dường như giống như một trạm sương mù rộng lớn, bao trùm trước mặt mọi người. Thiếu niên mặc áo đen. đôi chân mơ hồ nhất lên, mũi chân chỉ cách mặt đất một khoảng nhỏ. áo bào đen của hắn như là mây đen u ám, vẻ mặt tái nhợt với nụ cười mờ nhạt, giống như là một sinh vật bị vùi lấp dưới bùn đất ngàn năm. tứ phong hộ sơn đại trận, dù là những cao thủ đạt đến đỉnh cao từ đỉnh cảnh, trong thời gian ngắn cũng không thể phá vỡ. nhưng đối với hắn, đó chỉ là một lớp vỏ rỗng, không có gì ngăn cản được. cửu anh kinh dương hại nhìn chằm chằm vào thiếu niên này, vẻ mặt kinh hãi. làm sao có thể? các ngươi lại phục sinh được thượng cổ hung thú? Cửu anh vòng tay trước ngực, lại lùng nói, ta không phải hung thú, ta là thần bình. Bốn bị phong chủ của Tứ Phong, Bích Tiêu, Đông Dương, Hỏi Mây và Minh Lan cùng nhìn chăm chằm vào thiếu niên này. Bốn thanh tiên kiếm tỏa sáng như thể sắp hòa hợp thành một thể, hình thành một thanh kiếm hộ sơn để trấn áp yêu tả, cửu anh. Trong bộ áo bào đen không gió mà bay, từng đợt vân khí đen nánh từ tay áo hắn tỏa ra, nương tụ thành các hình dáng kỳ lạ quanh người. Hắn nhìn bình trường cửu lại lùng hỏi. Ngươi là Phương Hòa Ca. Ninh Trường Cửu sắc mặt vẫn lạnh lùng, trả lời. Ninh Trường Cửu, cửu anh hơi ngạc nhiên. Hắn nhớ đến những lời thập vô đã nói trên đường, nhíu mày rồi nhanh chóng hiểu ra sự tình. Hắn tiếc nuối nói. Dấu rốt lâu như vậy, một tiếng hot lên khiến kẻ mạnh biết bị đánh bại. Ngươi đáng lẽ phải kiêu ngạo mới phải. Tiết thay mệnh của người thật sự không tốt. Vừa dứt lời, thập vô từ bên cạnh lên tiếng. Nguyên lai người chính là Ninh Trường Cửu, có thể thoát ra khỏi liên điền chấn, quả thật không tầm thường. Ninh Trường Cử không quan tâm đến thập vồ, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào thiếu niên mặc áo đen, vẻ mặt như một hung thú kỳ quái. Hắn nghi làn da trắng bệch của thiếu niên giống như da thịt của một đứa trẻ mới sinh, rồi hỏi: Ngươi sao không đi tìm cái đầu kia của mình? Cửu Anh vô thức sờ lên đầu mình, sắc mặt thay đổi, nghiêng răng hỏi: Làm sao ngươi biết? Ninh Trường Cử thản nhiên nói: Ngươi không phải là Cửu Anh thật sự. Thiếu niên mặc áo đen sắc mặt lập tức lạnh lẽo, gương mặt trở nên vô cùng ẩm trầm. Cả cuộc đối thoại của họ, người của Dụ Kiếm Thiên Tông không thể hiểu được. Như sắc mặt thập vô lại trở nên cực kỳ lạnh lẽo, Trường Khiết Du không dám đối đầu với ta, trên người ngươi thật sự ẩn giấu một bí mật lớn." Thập Vô nói, ánh mắt như lưỡi dao, muốn xé sát Ninh Trường Cửu và đào ra bí mật trong cơ thể hắn. Ninh Trường Cửu nhìn những thanh kiếm xung quanh mình, bình tĩnh hỏi, "Ngươi đến đây là để so kiếm?" Thiếu niên mặc áo đen ngược lại có chút nạt nhiên "Ngươi còn có dụng khí giúp kiếm?" Ninh Trường Cửu nghiêm túc đáp, Cảnh giới của ngươi không cao, ta có thể thử một chút." Thiếu niên mặc áo đen nhíu mày, nhẹ nhàng chạm mũi chân xuống đất, thân thể hắn rơi vào trong pháp trận, chuẩn bị đối diện với Ninh Trường Cửu. Bằng hương ngữ không vốn là năng lực chỉ có trong cảnh giới tử đình, nhưng hắn đã tận dụng hết sức mình để khiến người khác nhầm tưởng về cảnh giới thực sự của mình. Thực tế, năng lực ngự không của hắn là bẩm sinh, chỉ cần hắn muốn, mỗi tấc không gian dưới chân hắn đều có thể trở thành vật chất, giống như là những sương mù kiếm trên không. Thật ra chính là hắn tạo ra những hình kiếm từ không gian dung khí, thu tất cả sương mù vào trong đó. Thiếu niên mặc áo đen lên tiếng. lúc trước đã ước định giữ lời chứ Ninh trưởng cửu gật đầu Ừ nếu 10 tháng thiên hồn đèn tự giúp thiếu niên mặc áo đen sắc mặt càng thêm tiếc hận Ninh trưởng cửu quay đầu nhìn lúc giá giá một cái lục giá giá đã đứng ở ngoài rìa của kiếm trận mình lan tiên kiếm bên cạnh sẵn sàng xuất thủ bất kỳ lúc nào nên trưởng cửu nhẹ nhàng lắp đầu với nàng lục giá giá siết chặt hàm răng đôi mắt sâu thẳm chỉ tập trung vào một điểm lắc đầu trả lời hắn đang không nói gì Nàng hiểu Minh trưởng cử có thể còn ẩn giấu thực lực, nhưng thiếu niên mặc áo đen này càng thâm sâu khó lường. Nếu có bất kỳ điều gì không ổn, nàng sẽ không ngần ngại phá vỡ ước định mà lập tức ra tay. Kình Dương Hạ cũng quan sát chặt chẽ kiếm trận, trong lòng nảy sinh một cảm giác kỳ lạ. Hắn biết thiếu niên mặc áo đen này rõ ràng không đạt đến cảnh giới tử đình, nhưng không hiểu vì sao hắn lại không có ý định ra tay. Hắn cảm thấy thiếu niên này như không thể bị giết. Phong chủ Huyền Nhật Phong và Hồi Dương Phong đứng bên nhau quan sát thiếu niên áo đen, một sinh vật huyền bí như cổ thú chuyển sinh. Kiếm khí sẵn sàng lao xuống bất kỳ lúc nào. Đối mặt với sát khí từ tứ phong phong chủ, thiếu niên áo đen không hề sợ hãi. Không gian là thiên phú của hắn, chỉ cần hắn muốn, có thể bỏ chạy bất kỳ lúc nào, phiêu diêu tự do. Nhưng điều khiến hắn tò mò là ninh trường cử thiếu niên áo trắng này, hắn không hiểu vì sao đối phương lại tự tin đến vậy. Liệu có phải vì hắn cho rằng với sự bảo vệ của tứ phong phong chủ, hắn không thể bị giết? Cả hai đồng thời ngượng đầu, ánh mắt giao nhau. Những thanh kiếm lớn bao phủ sư mù lơ lửng trên không, theo ánh mắt thiếu niên áo đen. Trong không khí vang lên tiếng dây cung đứt, một tiếng nổ lớn vang lên, hơn 10 thanh kiếm Hàn vụ lao tới Ninh Trường Cửu. Cùng lúc đó, thiếu niên áo đen vung tay, không gian xung quanh nhanh chóng tụ lại, và trong lòng bàn tay hắn hình thành một lĩnh vực mật độ cực cao. Lĩnh vực vô hình đó được hắn nắm trong tay như một thanh trường kiếm, cơn gió cuồng bạo quét qua trận kiếm, làm cho các đệ tử xung quanh không thể không lùi lại, tránh bị ảnh hưởng. Ninh Trường Cửu nhắm mắt lại, khí hải khai khiếu, linh khí trong người như sóng lớn ảo ạt tràn qua, gõ phá thiên môn, không có một dấu hiệu nào. một cánh cửa nào để làm mốc, vì vậy hắn cũng không thể xác định được cảnh giới của mình lúc này. nhưng sau khi kỳ mô thành linh vài tháng tu luyện gần như không có chút trở ngại nào, ẩn phong lại càng rèn luyện hắn trong sinh tử, khiến kiếm thuật của hắn thăng tiến lên một bậc cao hơn. hắn không cảm thấy có ai trong tứ phong có thể đánh bại mình ngoại trừ lục giá giá, ngay cả thiếu niên mặc áo đen kia cũng không phải đối thủ của hắn. khi kiếm lớn của hàn vũ hạ xuống, thân thể mình trường cửu hơi trầm xuống, sau đó bỗng nhiên vọt lên, kiếm phong trong tay hắn vung lên, tạo thành một ngọn lửa đỏ rực. Những làn sương mù lạnh lẽo trong nháy mắt như dung dạ bị cháy, hóa thành một biển lửa đỏ rực khi Ninh Trường Cử lướt qua, tiếng va chạm sắc bén vang lên giữa làn sương lạnh, cuồng phong lại gào thét, tất cả sương mù và lửa đều bị một lực vô hình quét đi trong nháy mắt, để lộ ra hai bóng hình áo trắng và áo đen đang giao chiến giữa không trung, thân ảnh của hai người sau khi đụng kiếm đều rơi xuống đất, kiếm của Ninh Trường Cử vẫn cháy rực không dập tắt, mà kiếm của thiếu niên áo đen lại như một bóng ma vô hình, dù không có kiếm khí phát ra, nhưng lại mang đến cảm giác áp bức vô cùng tĩ lạn. Lần đầu tiên đụng kiếm, cả đám người đều kinh ngạc, Phương hòa Ca nhìn trận chiến này, nạc nhiên nhận ra rằng, hóa ra Ninh Trường Cửu lúc trước đã hạ thủ lưu tình, các đệ tử khác cũng đều không tin vào mắt mình, nhìn thấy kiếm hòa dâm lên dữ dội, biết kiếm này có thể đánh bại bất cứ ai trong sân, nhưng lại không làm tổn thương thiếu niên áo đen dù chỉ một chút. Sau khi phá hủy kiếm lớn của Hàn Vũ, thân ảnh của hai người giống như hai viên đạn va vào nhau, sau khi đụng nhau mấy chục lần, họ hòa vào nhau như thái cực, lại tách ra, sắc bén của kiếm khí xé nát không khí. như điện quang chớp sáng rồi bạo liệt trong một khoảnh khắc. Thân ảnh của hai người trao đảo nhưng lại đứng im. Ninh Trường cử và thiếu niên áo đen lưng quay về nhau, không hề động đậy. Tiếng lốp bóp vang lên giữa họ là những đòn kiếm khí của hai người. Vang lên giữa họ là những đòn kiếm khí của hai người. Mỗi sợi kiếm khí như những viên đá ném vào không trung và chạm rồi vỡ thành những tia sáng. Trận do kiếm này, nếu không nói là một vũ điệu, thì đúng hơn là một khúc múa trên sân khấu với từng động tác được tính toán kỹ lưỡng, nhịp nhàng ăn khớp. Cảnh tượng này giống như hình bóng của hai mặt kính đen trắng, luôn hòa hợp trong từng nhịp điệu, mỗi một động tác đều như được chuẩn bị từ trước. Những người có cảnh giới cao thâm kia đều vô cùng căng thẳng, bọn họ đều biết rằng, trong trận đấu kiếm này, dù có vẻ như là một màn múa kiếm, nhưng lưỡi hái tử thần đã nhiều lần vung qua đỉnh đầu Minh Trường Cử, không chung bị chém tan ra, kiếm khí như những sợi lửa nhỏ rơi xuống đất, người rất mạnh thiếu niên mặc áo đen, thân sắc chăm chủ, Ninh Trường Cử không nói gì, dường như không muốn khen ngợi đối phương. thiếu niên áo đen đưa tay ra không gian xung quanh lại một lần nữa bị ngưng kết trong tay hắn một khoảnh khắc ngay cả không khí trước mặt Ninh Trường Cửu cũng trở nên đặc quánh như đầm lầy khiến hắn khó mà di chuyển được hắn sử dụng quyền lực của mình muốn biến cả không gian của trận đấu kiếm thành một thanh đại kiếm khi đó vô số đao kiếm sẽ treo trên đầu Ninh Trường Cửu khiến hắn không thể trốn thoát nhưng Ninh Trường Cửu tất nhiên không để đối phương có cơ hội đó hắn lập tức ném kiếm trong tay ra tiếng kiếm vang lên không khí xung quanh lập tức bị chấn vỡ kiếm bay lên không trung biến hóa thành những bóng kiếm tàn, mỗi khi bay qua một khoảng không, số lượng kiếm ảnh lại tăng lên gấp đôi. Những kiếm ảnh này lao liên qua, tạo ra vô số lỗ chân không, khiến không gian rung kết vỡ vụn. Thiếu niên mặc áo đen chưa kịp ngưng kết hết không gian trận kiếm, tuy vậy, kiếm trong tay hắn vẫn là một thanh cự kiếm đầy uy lực. Thiếu niên vung mạnh cự kiếm, giống như quạt khổng lồ quét qua, phá vỡ tất cả kiếm ảnh như con muỗi, rồi với lực mạnh như vạn cân, hắn quăng kiếm về phía Ninh Trường Cử, không khí vỡ ra như sóng nước, dưới chân trận pháp, lực lượng như ánh sáng lưu ly tỏa ra. nhưng không ai cảm thấy điều đó đẹp đẽ vì trận pháp đang chịu quá tải có thể sắp sụp đổ cự kiếm rơi xuống nhìn nát không gian tán ra thành vô số mảnh nhỏ như mưa đổ xuống ninh trường cử giờ phút này ninh trường cử không còn kiếm trong tay dù các kiếm ảnh thiên hạ của hắn đã bị đánh tan nhưng bản thể kiếm vẫn xuyên qua không khí đâm thẳng vào thiếu niên áo đen không có kiếm cản trở thân hình của hắn giờ trở thành mục tiêu dễ dàng kiếm tới gần không thể tránh được thiếu niên áo đen chắp tay thu nhận thêm một phần lực lượng không gian. không chạy né mà chỉ đưa tay ra, lòng bàn tay phát ra ánh sáng trắng, một cột sáng xuyên qua không gian, biến mất ngay trước người hắn rồi xuất hiện sau lưng ninh trường cửu, tốc độ nhanh đến mức kinh người, đánh thẳng vào sau ót của hắn, trên không trung và sau lưng đều là kiếm, áo trắng của ninh trường cửu như dấn thân vào cơn bão kiếm, mỗi lúc đều có thể bị chọc thùng hàng nghìn lỗ. ninh trường cửu muốn thi chuyển thân pháp để thoát thân, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, thân ảnh của hắn động đậy vài lần, lại liên tục vấp phải trở ngại, kiếm đã tới trước mặt. tiếng xoát vang lên vô số kiếm khí ảo ảo rửa qua thân ảnh minh trường cửu trong dòng kiếm khí lúc rõ lúc mờ thiếu niên mặc áo đen thần sắc thay đổi đây là tà thuật gì kiếm khí xuyên qua thân thể ninh trường cửu nhưng không mang theo máu mẻ mà chỉ là một ảo ảnh mờ nhạt đó chính là một chiêu pháp họ có thể coi thường tính trung thủy nguyệt ninh trường cửu trước đây đã thử qua nhiều lần ở nội phòng nhưng đều không thành công hôm nay khi cảnh giới của hắn đã hòa hợp tâm hồn tụng theo đạo pháp chỉ cần bóp đạo quyết, thân ảnh hắn liền giống như nước trong hồ chứa ảnh trăng. Cảnh tượng này khiến vô số người khiếp sợ. Chui phi kiếm xuyên qua thân ảnh hư ảo của Ninh Trường Cửu, nhưng khi nó tới gần, đã bị hắn nắm gọn trong tay. Oanh, anh, hắn như từ một thế giới khác bước ra. Hải thị thận lâu hư ảnh ngưng tụ thành thực chất, kiếm trong tay đâm ra, không biết là kiếm mang người hay là người nắm lấy kiếm. Bóng trắng vụt qua, xẹt qua kiếm trận. Thiếu niên mặc áo đen, mười ngón cong lại, tạo ra vô số rào chắn không gian, trùng xếp thành từng lớp vững vàng như thành đồng Ninh Trường Cửu xua kiếm. tạo thành một luồng kiếm quang mạnh mẽ giống như vô số con cá chép mang theo sóng tiếp lớn vọt lên nhưng sóng này vẫn chưa thể phá vỡ long môn trước mặt là khe hở nhỏ xíu mà kiếm chưa thể đâm thủng khi kiếm thấy gần hết thuận và kiếm đan xen chuyển đổi không gian hàng rào lần nữa hình thành vất nang qua đại kiếm ninh trường cửu không thể nhìn thấy những kiếm vô hình này nhưng hắn cảm nhận được sát ý từ nơi phát ra kiếm chém tới hắn không lùi bước thiếu niên mặc áo đen trên mặt ngây thơ lộ vẻ tức giận hắn không nghĩ sẽ phải đối mặt với nhiều chiêu thức như vậy từ ninh trường cửu Hôm nay hắn dùng tất cả tư thái của mình, quyết không để thua. Nhưng không ngờ lại bị một thiếu niên khoảng 16 tuổi ngăn cản trước mặt. Ninh Trường Cử Kiếm như muốn xuyên qua khe hở cực nhỏ, đối diện là một quân cơ hiểm, hắn đương nhiên sẽ không nhượng bộ. Hơn nữa hắn còn có sự ủy lại chân chính, tám đầu mệnh Khi đối thủ cùng hắn cược mạng, làm sao có thể thắng? Thân ảnh Ninh Trường Cử Hiểm ác xuyên qua hai thanh đại kiếm, kiếm giao thoa chém tới. Nếu có thể nhanh hơn một chút, hắn chắc chắn sẽ giết chết kẻ đối mặt. Không biết sống chết này. nhưng tốc độ của ninh trường cửu quá nhanh, ngay cả trường mệnh cảnh bình phong cũng khó mà kịp thực hiện. trong không khí, linh lực cháy lên dữ dội, một tiếng xà vang lên, áo trắng bay cao, cánh tay đột nhiên vung ra, kiếm khí như con rồng dài vút đi. thiêu điên mặc áo đen bên cạnh vườn quay hấp khí, nâng tụ thành một thanh kiếm thực sự, hắn cầm kiếm thân hình nâng lên, hấp sắc cự kiếm rơi xuống trời, kiếm trường trắng của ninh trường cửu bị hắn một kiếm chém đứt, như bị gió lốc thổi tan, sợi kiếm quang trong không trung vỡ vụn, thân ảnh minh trường cửu dần dần hiện ra, đột nhiên. một thanh hắc sắc đại kiếm lao đến đánh thẳng vào người hắn khiến hắn bị đánh bay ra ngoài ninh trường cử hét lên một tiếng đau đớn thân thể như bao cát văng lên không trung giữa lúc đó hắn không ngừng vung kiếm đón đỡ chặt đứt những làn kiếm khí đang bám giết lấy mình như giỏi trong xương lâm hà thành nơi mà ninh trường cử từng cùng triệu tương nghi đối luyện suốt một tháng qua nhiều lần chiến đấu hắn đã mạnh mẽ hơn nhiều so với trước những kỹ năng cận chiến từ đao kiếm cho đến quyền cướp giờ đây hắn đã tự tin có thể đối phó với tất cả công kích của thiếu niên mặc áo đen sau khi rơi xuống đất. Ninh Trường Cửu thậm chí không lùi nửa bước, thân thể chỉ hơi dao động rồi lập tức ổn định lại. Hai người đối diện nhau từ xa, không ai nhúc nít, không có động tác nào, pháp trận bà phủ phía trên dần dần mở nhạt. Thập vô, nụ cười trên mặt đã biến mất, hắn cùng hai vị đạo chủ phía sau đều ngượng đầu lên, nhìn chằm chằm vào cuộc chiến này, không bỏ sót một động tác nào. Những người trong tứ phong càng thêm chú ý. Mọi người nhìn vào chiêu thức và cảnh giới của Ninh Trường Cửu. Im lặng không dám tin vào mắt mình, người từng không phục Ninh Trường Cửu trong Từ Phong giờ đây đã không còn ý niệm nào khác. Hắn đang sử dụng kiếm pháp gì vậy? Đây là dụ kiếm Thiên Tông kiếm chiêu sao? Sao lại không giống? Sư phụ từng nói, cao thủ khi giao so chiêu không thể chỉ bám vào một chiêu thức. Đây có phải là một cao thủ? Tiểu Linh, Người biết Sư huynh của ngươi lại hại như vậy không, hay là các ngươi đã luôn giấu giếm chúng ta? Ninh Tiểu Linh không trả lời, tay nàng cầm kiếm không khỏi run lên. Nàng nhìn vào giữa kiếm trận, đôi mắt không giảm chớp, trong lòng thầm cầu nguyện cho Sư huynh. Lục giá giá giống như bờ sườn núi, hòa tiết lên nở rộ. Không ai có thể đoán được tâm tình nàng. Nhưng mũi chân nàng đã dán chặt vào biên giới của kiếm trận, chỉ cần có dấu hiệu gì bất thường, nàng sẽ lập tức bắn ra băng tiết tiễn. Nhen lên, kết thúc bì. Thập vô dốt cuộc cũng phá vỡ sự im lặng. Thở dài yếu ớt. Câu nói của hắn như phán quan, giống như một bản án tử, phá vỡ không khí yên tĩnh giữa trận đấu. Thiếu niên mặc áo đen, tuy khó gặp đối thủ ngang tầm, ban đầu muốn tiếp tục giao đấu lâu hơn. Nhưng giờ đây hắn có việc khác phải làm. Hắn nghiêng người nhẹ. Áo bào đen không gió mà bay, bỗng nhiên khắc lại không khí tĩnh lặng, vết da trắng bạch của Hàn Lộ ra những mảng xanh tơ máu nhạt nhòa, đôi mắt hắn dần bị bóng tối bao trùm, đó là cái gì? Một tiếng hô kinh nạt vang lên từ những người quan sát trong kiếm trận. Sau lưng thiếu niên, tám cái đầu mãn xà khổng lồ xuất hiện. Đây không phải là những con cự mãnh hoàn chỉnh, mà là một sinh vật dài với cái cổ to lớn, giống như một con bạch tuộc khổng lồ, đang cuộn lại và vươn ra từ sau lưng hắn. Tám con cự mãnh xuất hiện phía sau, chúng giống như được trạm phát từ một mô hình, không chỉ về chiều dài Thân thái mà cả động tác đều hoàn toàn đồng bộ, giống hệ nhau. Kinh dương hạ không thể chịu đựng nổi, rút bít tiêu kiếm ra khỏi vỏ, sơ cao kiếm trong trận và quát, yêu vật lớn mật, dám đến kiếm tông hung hang ngang ngược. thẩm vô lạnh lùng nói, phong chủ đại nhân hẳn là muốn làm hư quy củ. Tiên nhân chảm ma chính là thiên kinh địa nghĩa, thiếu niên mặc áo đen nói, đây là tiên thiên chi linh của ta, tiên thiên linh nào có chính ta mà nói. Kinh dương hạ, người đã sống nhiều năm và có đôi mắt sắc bén. Nhận ra ngay rằng đây căn bản không phải Tiên Thiên Linh, mà là huyễn thân của cửu anh bản thể, hắn định trực tiếp rơi kiếm, chém chết thiếu niên này ngay lập tức. Tuy nhiên, Ninh Trường Cử chỉ liếc nhìn hắn, rồi nhẹ nhàng bắt đầu, cửu anh xuất hiện cũng là điều hắn đã dự liệu từ trước. "Ngươi quả nhiên không hoàn chỉnh." Ninh Trường Cửu nói. Thiếu niên mặc áo đen đáp lại, "Hiện tại ta chính là hoàn chỉnh." Ninh Trường Cửu nói tiếp, "Cửu anh thiếu mấu chốt nhất bộ vị, cho nên sáng tạo ra người làm thay thế, trở thành đầu của nó. Cái này là không sai ý nghĩ." Như ngươi có bao giờ nghĩ đến khi cửu anh lấy lại phần đầu của mình, người sẽ mất đi giá trị. Thiếu niên mặc áo đen cười lạnh, lẩm ba câu mà muốn châm ngòi ly gián. Ngươi quả thực rất thông minh, nhưng cửu anh sớm đã chết rồi. Dù cho tìm được bạch cốt của nó, cũng chỉ để ta hoàn chỉnh. Ngươi không thể thay thế được ta. Ninh Trường cửu nhớ lại con cửu mãn màu đen ở liên điền chấn, nói: thứ cửu anh linh ta đã từng gặp, mặc dù nó bị thương nặng, nhưng vẫn còn sống và có ý thức riêng. Thập vô đã lừa ngươi, ngươi chỉ là một vật thay thế tạm thời mà thôi. thiếu niên mặc áo đen sắc mặt trầm xuống, Thập vô nhíu mày, lập tức lên tiếng. Khi chúng ta tìm thấy anh linh cuối cùng, ta sẽ tự tay người chém giết nó, rồi thay thế nó. Nói xong, thập vô cắn nát đầu ngón tay, để máu xẹt qua lòng bàn tay, sấm sét rền vang, đó là dấu hiệu của lời thề huyết. Lúc này thiếu niên mặc áo đen mới hạ bớt sắc mặt, tuy hắn lẽ ra nên cảm ơn thiếu niên trước mặt, nhưng không hiểu vì sao, trong lòng hắn lại cảm thấy tức giận, càng muốn nghiền nát người này thành cho. Cửu anh pháp tướng đứng vững, gần như tràn ngập toàn bộ kiếm trận. khi một vài đệ tử nhút nhát phải sợ hãi bỏ chạy về phía nội phòng, pháp thân khổng lồ đó cũng khiến ninh trường cử cảm thấy áp lực rất lớn. tuy nhiên, cảm giác áp bức ấy không kéo dài lâu, vì trong tử phủ kimi đã dứt lên một tiếng dài, không kìm nổi muốn phá vỡ tử phủ thoát ra. thiếu niên mặc áo đen nhảy lên không trung, giẫm lên một cái đầu lâu, rồi thân hình hắn cùng với cự mãn rơi xuống, hắc đao trong tay hắn hạ xuống, đồng thời bảy viên đầu lâu của cự anh pháp tướng cũng theo sau rơi xuống, mầm những đầu lâu lớn rơi xuống, tạo thành vô số lỗ thủng trên pháp trận. Mà những lỗ thùng đó lại kết thành một trận pháp mới. Ninh Trường Cử bị khóa trong trận pháp đó, hắc đao, thiếu niên mặc áo đen và pháp thân màu đen của cửu anh như một cơn lốc giữa trời, cuốn theo cả bầu trời lao xuống, tất cả mọi người đều nín thở, Lục Sa ra, ra không biết phải phá trận như thế nào, nàng ban đầu định liều lĩnh xuất kiếm, trực tiếp mường trận đấu này, nhưng Ninh Trường Cử từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, khiến nàng phải kiềm chế lại sát khí trong lòng, một khoảnh khắc sau, tất cả mọi người chứng kiến một cảnh tượng mà họ sẽ không bao giờ quên. cái đầu lâu của cửu anh rơi xuống đất, ninh trường cử dùng một tay nắm lấy đầu lâu, đưa nó dọc theo mặt đất, tay kia cầm kiếm đối đầu với hắc đao, hắc đao bị hắn lật tung, con kiếm của hắn cũng cắt đứt hắc đao thành hai đoạn, nhưng hắn không dừng lại dùng kiếm đã cắt đứt hắc đao, xiết chặt lấy đầu lâu, đâm xuống phía dưới, kiếm xuyên vào pháp thân, cửu anh pháp tướng và thiếu niên mặc áo đen đồng loạt phát ra tiếng thét thống khổ, không ai hiểu được, cái đầu lâu lớn như vậy làm sao lại bị hắn dễ dàng kiểm soát, và đầu lâu đó lại không dám cử động một chút nào, ngay cả thập vô cũng không thể hiểu đổi khi hắn từ trong sự khiếp sợ tỉnh lại, mới nhận ra rằng trên cổ cửu anh một con quạ đen lớn vũ màu ám kim đang đứng thẳng, còn quạ đen ấy vòng quay nhựa hoa phát sáng trên đầu, dưới thân là ba chân dài nhỏ, nói nhìn có vẻ yếu ớt, nhưng lúc này lại giống như một con đại điểu kim Xí đại bằng, kiêu ngạo dẫm lên một cái đầu lâu của cửu anh, còn những đầu lâu khác xung quanh không dám núp miết. Thiếu niên mặc áo đen nhìn chăm chú vào con kim ô, như thể ký ức nào đó của Hàn Nang đột phá, như dòng thủy triều cuồn cuộn tràn tới, là ngươi, lại là ngươi, lại là ngươi. ngươi thế mà không chết? ngươi còn chưa chết sao? thiếu niên mặc áo đen gào lên điên cuồng như thể mất kiểm soát. không ai hiểu rõ mà hắn nhắc đến là ai, nhưng ai cũng cảm nhận được sự biên loạn trong lời nói của hắn và nỗi sợ hãi khiến hắn tràn ngập sát khí. Khi mô phá hủy thiên địa, cử anh pháp tứ mỹ vỡ vụn. thiếu niên mặc áo đen nhận phải phản phệ lớn, miệng phun máu tươi, nhưng hắn vẫn không từ bỏ. bất ngờ hắn đưa tay ra, không gian lại bị nương kết thành một thanh kiếm. rồi hắn đột ngột vung kiếm về phía ninh trường cửu. ninh trường cửu nắm đoạn kiếm trong tay. cũng đáp lại một đòn chém về phía hắn, tiếng đao kiếm vang lên, tiếng đao kiếm vang lên, hai người không ai thấy rõ kiếm nhanh đến mức nào, kiếm của họ chỉ đơn giản là nhanh, không có quá nhiều động tác phức tạp hay chiêu thức rực rỡ, mỗi nhát kiếm đều như tuân theo một quy tắc giản dị nhất, chém theo con đường ngắn nhất, hướng thẳng vào đối thủ, dù cho thiếu niên mặc áo đen có điên cuồng thế nào, hắn vẫn bị đè bẹp dưới tốc độ nhanh đến mức không thể tránh khỏi của Đinh Trường cử. cái này, đây thật sự là kiếm pháp của tông chúng ta sao? Tình Dương hạ nhìn mà kinh ngạc. chẳng lẽ là thiên dụ kiếm đã được hạ nửa cuốn? tiết tầm tiếp hỏi. không thể nào. khi còn trẻ, tôi may mắn gặp qua sư phụ chém ra một chiều trong quần kiếm kinh hạ nửa cuốn. kiếm của sư phụ cũng rất nhanh, nhưng không giống như vậy. kinh dương hạ đáp. vậy rốt cuộc đây là kiếm gì? tiết tầm tiết cảm thấy mình cũng bắt đầu hoang mang. tiết lâm định an ủi tỷ tỷ nhưng bỗng ngượng đầu lên thì lại nhìn thấy lục giá giá đứng nó. sát khí trên người nàng bỗng nhiên biến mất. chẳng còn dấu vết gì. lục giá giá xóa tóc đen, ban năng thoáng chút đường đỏ, đôi mắt đẫm lệ. Môi nàng nhấp nháy như muốn nói gì Nhưng cuối cùng lại chỉ hóa thành một nụ cười tự diễu Dưới bầu trời Như thể mưa lớn đang rơi xuống Nỗi tuyệt vọng và bất lực ngày trước lại trở về trong tâm trí nàng Ta đã sớm nghĩ ra rồi Không, rõ ràng là ta đã nghĩ tới Nhưng sao lại cứ cố trốn tránh Tâm trí nàng dối bời Nàng đột nhiên nhận ra Mình đã nhận quá nhiều ân tình mà không thể báo đáp Nguyên lai like, nàng đang trốn tránh cả đời này Lại không thể bùi đắp ân tình đã mất Nàng nhìn bóng lưng áo trắng kia may mắn là hắn không quay lại, không nhìn thấy bộ dạng mất mặt và nước mắt của mình. đây mới là thiên dụ kiếm trải qua. bất chợt từ trên tứ phong kình dương hạ không thể kiểm chế được mà hét lên. mọi người đều nghe thấy. trong khi đó kiếm của ninh trường cửu như mưa lớn đột ngột dừng lại, kiếm ảnh ngập trời hợp thành một nhất kiếm. nhưng tư thế của nhất kiếm lại vô cùng kỳ quái, chẳng khác gì một màn siết thú, làm người ta cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. cuối cùng khi ninh trường cửu đâm ra nhất kiếm, vô số tàn ảnh lượn lờ trong không trung rồi hòa vào thân thể của hắn. Khi thế mạnh mẽ của lang nhân kiếm khí cũng bị tiêu trừ, họ như thể đang tiến vào một mảnh đêm tối vô tận và trong bầu trời vốn đen tối, thiên cầu bỗng nuốt mất ánh trăng, khiến cho tất cả giảm biến mất. Mọi thứ như bị bóng tối nuốt chửng, không còn gì có thể nhìn thấy. Thiếu niên mặc áo đen, thanh kiếm trong tay như cát, không còn sức chống đỡ, bắt đầu tan ra và bay xuống. Hắn nhìn In trường cử với một tư thế kỳ lạ định cười, nhưng khi nhìn vào thanh nhất kiếm đang đâm vào cổ họ mình, hắn không thể nào cười nổi. ít hầu hắn chỉ phát ra những âm thanh kỳ quái. như thế đang nghẹn lại, thiếu niên mặc áo đen đầy bác nghi vấn, muốn hỏi vài điều, nhưng nhìn trưởng cửu không cho hắn cơ hội, kiếm khí như nham thành nóng chảy, trào ra trong thân thể hắn, những tuyến sáng đỏ giống như những sợi tơ máu, sắp sửa phá vỡ làn da hắn mà bắn ra ngoài. dừng tay, thập vô hết lên, một đạo kiếm khí phá tan hợp pháp, lao về phía hộ sơn đại trận, cửu ảnh pháp tướng giống như kim ô, kêu lên một tiếng thê lương, rồi tan biến đi. Thiếu niên mặc áo đen, dù có năng lực vỡ vụn hư không, tưởng rằng mình có thể trốn thoát khỏi mọi kiếm chiêu. kể cả tư kinh dương hạ, thủ tiêu phòng chủ, nhưng hắn lại bị nhất kiếm của Ninh Trường Cử đâm trúng, hắn không thể hiểu nổi, suy nghĩ mãi cũng không ra. Hắn không thể hiểu nổi nhất kiếm, càng không thể lý giải con chim kim ô, nó có phải là con chim của 3000 năm trước hay không? Năm đó, con chim ấy đã có thể so sánh với kim xí sí đại bằng minh vương, là thần binh trường quản thập mục quốc, vậy mà bây giờ lại chỉ còn là một con chim sẻ nhỏ bé. Khi kiếm hỏa trong cơ thể nổ tung, thân thể thiếu niên bắt đầu vỡ vụn như một tấm bàn đen bị xé nát, những mảnh vụ màu đen bay tứ tung, như tiền giấy rơi rớt. khí nổ tung kèm theo ánh sáng lửa cuốn theo áo trắng của ninh trường cửu làm tóc đen của hắn bay lên. ninh trường cửu quay lại nhìn lục giá giá khẽ nhíu mày không biết có phải là ảo giác không. nhưng khi hắn nhìn lại từ xa hắn thấy trong khói mắt nàng lóe lên một tia lệ quang và thời khắc thiếu niên mặc áo đen nổ tung thật vô sắc mà lạnh lùng đến cực điểm. phía sau hắn mười bốn áo cùng một vị đạo chủ đồng loạt ngượng đầu đạo kiếm đồng loạt xuất ra và sau lưng họ pháp thân cao lớn và trục trượng cũng từ từ hiện ra. chẳng lẽ các ngươi muốn đổi ý sao? phi dương hạ lên tiềm tay vỗ nhẹ vào vỏ gỗ bên hông kiếm bích tiêu phá vỡ không khí treo giữa trung tâm hộ sơn đại trận ninh trưởng cử khẽ ho khan vài tiếng tay ôm ngực thân thể rõ ràng đã mất đi rất nhiều sức lực bả vai cũng bị căng ra rất nhiều thập vô nhìn chầm trầm vào ninh trường cử những ký ức cũ lại dâng lên trong đấu hắn hỏi người dùng nhất kiếm gọi là gì ninh trưởng cử không đáp ánh mắt vẫn lạnh lùng không hề thay đổi thập vô hiển nhiên đã nghe thấy tiếng kinh hồn của kinh dương hạ trước đó hắn xác nhận lại lai lịch của nhất kiếm tiếp tục nói thiên dụ kiếm đã mất nửa cuốn Các người Thiên Tông mấy thập niên trước đã để mất vật quan trọng này, sao lại có một đệ tử vãn bối học được Thiên Dụ kiếm mất nửa cuốn. Lúc trước tiếng kinh hô của thủ tiêu phong chủ Kình Dương Hạ đã khiến nhiều người nghi ngờ, bây giờ thập vô làm rõ, càng khiến mọi người sợ hãi. Việc Thiên Dụ kiếm mất nửa cuốn là chuyện ai cũng biết trong phong, đây là câu chuyện nhiều năm trước, theo đồn đại, người cầm đầu chính là Nghiêm Chu sư thúc tổ từ thư các, mà thế hệ này, tông chủ Hàn Trí chân nhân vốn là kỳ tài ngút trời, nếu không phải kiếm kinh mất nửa cuốn sao ông ta lại không thể đột phá được tại tử đình đỉnh phong nhưng bây giờ một đệ tử trẻ tuổi lại sử dụng chiêu thức trong thiên dụ kiếm đã mất nửa cuốn có lẽ việc kiếm kinh mất đi không đơn giản như vậy không chỉ đệ tử mà ngay cả các phong chủ của tứ phong cũng cảm thấy hoang mang lục giá giá biết chiêu thức này là hàn đã học trộm từ nghiêm chu trong khi ông ấy mơ ngủ liệu có phải nghiêm chu từ thư các không phải vì không tìm được kiếm kinh mà là đã tìm thấy và âm thầm luyện kiếm suốt nghĩ tới đây lục giá giá nhớ lại hình ảnh hòa ái của lão nhân trong lòng nàng dâng lên một nỗi hàn ý đều đúng như vậy. thì mưu đồ của nghiêm chu là gì? ninh trường cửu lại nghĩ khác với lúc giá giá, hắn cho rằng nếu nghiêm chu thật sự đánh cắp thiên dụ kiếm mất nửa cuốn, chắc chắn sẽ rất khó mà không bị tông chủ phát hiện. dù tông chủ không phát hiện, nghiêm chu cũng sẽ cất giấu bí mật này, không để vưu mình hay ai khác biết rõ. mỗi ngày hắn đều luyện kiếm ở thư các cùng ẩn phòng, thậm chí có thể thản nhiên ngủ yên. nhưng nếu như vậy, chuyện kiếm kinh mất nửa cuốn lại không thể giải thích được. ninh trường cửu không trực tiếp trả lời câu hỏi của thập vô mà chỉ nói việc của ta không liên quan đến ngươi. nếu ngươi còn có chút uy tín của môn chủ thì lui ra ngoài đào bàn đi kinh dương hạ trong lòng nghi ngờ vô cùng nhưng tình thế trước mắt lại vô cùng nghiêm trọng hắn đành phải kiềm chế sự khiếp sợ và nghi vấn nói các ngươi cứ hùng hổ dọa người như vậy trăm năm chưa thấy hộ sơn đại kiếm ra tay hôm nay lại muốn gây chuyện thập vô nói không có tông chủ kiếm hộ sơn đại kiếm ta lại rất muốn nhìn xem có bao nhiêu uy lực kinh dương hạ tức giận nói ngươi thật muốn đổi ý sao thập vô ngạo mĩ đáp ai nói đệ tử của ta sẽ thua kinh dương hạ nói vạn chúng nhìn trừng trừng, ngươi còn muốn đổi tràng thay đen? thập vô cười lại một tiếng, đột nhiên những thanh kiếm trên trận lại nổi lên âm phong, ninh trường cửu thở dài, vài kim mô loé lên ánh mắt hừng hực, kiếm trên trận sáng lên một luồng quang mang đen dài bành, từ vô số đường cong màu đen, một bóng người dần dần hình thành, đó lại là thiếu niên mặc áo đen, nhưng lần này thần thái và hình dạng của hắn đã trưởng thành rất nhiều. Ngu sẩn, thiếu niên mặc áo đen nhìn chăm chú xuống mặt đất, tay áo rũ xuống, mắng một câu, trong truyền thuyết, cửu anh có chín đầu sinh mệnh. Chỉ cần một cái đầu lâu còn tồn tại thì các đầu còn lại đều có thể tự chữa lành Vì thế, phải chém đứt tất cả 9 đầu trong một lần mới có thể giết chết nó truyền thuyết này một nửa là đúng Cựu anh quả thực có 9 mệnh nhưng khi một cái đầu bị chém thì không thể tự chữa lành Mặc dù nó có thể sống sót nhờ 8 cái đầu còn lại nhưng sẽ mất đi não bộ chính yếu Khiến cử anh yếu đi rất nhiều và các đầu còn lại sẽ tự giết lẫn nhau 3.000 năm trước, cử anh đã bị chặt đứt chính thủ và cái đầu quan trọng nhất đến nay vẫn chưa tìm thấy Khi Từ Thiên Đạo môn tái tạo cửu của anh, họ lo sợ nó sẽ tự giết lẫn nhau. Nên đã nhét ý thức của tám đầu vào cơ thể thiếu niên mà họ tạo ra. Khi cửu anh được hoàn thiện, thiếu niên này sẽ cùng cửu anh hòa nhập thành một. Ninh trưởng cửu đã đoán được những điều này. Hắn thậm chí nghĩ, lúc này Từ Thiên Đạo môn có thể đã đem các mảnh xương cửu anh truyền ra ngoài liên điền trận, để con cự mãn đó với cửu anh giao đấu với nhau. Lúc trước, khi ở liên điền trận, hắn từng nghĩ để lục ra ra ra tay chém giết con cự mãn, nhưng cuối cùng hắn đã từ bỏ ý định đó. Đầu tiên. con cự mãng kia có thể là một sinh vật gần đến tử đình rất khó giết chết thứ hai trong lên điển chấn mọi thứ đều có thể là mối nguy và trương khiết Du chắc chắn sẽ nghĩ cách bảo vệ nó nếu muốn giết nó thật sự chỉ có thể làm ngoài lên điển chấn nhưng khi đó cửu anh đã hoàn thành ai có thể chặt hết chín đầu của nó bây giờ trước mặt hắn mọi thứ gần như trở thành một vấn đề khó giải quyết nhưng ninh trường cửu lại cảm thấy mình đã bỏ sót điều gì đó hắn quay lại và bỗng thấy ninh tiểu linh đang bình tĩnh nhìn mình ánh mắt nàng lấy sáng Đôi môi khẽ mở, sắc mặt vì kinh hoàng mà tái nhợt, nàng giờ nằm đấm về phía hắn, như thể có điều gì muốn nói với hắn, ngươi còn muốn chết một lần nữa không? Ninh Trường Cử nhìn thẳng vào thiếu niên mặc áo đen và hỏi, thiếu niên mặc áo đen lại rút hắc đao, như hắn không nhìn vào Ninh Trường Cử mà chỉ nhìn chằm chằm vào kim ô trên vai hắn, ngươi rốt cuộc là ai? Thiếu niên mặc áo đen lại hỏi, Ninh Trường Cử không đáp, trong lòng hắn, sau khi một chiếu nhất kiếm, kiếm đạo của hắn đã tiến thêm một bước, hắn tin rằng, ngay cả khi cử anh dùng hết bảy đầu mệnh Nó cũng không thể thắng nổi mình. Bọn họ lại lâm vào trạng thái giảng co, không có ai dám động thủ trước. Người đang làm gì, bỗng nhiên, tiếng gầm giận dữ vang lên từ trong trận pháp. Kinh dương hạ liết qua hộ sơn đại trận, trên đó lại xuất hiện những vết dạng nhỏ. Những vết dạng này cực kỳ nhỏ, nếu không quan sát kỹ thì chẳng ai có thể nhận ra. Cưu anh với không gian pháp tắc mạnh mẽ, có thể xâm chiếm đại trận mà không bị phát hiện, thậm chí có thể phá hủy nó. Chính vì vậy, thập vô không hề lo sợ. đến lúc này họ mới nhận ra hộ sơn đại trận đã bị cửu anh pháp tác âm thầm xâm nhập từng bước hộ sơn đại kiếm tần dương hạ hét lên một tiếng lớn không chút do dự muốn đạo kiếm khí mạnh mẽ gần như đồng thời sáng lên thẩm vô và hai vị đạo chủ cùng nhau khắc tế ra đạo kiếm chém về phía hộ sơn đại trận họ không có ý định giữ lời hứa vì đối với họ trận đấu kiếm này chỉ là trò chơi trẻ con không thể quyết định đại cục trận đấu cưỡng ép kết thúc sự thật được phơi bày từ thiên đạo môn phản công cả hai bên đều thể hiện ra những đòn kiếm sắc bén nhất trước đó mọi thứ vẫn bình lặng. nhưng trong chớp mắt kiếm quang bùng Lấy như muốn nuốt trùng thiên địa, mở ra miệng huyết bồn lớn đón lấy tất cả tứ phong trên tứ phong hộ sơn đại kiếm từ từ vương tụ. Đó là một thanh kiếm khổng lồ treo cao trên đỉnh tứ phong, thân kiếm như hàng chục con cự long quấn quanh, chỉ có hình dáng kiếm không có mũi kiếm rõ ràng. Nhưng ngay khi nó xuất hiện, khí sát khí cổ xưa mây mông như gió lớn từ xa đổ về bao trùm cả không gian. Thập vô nhìn chăm chăm vào nhất kiếm, vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm. Chính thanh kiếm này đã đè nén tử thiên đạo môn suốt mấy trăm năm. Giờ đây, hắn là môn chủ của thế hệ này, chỉ cần phá vỡ nhất kiếm, hắn sẽ đưa tông môn trở thành cường đại nhất, không ai có thể đối đầu, thậm chí tông môn có thể trở thành bá chủ Nam Châu. Trong lòng hắn đầy căng thẳng, cảm giác nóng bỏng dâng lên, truy kiếm ngưng tụ, muội kiếm nhắm thẳng vào thiếu niên mặc áo đen. Thiếu niên này khẽ mỉm cười, thân thể hơi ngả về phía sau, không gian xung quanh hắn vỡ ra, một khe hở mở rộng, và sau lưng thập vô, một cánh cửa màu đen xuất hiện. Thiếu niên từ đó bước ra, mỉm cười thở dài, sư phụ cứu mạng. Bên cạnh mười bột áo, một đạo chủ khác ngượng đầu lên. Đạo chủ này mặc một chiếc huyền tử trường bào rộng, dung nhan ẩn sau chiếc mũ trùm, nhưng lúc này nàng mới ngượng đầu lên, và mọi người mới nhận ra rằng nàng là một nữ tử, thập Vô cũng nhìn về phía nàng. Thập Tam Vũ Thần chuẩn bị xong chưa? Nàng gọi tên Thập Tam Vũ Thần, người là nữ đạo chủ duy nhất trong bốn vị và cũng là người ít được nhắc đến nhất, câu chuyện về nàng càng ít người biết. Thập Tam Vũ Thần vẫn không tháo mũ trùm, cầm mảnh hành hơi run lên, như thể đang gật đầu. Đó lấy nàng giơ tay lên, bốn ngón tay buông thỏng, ngón cái nhướng lên, sau đó cả bàn tay theo gánh tay đẩy mạnh về phía trước, như thể mở ra một chiếc dù thiên đạo vì một vạn vật quy nguyên. Thành âm của nữ tử vang lên, không chút cảm xúc, hòa khưa. tiếng nói của nàng vừa dứt, sau lưng mấy vị đạo nhân áo bào tím lập tức kết ấn, bao vây thập tam vũ thần ở giữa, vô số sợi dây tử sắc vươn ra, như điện trước sao thoa kết nối với nhau. thiếu niên mặc áo đen cười nói, vũ thần tỷ tỷ thật là lợi hại. một tay phá được đạo thuật toàn bộ Nam Châu, chắc hẳn không ai sánh kịp. Thập Tam Vũ Thần không có trả lời, lạnh lùng làm tốt việc của mình. Thiếu niên mặc áo đen cười khẩy một tiếng, thập vô và 14 áo lấp nhau một cái, họ là hai vị mạnh nhất của Tử Thiên Đạo môn, nhưng dù trước kia liên thủ cũng không thể đánh lại Hàn Trì chân nhân. Tuy nhiên, giờ đây Thiên Tông như giàn mất đầu, họ còn sợ gì nữa? Hai thanh đạo kiếm ở trên không gian hợp lại, phát ra ánh sáng mạnh mẽ như thiên tông hộ sơ đại kiếm. Hai tông cự kiếm đan xen, gần như là hai đám mây lớn chậm chậm lại gần, ta chạm vào nhau. Thiếu niên mặc áo đen không nhìn chui kiếm, mà ánh mắt của hắn dừng lại trên trận đấu. Trên mặt hắn, nụ cười đột ngột biến mất, giật mình quát. Người đâu? Ninh Trường Cử không thấy bóng dáng đâu cả. Lúc này bốn thanh tiên kiếm của Thiên Tông hợp lại thành hộ sơn đại kiếm, trong khi hai người mạnh nhất của Tử Thiên Đạo mua đồng loạt sử dụng đạo kiếm tứ ngành, đạo chủ thập tam vũ thần và thiếu niên áo đen cùng nhau khiêu động hộ sơn đại trận, sinh tử của rụa kiếm Thiên Tông treo lơ lửng. tất cả mọi người đều cực kỳ căng thẳng, không ai chú ý tới ninh trường cửu. ngươi muốn đi đâu? lục giá giá để ý đến hắn, nhưng lúc này nàng đang kiểm soát tiên kiếm minh lan, không thể rời đi. ninh trường cửu đáp: ta đi gặp nghiêm chu. lục giá giá lo lắng đó, gặp hắn làm gì? hắn giấu giếm kiếm kinh, Mua đồ loạn thế. nếu biết ngươi cũng luyện kiếm, sẽ chu diệt ngươi. ninh trường cửu nhìn thoáng qua hộ sơn đại trận đang dung lắp, chỉ nói: tin tưởng ta. ninh tiểu linh cũng chạy đến, vội vàng nói: sư huynh, ta Ta nhớ ra một số chuyện, Ninh Trường Cử vừa đi về phía nội phong vừa hỏi, chuyện gì, Ninh Tiểu Linh nói, trước đó, trước đó vào đầu mùa xuân, khi tham gia thì kiếm hội, bỗng nhiên trong đầu ta xuất hiện một số hình ảnh, sau đó ngươi hỏi ta có nhớ chuyện gì không, đêm hôm đó ta nhớ lại rồi, nhưng khi đi tìm ngươi thì ngươi không có ở đó, ta ta vẫn quên mất, Ninh Trường Cử nhíu mày, chỉ nhớ của con người rất khó bị xóa sạch, những hình ảnh lớn vẫn còn tồn tại, trong đó chi tiết của Trần Phong cũng sẽ dần dần được tìm lại, dù cho khó khăn. Ninh Tiểu Linh chỉ nói một câu đơn giản, nhưng khiến cho Ninh Trường Cửu cảm thấy có chút đau đầu, hắn nhìn thấy hình dáng bao phủ bởi sương mù xám, Ngươi nhớ ra cái gì rồi sao? Ninh Trường Cửu hỏi. Ninh Tiểu Linh đáp, rắn, có một đầu đại xà xương cốt, quấn trên quấn long trụ, còn có rất nhiều đèn, đầy đất vật, giống như còn có một người. Ninh Trường Cửu dường bước, hai mắt nhắm lại, vô số hình ảnh lập tức ùa vào đầu óc hắn, như những cơn ác mộng mơ hồ, những hình ảnh đó bị vây quanh bởi một màn sương mù xám đen. Lới lên trong ánh sáng lập llò của đèn đúc một chút chân dung bắt đầu hiện ra thiên quật phòng ngoạn nguồn cột đèn bị tà tính ô nhiễm thánh khí bạch cốt đại xả tượng đá lão nhân tất cả những thứ này ký ức bị vùi lấp lâu nay dần dần bật dậy ninh trường cửu cuối cùng đã hiểu tại sao trước đây hắn lại khẳng định rằng đại sa ở Liên Điền Trấn chính là một trong ba cái đầu lâu của cựu anh vì hắn cảm thấy trong tiềm thức rằng chân chính ba xà nằm ở một nơi khác xương cốt của nó chính là ở thiên quật phong ngọn nguồn nhưng lã nhân kia là ai? tại sao hắn lại muốn xuyên tạp ký ức của mình? người thủ mộ bà xà xương cốt có tác dụng gì? ninh trường cửu không thể nghĩ ra ngay lập tức hiện tại có những việc cấp bách hơn đang đợi hắn sư muội cảm ơn ngươi ninh trường cửu nói nếu ta không thể trở về nhớ gửi nguyễn tít liên cho triệu tư nghi ở hoàng thành a sư huynh ngươi muốn làm gì ninh tiểu linh vội kéo tay áo hắn lại không cho hắn đi ninh trường cửu vỗ đầu nàng nhẹ nhàng bên cạnh hắn linh quang lấp lánh những ngón tay của ninh tiểu linh dần bị đẩy ra sau đó Ninh Trường Cử kích hoạt pháp trận, tìm đến vị trí quyển sách trong thư các, thân thể hắn chậm chậm nàng xuống, không gian trùng điệp, rồi biến mất khỏi nơi đó, xuất hiện trong thư các. Ninh Tiểu Linh đứng yên, nhìn về phía trước, nơi trống rỗng, cảm nhận những lời sư huynh vừa nói, nàng lo mắt, lòng đầy lo lắng. Nàng biết sư huynh đã đi đến thư các, muốn đuổi theo nhưng lại cắn chặt cánh tay mình, dùng cảm giác đau đớn để giữ bình tĩnh. Nàng tự nhủ, hiện tại không thể thêm phiền phức cho sư huynh, ngoài kia có kẻ xấu đến. Nàng phải cùng sư tôn đối phó, đuổi chúng đi Ngươi đến làm gì? Niêm chú mở mắt, nhìn ninh trường cử Ninh trường cử đáp Dụ kiếm thiên tông gặp nguy hiểm, tiền bối không bị ngồi im sao? Niêm trù với giọng nói giả lùa trả lời Ta chỉ là một lão đầu ở thư các Nếu bọn họ muốn vào đây, ta sẽ lập tức giết chết bọn chúng Ninh trường cử nói Tiền bối ở thư các nhiều năm như vậy Lẽ ra phải làm gì đó Niêm chú đáp Ta đã lập huyết thệ, không tìm được kiếm kinh Ta sẽ không rời khỏi thư các Ninh Trường Cửu nhắm mắt lại, trầm mặc một lúc, rồi bỗng nhiên lên tiếng: Tiền bối, ngươi từ lâu đã phải chết rồi. Ngươi nói cái gì? Niệm Chu nhíu mày. Ninh Trường Cửu nói. Ninh Trường Cửu nói, lúc ta lần đầu tiên đến thư các, đã cảm thấy tình trạng của ngươi rất không ổn, giống như lúc nào cũng sắp chết đấy nơi. Niệm Chu cười nói, lão đầu ta từ trước đến nay vẫn thế. Ngủ một giấc xuống, không biết ngày mai có tỉnh lại được hay không. Đúng vậy, ta là phải chết. Ninh Trường Cửu lắc đầu nói, nhiều người vẫn sống mãi, sống qua nhiều năm như vậy. Niệm Chu nói. Triều Mệnh cảnh còn có thể sống 200 tuổi, từ đinh cảnh sống vài trăm năm, có kỳ lạ gì đâu. Năm đó kiếm kinh bị mất trộm, ta vì bảo vệ kiếm kinh mà bị thương, nếu không phải như vậy, bây giờ ta cũng đâu có già như thế này." Ninh Trường Cửu thờ dài nói, "Thiên dụ kiếm vốn là một chiêu tất sát trong kiếm kinh, không thể bị thương, chỉ có thể chết." Nghiêm Chu hài tay khoanh trước ngực, khí tức của hắn dần dần lắng xuống, không còn ồn ào, người rốt cuộc muốn nói gì? Ninh Trường Cửu nhìn chằm chằm vào mắt hắn, hỏi, giờ vui con sống, thật sự là nghiêm tru sư thúc tổ sao, lão nhân đột nhiên tỏ ra hoang màng, ánh mắt lởi lên, vạn vật đều có linh, kiếm kinh vốn là thần vật, càng là như vậy. Ninh Trường Cửu suy đoán về những sự kiện đã xảy ra trước đây. Rất nhiều năm trước, thiên dụ kiếm khi sinh ra khí linh, khí linh giống như tất cả sinh mệnh trên thế gian, khao khát tự do, và điều nó mong muốn đầu tiên là phá vỡ những ràng buộc xung quanh mình. Vì vậy, nó đã mê hoặc người giám hộ gần nhất chính là sứ thúc tổ của ngài. ngươi đã bị khí linh của kiếm kinh lừa gạt khiến nó được thả ra. nhưng tổng chủ đã rất nhanh chóng đuổi kịp. khí linh không muốn bị phong ấn thêm nữa. nhưng nó cũng nhận ra rằng nó không thể trở thành một người tự do thực sự mà phải phụ thuộc vào một vật thể khác để tồn tại. Ninh trường cử nói nhanh nhưng rất rõ ràng. hắn nhìn thẳng vào mắt nghiêm chu tiếp tục. vì vậy nó nghĩ ra một cách kỳ sinh. nó đã khiến thiên dụ kiếm vào cơ thể ngươi để ngươi trở thành vật chứa cho nó. chính vì thế mà lúc đó ngươi bị thương. thực ra. Khi Linh không có ý làm tổn thương ngươi để thoát đi, mà là muốn rèn luyện cơ thể ngươi thành hình thái có thể dung nạp nó. Về sau, tông chủ đến, thấy ngươi bị trọng thương và từ miệng ngươi biết được sự thật về kiếm kinh trốn thoát, Ninh Trường cử tiếp tục, thực tế, kiếm kinh đã chiếm cứ ngươi và những vết thương mà nó gây ra đủ để giết ngươi, nhưng nếu ngươi chết, nó sẽ bị bại lộ, vì vậy trong suốt những năm qua, nó vẫn luôn sâu xé mạng sống của ngươi. Nghiêm Chu nghe xong, ánh mắt trở nên hoang mang, nhưng rồi dần dần lấy lại sự tỉnh táo. Làm sao Làm sao có thể chữ? Ninh Trường Cửu trả lời, kiếm kinh đã luôn giấu mình trong cơ thể ngươi. Vì vậy ngươi cảm nhận được sự hiện diện của nó, nhưng lại không thể tìm ra nó trong thư cáp. Nó giấu mình trong sâu thẳm ý thức của ngươi, sư thúc tổ, theo một cách nào đó. Này chính là kiếm kinh. Niêm Chu hỏi tiếp, vậy nó rốt cuộc muốn làm gì? Ninh Trường Cửu trả lời, nó đang tìm kiếm một cơ thể khác để ký sinh vào. Niêm Chu tài mét mặt, có vẻ như già đi mấy tuổi. Ninh Trường Cửu tiếp tục giải thích. Trước đây, nó đã cưỡng ép mở cơ thể ngươi ra để làm vật chứa, xin nữa sẽ chết ngươi, còn ngươi như thế này, những người khác lại càng không thể chịu nổi, vì vậy, nó vẫn tiếp tục tìm kiếm một người khác, cuối cùng, nó chọn chúng ta, và trong mắt nó, ta là người duy nhất có hy vọng học được kiếm kinh. Ninh Trường Cửu nhớ lại cảnh tượng trong mộng luyện kiếm của Nghiêm Chu nói, nó cố ý tạo ra những kiếm trưa này dưới dạng mộng du, muốn ta học được, khi ta học xong kiếm kinh, nó sẽ có thể ký sinh vào ta, rời khỏi dụ kiếm thiên tông. và từng bước xâm chiếm ý thức của ta, trở thành một người. Người thực sự, Nam Thừa cũng đã nói với ta, hắn đã gặp ta trong giấc mộng luyện kiếm. Nghiêm Chu đột nhiên lên tiếng, Ninh Trường Cửu khẽ giật mình, hiểu ra vì sao năm đó Nghiêm Chu lại chọn Nam Thừa để hắn đi ẩn phong bế quan và cũng hiểu vì sao Nam Thừa lại khổ luyện kiếm thể. Cũng có thể là do kiếm kinh mê hoặc, nếu Nam Thừa luyện thành kiếm thể, hắn sẽ có tư cách tu luyện kiếm kinh, trở thành vật chứa của nó. Ninh Trường Cửu mong mỏi có thể chứng kiến một kỳ tích từ Nam Thừa. nhưng tiếp là nam thừa đã xít chết vì sự cường điệu luyện kiếm thể ấy chờ nhiều năm như vậy suốt cuộc cũng đợi đến ngày ta mình trường cửu nói giọng đầy đau thương vui mừng sao nghiễm chủ cũng đã suy nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện ông chậm rãi đứng dậy nhìn cơ thể mình tay đặt lên ngực như thể muốn đào sâu vào trong cơ thể móc ra linh hồn ẩn giấu bên trong người lai là thế này nghiễm trù nở một nụ cười nhẹ mất đi kiếm kinh ta cả đời cảm thấy hổ thẹn với bản thân nguyên lai đúng là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tưởng Ninh Trường Cửu lặng lẽ nhìn ông, chờ đợi một câu trả lời, ngươi rất thông minh. Sau một hồi lâu, Nghiêm Chu mới ngượng đầu lên, giọng nói của ông đã thay đổi, trở nên trong trẻo như trẻ con, không thể phân biệt được là nam hay nữ. Xem ra ta không nhìn nhầm, Ninh Trường Cửu nhìn ông, hiểu ra Khí Linh đã thức tỉnh và chiếm đoạt thân thể Nghiêm Chu, người bây giờ muốn cái lão nhân này giúp ngươi xuất kiếm, nhưng ta có thể giết hắn bất cứ lúc nào. Khí Linh nói, Ninh Trường Cửu bình tĩnh đáp, "Nói ra điều kiện của ngươi đi." Khí Linh tiếp tục Ta không muốn quay lại cái lồng kia, hôm nay ta có thể giúp người xuất kiếm, nhưng ngươi phải để ta vào trong thân thể của ngươi và mang ta đi. Có thể chứ?" Minh Trường Cử gật đầu, "Ta đồng ý." Khí Linh lại lùng nói, "Nhưng ngươi đừng nghĩ có thể lừa gạt ta." "Chưa mà ta, ngươi phải học xong 6 thứ còn lại, đến lúc đó ngươi muốn chạy cũng không chạy thoát." Minh Trường Cử khẽ cười, "Nếu không phải vì bận luyện thể cho lục gia gia mà chậm trễ quá nhiều, có lẽ hắn đã học xong kiếm kinh từ lâu, nếu vậy, Nghiêm Chu sẽ tự động chết đi." và hắn sẽ chẳng phải lo về việc bị ký sinh trùng chiếm lấy thân thể. nghĩ đến đó, ngay cả ninh trường cửu cũng cảm thấy hơi sợ. hắn vì nếu sáu thức rồi nói: ta muốn hỏi ý kiến của Nghiêm chu sư thúc tổ khí linh trả lời. Cái lão nhân này còn có ý kiến gì nữa? nếu không có ta, hắn đã chết từ lâu. ninh trường cửu kiên định nhìn vào hắn. khí linh thở dài, ý thức lại chìm xuống. và Nghiêm chu tỉnh lại, dáng vẻ ông già yếu giống như không thể cầm nổi quả trượng lão biết lúc trước khí linh và ninh trường cửu đã nói những gì, ông nhếch miệng cười nhẹ. Mấy chục năm mê muội, là một con rối mà không biết, thật buồn cười. Này đã sáng tỏ, chết cũng chẳng ngại gì. Ninh Trường cứ cúi đầu thật sâu, nói sư thúc Tô đại nghĩa. Lão nhân cười điên cuồng, nước mắt tuôn rơi trên mặt. Trong thiên quật phòng, kiếm khí bỗng dưng dâng lên, lan tỏa ba trăm trượng. Bốn tòa phong lớn trên không, phong thành bỗng nhiên giáng lâm, trên đỉnh các đệ tử, thân ảnh như những dụo lúa mạch bị khuynh đảo, va chạm vào nhau, lao đảo đẩy qua đẩy lại. Trong gió lớn của thiên quật phong, như thể một nhạc khí thổi lên bản tang khúc bi thương lạnh lùng và tê liệt. khiến vô số người phải bị chặt tay lại. Trường Mệnh trở xuống toàn diện tránh đi nội phòng. Một tiếng hô lớn vang lên, theo đó là kiếm khí kết thành bình chướng bảo vệ mọi người thoát ra ngoài. đệ tử lui lại, trưởng lão trưởng Mệnh theo ta cố thủ đại trận. trong thiên địa của bạo, tiếng giống của những người tu đạo vang lên như tiếng sấm, nhưng cũng bị gió thổi qua che khuất. trên bầu trời, hai thanh cự kiếm va chạm như thương long chạm vào nhau. sau cú va chạm, chúng quấn lấy nhau, giống như hai con đại mạng quấn vào nhau, dùng sức giao cấu để treo cổ đối phương. nuốt sống nhau, cả nơi giao đấu, kim khí dâng lên như lôi chỉ vân hải, cuộn cuộn không ngừng. Ánh sáng mặt trời bị che khuất sau lớp mây dày đặc, thiên địa như bị trầm xuống, gió lớn cuốn lên, quét sạch cả tứ phong. Tiết anh bị cuốn đi, cây cối bị thổi bật, y phục bay tứ tung, chỉ còn lại những cành cây trơ trọi. Trận chiến dung chuyển cả trời đất, cự kiếm giao độ, cuối cùng kết thúc với chiến thắng của tử thiên đạo môn. Trước khi trận phong bắt đầu, bọn họ đã tính toán kỹ lưỡng cảnh giới của tứ phong phong chủ, thậm chí mỗi người đều thêm một lầu tham cao, như khi kiếm tới. Thiên tông kiếm vẫn mạnh mẽ vượt qua cả tính toán của họ, trên bầu trời, khí huyên tử thanh xương của đạo môn bị nhất kiếm cổ ý mênh mông thôn phệ, như một cơn gió lóc cuốn qua một thôn trấn, phủ lên tất cả cát và mù mịt, sức mạnh giao phòng đã đến cực hạn, đạo kiếm băng liệt, đại kiếm bảo vệ sơn môn của thiên tông càng thêm sắc bén, nhanh chóng tiến lên, mặc dù thập vô và mười bốn áo vẫn tìm cách tránh né kiếm ý chính, nhưng không thể thoát khỏi, bị kiếm lớn như thuyền dòng đâm tới, phá vỡ màn trảng ngoài nhưng thiếu niên mặc áo đen cùng thập tam vũ thần lại thành công liên thủ phá vỡ hộ sơ đại trận mới chỉ khi đại trận vừa vỡ bốn thanh tiên kiếm mạnh nhất của đạo môn bay về bốn đạo kiếm khí mạnh mẽ đâm thẳng về phía họ sư phụ ninh tiểu linh chạy đến bên lục giá giá đỡ nàng ân cần hỏi sư phụ thế nào rồi lục giá giá rung đầu ngón tay lao khoe môi máu lắc đầu đáp không sao sư huynh ngươi đâu ninh tiểu linh đáp sư huynh sư huynh vẫn chưa về lục giá giá nghiến răng nói về trước nội phòng đi nơi này quá nguy hiểm Ninh Tiểu Linh lắc đầu kiên quyết nói: "Ta hiện tại cũng muốn thông tin thượng cảnh, ta muốn giúp các ngươi." Lục Giá Giá nói: "Dù bọn họ bị thương, nhưng hộ sơn đại trận đã bị phá, nếu hai đạo chủ còn lại đuổi tới, ta không thể bảo vệ được ngươi." Ninh Tiểu Linh cầm kiếm, nắm chặt tay: "Ta sẽ bảo vệ tốt bản thân." Lục Giá Giá nhẹ nhàng thở dài, đưa tay so so khuôn mặt có chút bẩn của nàng, Ninh Tiểu Linh nhìn nàng, vẻ mặt hơi thay đổi, như nhớ ra điều gì, nàng nắm lấy tay sư phụ, nói: "Sư phụ, ta, ta về trước phòng." ngươi nhất định phải cẩn thận. Ừm. Lục giá giá cảm thấy có chút khác lạ, nhưng không hỏi thêm, đang cảm thấy yên tâm hơn khi Tiểu Linh muốn quay về, ít nhất có thể làm mình bớt lo lắng. Đào mà như bị tách ra từ biển nước, thiếu niên mặc áo đen và thập tam vũ thần cũng bị tạm thời đẩy lùi Một lúc lâu sau, thập vô lại vung đảo kiếm bay về phía trước, chân đạp thân kiếm, người hắn đầy máu, ống tay áo bị xé thành hàng trăm sợi chỉ, nhưng ánh mắt vẫn kiên định, không có ý định lùi bước. Hiện tại dụ kiếm thiên tông cần thời gian để chữa trị hộ sơ đại trận, không có đại trận. Họ chỉ có thể dùng người làm vật cản, ngăn cản đạo môn tiến công. Kinh Dương Hạ Quế Bích Tiêu kiếm đến gần, nhìn Thập Vô đang bị trọng thương, nói: "Các ngươi còn cứng đầu như vậy, nhất định không chết không thôi sao?" Thập Vô đáp: "Dù thương nặng thế nào ngươi không giết được ta, khi thắng cũng chỉ là thắng một cách tạm thời." Kinh Dương Hạ lại lùng nói: "Tông môn chúng ta còn có nội tình, chỉ dựa vào các ngươi, nhiều nhất cũng chỉ là lưỡng bại câu thường mà thôi." Thập Vô đáp: "Ta đã nói rồi, ta chỉ muốn Thiên Hồn đèn nếu nó quay về với chủ, thì chuyện hôm nay sẽ không xảy ra." Kinh dương hạ nói, ta chưa từng nghe nói về cái gọi là thiên hồn đèn. Thập vô nói, thiên hồn đèn. Thập vô nói, thiên hồn đèn chính là giấu ở dưới thiên quật phong, lục phong chủ hẳn là biết rõ. Lục ra giá, giá đứng trước mi lan kiếm, lại lùng nói, có thể từ thủ hạ của ngươi đánh thắp đồ vật, Rốt cuộc là ngươi có tu vi cỡ nào. Ngươi nghĩ rằng, một người như vậy sẽ giấu nó trong thiên quật phong. Thập vô nhìn thấy tư thế của nàng với thanh kiếm, sắc mặt có chút biến đổi. Nó thì ra là thế, lúc trước ta còn không hiểu. Tại sao chúng ta thất bại? Hóa ra là đã đánh giá quá thấp người. Lục gia gia lạnh lùng không nói gì. Thập vô nói, Lục phong chủ quả thật thâm tao bất lộ, mãi đến hôm nay mới lộ ra phong thái. Xem ra mưu đồ của ngươi không nhỏ. Lục gia gia đáp, cái đó có liên quan gì đến người? Thập vô giơ tay lên, làm cho sợi tay áo vỡ vụn như mây, rồi lại tụ lại, hẳn nói, hôm nay ta đã xem qua danh tiết, chính thống hay không không quan trọng, thiên hồn đèn là tình thế bắt buộc của đạo môn, vì thế. ta không ngại dùng toàn bộ lực lượng của đạo môn để đạt được mục đích. lời nói của hắn vang lên mạnh mẽ và kiên quyết, nhưng lục gia gia vẫn không có một chút nhượng bộ. trong tay nàng thanh tiên kiếm cũng phát ra âm thanh trong trẻo như bàn cờ. dù vậy thập vô vẫn khiến một phần người trong đám đông thèm thấy dao động. thiên hồn đèn thật sự có phải giấu trong thiên quật phong lục phong chủ người và các đệ tử đã ẩn mình quá sâu trong đó có phải có điều gì bí mật không? cuộc chiến giữa hai tông môn thật sự gây ra tai họa lớn. như nếu thiên hồn đèn thật sự ở thiên quật phong mang ra cũng có sao đâu. sau khi hồ sơn đại trận bị phá vỡ, rất nhiều người trong lòng cảm thấy mất đi sự an toàn, thân tiên cao thượng một ngày nào đó lại phải đối mặt với sinh tử. cảm giác chê lệch này dễ dàng dẫn đến những lời oán thán và nghi ngờ. dù là hồi dương phong chủ cũng nhìn lục giá giá nhẹ nhàng nói, lục phong chủ, chúng ta đều tin tưởng vào cách làm của ngươi. nhưng trong thiên quật phong còn rất nhiều trưởng lão đang bế quan. nghe nói hai tháng trước bên trong ẩn phong có một lần nội loạn, họ muốn ám sát ngươi, ngươi cầm đầu giờ vẫn chưa rõ tung tích, liệu có phải liên quan đến thiên hồn đèn không? Lục già già ngừng lại, ánh mắt trở nên sắc bén, đôi mày khẽ trao lại như lưỡi kiếm. Trong đầu nàng, hình ảnh cây xuyên qua thiên quật phong quần long trụ và sương mù xám đen mở bịt bất chợt hiện ra. Nàng mơ hồ cảm nhận được rằng dưới đó ẩn giấu một bí mật lớn. Tuy nhiên đạo môn giờ đã nàng ngược đến mức này, sao có thể để người khác tùy ý xâm nhập phong? Phong cốc dưới đáy là tấm địa của thiên quật phong, không ai được phép xâm nhập. Việc này ta sẽ tự mình điều tra. Nếu thiên hồn đèn thật sự là vật bị trộm trong phong của ta, tự nhiên ta sẽ đòi lại công đạo. nhiều hôm nay các ngươi đã phá hủy đại trận bảo vệ sơn môn của ta buộc ta phải dùng hộ sơn kiếm giờ không thể thắng lại còn lợi dụng danh nghĩa trộm cắp để xâm nhập vào phong của ta dụ kiếm thiên tông nào cho phép ngoại nhân làm loạn như vậy lục giá giá vung kiếm lên đứng thẳng như một tòa núi tiết. không nhường bước nàng hiểu rõ hơn ai hết rằng dù thiên hồn đèn thật sự ở trong thiên quật phong tuyệt đối không thể giao cho bọn họ bởi vì hồn đăng đó chính là mấu chốt của sự phục sinh cửu anh nếu để bọn họ lấy được dù kiếm thiên tông sẽ phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng Lục kiếm thiên quả thật có phong thái chát tuyệt, nhưng các người đã đánh cắp bảo vật trọng yếu của đạo môn, còn muốn dụ kiếm thiên tâu điều ra bảo vệ các ngươi sao? Đây là hành động của danh môn chính phái sao? Thập vô cười lạnh đáp. Hơn nữa, theo ta thấy, ngươi bây giờ mới vừa bước vào từ đỉnh. kiếm khí của ngươi ti mạnh, nhưng còn có thể tiến bộ đến mức nào? Thủ tiêu phong chủ kinh dương hạ. Vừa đã biết một chút về thiên hồn đèn, sau khi chứng kiến loạt sự kiện phát sinh, hắn cũng bắt đầu suy đoán được những điểm mấu chốt. Ban đầu hắn vẫn còn dao động, nhưng giờ đây đã kiên định hơn. Dù thiên hồn đèn có bị trộm từ tông môn của tả Cũng chỉ vì muốn ngăn không cho tà ma xuất hiện trên thế gian Suy nghĩ đến đây Mọi điều đã sáng tỏ Bích tiêu kiếm lại được rút ra Treo bên cạnh lục giá giá như một lời tiên chiến Thập vô cảm thấy máu trong người dần dần lưu thông trở lại Vết thương trên người hắn cũng dần dần hồi phục Quần áo từ từ trở nên sạch, sẽ Đã như vậy Vậy cũng không có gì để nói nữa Thập vô nói giọng hắn mơ hồ Như thể chìn vào trong mây Lan tỏa khắp không gian Lục giả giá nhìn qua thập vô Ánh mắt dừng lại trên người mười bốn áo, rồi lên tiếng. Ngay đó là ngươi đã gửi chiến thư cho ta. Hôm nay trèo núi là vì thực hiện lời hứa trong thư đó sao? Thập vô nhìn Lục Giá Giá nhíu mày. Hắn cảm thấy nữ tử này có chút điên rồ. Hiện tại hai tông đều có thực lực tương đương, sự Kiếm Thiên Tông thậm chí còn mạnh hơn một chút. Lục Giá Giá cùng tứ phong phong chủ đồng thời xuất kiếm, có thể bảo vệ mình. Nhưng nếu nàng thật sự muốn so kiếm với mười bốn áo, con đường duy nhất chỉ có chết mà thôi. Mười bốn áo nhìn nữ kiếm tiên tươi đẹp trước mắt. Nét mặt vốn nghiêm túc bỗng nở một nụ cười nhẹ. Lục Phong chủ tuổi còn trẻ, không chỉ kiếm pháp mà ngay cả dung mạo cũng tuyệt thế ở Nam Châu. Nếu hôm nay phải chết dưới tay ta, Phong Hoa Ngọc nát, ngay cả ta cũng cảm thấy tiếc hận. Kinh Dương Hạ cũng lên tiếng, chớ có xúc động. Chiến thư ấy vốn là bọn họ vô nghĩa mà hành động, ngươi không cần phải đáp ứng, phải vì đại cục mà suy xét. Lục Giá Giá trong lòng đã có tính toán riêng, kiếm thể của nàng mạnh mẽ vượt ngoài tưởng tượng. Trong lúc này nàng không sợ bất kỳ ai, nhưng nỗi lo duy nhất là nàng sợ mình sẽ phá vỡ cảnh giới trong trận đấu. lúc đó sẽ phải đối diện với tâm ma kiếp và thiên lôi kiếp, nam phải phân tâm để đối phó với kiếp, nếu không thiên tông sẽ mất đi một vị phòng chủ. khoảng cách tới tử đình cũng chỉ còn một đường mỏng manh. cuối cùng, lục giá giá vẫn giữ bình tĩnh, trong khi hai bên giảm co, họ từ từ rút kiếm ra. trên trời kiếm vân vẫn lơ lửng chưa tan, kiếm quang từ thiên quật phòng như ẩn như hiện giữa các tầng mây. Từ phong đa số mọi người đã rút lui, chỉ còn vài bóng người lẻ loi, tỏ ra vô cùng cô độc. Thập vừa nhìn qua bốn vị phong chủ. Trong lòng hắn cũng không ngờ rằng, tình thế hôm nay lại tiến triển đến mức này, là từ thiên đạo môn môn chủ, hắn không thể thất bại. Nếu hôm nay ngay cả một phong chủ tứ phong cũng không đối phó nổi, làm sao Thiên Tông có thể đứng vững ở Nam Châu? Vì vậy hôm nay dù thế nào, hắn cũng phải đoạn lại Thiên Hồn Đèn, sau khi cựu anh được đúc thành, các tông chủ Vân Du Bốn Biển sẽ không trở lại, bọn họ cũng không còn gì phải sợ nữa, không có người tứ phong, lại cần ngươi một nữ tử tầm cỡ như vậy xung phong. Thập Vô nhớ lại sự huy hoàng của Thiên Tông, nở một nụ cười nhẹ, hắn vung kiếm ra, hướng thẳng về lục ra giá, giá mới chỉ là một chiêu kiếm nhưng hắn đã mỉm cười rồi ngừng lại trên mặt bỗng nhiên từ trong thiên quật phong một luồng kiếm khí mạnh mẽ đột ngột vọt lên từ mặt đất ảnh hưởng đến không gian tầm mây trên cao luồng kiếm khí này như một cơn bão quét ra ngoài lộ ra một sân vườn tròn trong thiên quật phong vô số động quật đột nhiên im bặt mảng lớn kiếm khí như tuyết trắng từ trong núi đá trào ra như thác nước ngưng trừng tất cả âm thanh xung quanh những thác nước này lao ngược dòng dót thành vòi rồng toàn bộ thiên quật phong chỉ còn lại mênh mông kiếm khí trắng xóa. và vô nhiêu mày, đạo kiếm đẩy ra như lại bị ngăn cản bởi thanh kiếm treo ngược, không thể tiến thêm. Người nào, phía sau hắn, 14 áo đồng loạt hét lên, kiếm vừa rút ra khỏi vỏ, một bàn tay vô hình liền đè xuống. Khi kiếm vừa ra ba tấc, một bàn tay đặt lên chuôi kiếm, ngưng lại và thân kiếm từng tấc một bị đẩy về. Sau ba hơi thở, kiếm khí bị ép quay lại vỏ, cổ kiếm nổ tung, mảnh gỗ vỡ bay từ phía, khiến 14 áo phải lùi lại mấy chục trượng, thân thể va vào bàn trắng. Từ xa, thiếu niên áo đen và thập tam vũ thần nhìn nhau, Thân sắc không thể giấu nổi sự chấn động, Sự kiếm Thiên Tông sao lại còn ẩn dấu cao thủ như vậy, dù tông chủ có đến thì cũng không thể mạnh hơn thế này. Kiếm khí thu hồi vào vỏ, màn thác nước bạch thủy tan biến, lộ ra một lão nhân đứng giữa không trung, lão nhân mặc áo bào vàng, ống tay áo thiều vân mạch tuệ màu xanh đen, lông mày dài, gương mặt hốc hác, nhưng tất cả đều bị kiếm ý bao trùm. Nghiêm Chu kinh dương hạ giật mình. Nghiêm Chu, người từng lập huyết thệ không bước ra khỏi Thiêu Các, sao hôm nay lại có thể bình an xuất hiện, và hơn nữa, trong tay hắn không hề có kiếm. Nhưng kiếm khí từ đâu mà ra? Nghiêm Chu cúi đầu nhìn vào hư cầm trong tay, tự cười một tiếng. Kiếm vốn là bộ kiếm của Thiên Quật Phong, đã bị Thiên Dụ Kiếm ăn mòn, không còn lại gì. Kiếm này dù là phàm phẩm, nhưng đã theo hắn nhiều năm. Trước đây trong phòng có người thường dựa vào kiếm để thuyết pháp. Như giờ kiếm đã mất, người cũng chẳng còn ra. Hắn chỉ còn một cơ hội cuối cùng với nhất kiếm. Giết ai? Nghiêm Chu hỏi. Mặc dù trong tay không có kiếm, nhưng kiếm khí vẫn như mây. Tập trung vào mọi người, không ai dám động đậy. Thiên Dụ Kiếm, sau khi hạ kiếm sẽ giết không tha. Các phong chủ tứ phong đều giật mình, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào nghiêm chu, người cung thế hệ với tông chủ và các sư thúc. Giết ai? Hàn đang hỏi ai. Lúc này mọi người mới chú ý đến. Từ trong thiên quật phong có một thiếu niên áo trắng bước ra, ánh mắt nghiêm chu chuyển ngay về phía hắn, dường như đang chờ lời đáp từ thiếu niên này. Ninh Trường cử nhìn từ người một, dáng vẻ của hắn như một vị diêm la thực thụ. Chỉ cần nhắc đến tên ai đó, hắn có thể lập tức kéo người đó vào chuồng sâu nhất của mình phủ. Đó. Ninh Trường Cửu chỉ về phía 14 áo, Lục Giá Giá nắm chặt chuôi kiếm, ngón tay trắng bút hơi run lên, nàng có vẻ do dự, muốn nói lại thôi. Niêm Chu lên tiếng, ngươi xác định sao? Thiếu niên kia có vẻ người kỳ lạ nhất trong bọn họ. Ninh Trường Cửu hiểu rõ, giết chết thiếu niên mặc áo đen là lựa chọn tốt nhất, bởi vì như vậy có thể ngăn chặn sự tái sinh của Cửu Anh. Mặc dù Cửu Anh có thể được chấp vá, hoàn chỉnh, nhưng dù sao cũng chỉ là một con quái vật điên rồ, không thể trở thành công cụ cho đạo môn. Ninh Trường Cửu thở dài. Nói, hắn là yêu linh của cửu anh, giết hắn chắc chắn phải cắt đứt 8 lần Niêm chu gật đầu giờ đây chỉ còn cách dựa vào nhất kiếm Dù không giết thiếu niên mặc áo đen, nhất kiếm này cũng phải được giao cho thập vô, môn chủ đạo môn nục giá giá hiểu rõ, nàng biết ninh trường cửu không muốn mình hành động theo cảm tính Nhưng nàng cũng nhận ra, mình chính là sư phụ của hắn Và rõ ràng hắn xem nàng như một cô gái nhỏ Không hề phân biệt tôn ti sư đồ Nói gì đến tôn sư trọng đạo, thật ra chỉ là cải cớ để hắn coi mình như một cô nương yếu đuối Những người còn lại cũng dần hiểu ra vấn đề, họ bắt đầu chú ý thấy sự thay đổi trong sắc mặt của Lục Gia Gia, ánh mắt nàng nhìn đến trường Cử, dường như đã mất đi vẻ lạnh lùng, tất cả cảm xúc trong mắt nàng mơ hồ như nhìn qua sương mù. Bọn họ vẫn không kịp suy nghĩ thêm, thì Nghiêm Chu đã giơ tay lên, hắn như đang nắm một thanh kiếm vô hình, truy kiếm không có một chút kiếm khí nào, sát ý cũng mơ hồ như có như không, nhẹ nhàng như sợi tơ. Các cao thủ của Từ Thiên Đạo môn dù biết đối phương cường đại, nhưng vẫn nghĩ rằng đây chỉ là chiêu thức phô trương thanh thế. Nếu như dụ kiếm thiên tông có cao thủ thật sự, sao đến giờ này mới ra tay, lão nhân kia có vẻ như đã hết sức, chỉ có thể sử dụng nhất kiếm, nhất kiếm. Bọn họ chắc chắn rằng, lão giả này không thể có đủ sức mạnh để giết họ, biết là thập vô và 14 áo, những người tu luyện ở tầng 8 tử đình, ai có thể bị nhất kiếm này giết được, 14 áo cũng nghĩ vậy. Nhưng khi lão nhân mặc áo vàng tên là nghiêm Chu dơ tay lên, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cảm giác kỳ lạ, tim hắn như bị một sợi dây tử vong xiết chặt. Cảm giác đó giống như một sợi tơ nhẹ mềm mại và vô hình, không thể dãy ruộng, không thể cắt đứt. Mười bốn áo vẫn không tin rằng mình sẽ chết. Hắn nhớ lại lúc 30 tuổi, khi bước vào đạo môn, đã trải qua nhiều thử thách, nắm vững chín bộ kinh thư, hiểu rõ ba môn động thiên chi thuật, trong đó còn có bí pháp giả chết chuyển sinh. Một lát trước, hắn đã tận mắt chứng kiến Thiên Tông chi kiếm và Đạo môn chi kiếm va chạm vào nhau. Trong lòng hắn lại thêm cảm ngộ, kiếm đạo vì thế tiến thêm một bước. Lúc này, trong tay hắn, kiếm phong không vỏ, dường như có thể chạm đứt tất cả. cảnh giới và lực lượng của hắn ngay trong đời này đã đạt đến đỉnh phong tất cả ánh mắt đều đổ dồn về hắn nghiêm chu vung kiếm lên 14 chiếc áo bay xung quanh tạo ra vô số đạo pháp huyễn tượng trong đó có những tòa thông thiên tử tháp trồng chất có vị đạo môn sư tổ ngồi trên liên hòa đài tay bấm diệu pháp giữa các ngón tay điểm xuống những pháp tướng trần thế còn có những đạo kiếm xuyên qua hư không lúc thì lớn như thuyền lúc lại nhỏ như hạt bụi trong tay áo hắn ngàn vạn sao trời xoay vần lên thì hương thịnh xuống thì diệt vong Tam Vô sẽ không để Nghiêm Chu đơn độc đối mặt với kiếm này, hắn cũng bộc lộ tuyệt học, như ảo ảnh đạo thuật, giống như một con thiên long màu tử sắc, cơ thể trở thành tấm thuẫn bảo vệ cho 14 chiếc ảo phía trước. Cả Cử Anh Yêu Linh, thiêu niên mặc áo đen cũng giơ hai tay ra, mở rộng tay vạn vẹo kiếm của Nghiêm Chu xuyên qua không gian, cố gắng khiến nó lệch hướng. Mọi người đều như lâm vào đại địch, nhưng Nghiêm Chu sau khi ném kiếm, lại lặng lẽ quay người, hắn từ trên đám mây hạ xuống, vân khí tụ lại dưới chân, tạo thành một liên hoa, tựa như hắn mới thật sự là một chân nhân của đạo môn. mỗi bước đi của hắn sinh cơ càng lúc càng giảm, giống như từng bước chân trên hoa sen. Tiểu Hũ nghiêm chu nhẹ nhàng tiến đến trước mặt Ninh trưởng cửu, hít một hơi thật sâu. Tương lai nếu gặp phải Hàn Ao, hãy nói với hắn, bảo hắn nhanh chóng quay về đi. Lão phu không hồ danh là Thiên Tông, Ninh trưởng cửu chỉ ở một tiếng. giữa không gian, tiếng nổi liên tiếp vang lên, từng tiếng tranh đấu, bay minh bì khiếu, giòn vỡ, trầm đục. một vết kiếm quang màu tím sẫm xuyên qua không gian. như hào quang phá tan mọi thứ, cho màu tím sẫm, mây quang nổi lên, nứt ra như ác ma thoát xác, cả bầu trời sáng rực lên, như một biển lửa khổng lồ thiêu đốt, ánh sáng ấy làm cho nghiêm chu thêm phần u ám, như cho tàn giữa không trung. khi ánh sáng diệt vong, một bóng người mặc áo bào huyền tử, giống như con đại điều gãy cành, từ trên cao rơi xuống đáy cốc, trong nháy mắt bế mất không thấy, 14 vị trưởng lão theo sau cũng cùng nhau rơi xuống, tất cả đều thất bại trong trận chiến, thập vô đứng chết lặng, nhìn cảnh tượng 14 vị trưởng lão chết đi. Không thể kiềm chế được sự phẫn nộ trong lòng, hỏa diễm trong lồng ngực đã bùng lên, gầm thét đầy bi phẫn, thiếu niên mặc áo đen còn hoảng sợ hơn tất cả mọi người, hắn không thể tin được rằng, niết kiếm lại không hề bị ảnh hưởng bởi không gian pháp tắc của mình, chỉ có thập tam vũ thần nhanh chóng bình tĩnh lại, đang quan sát toàn bộ quá trình 14 vị trưởng lão chết, trong lòng không còn bất kỳ cảm giác nào, nhìn thoáng qua thiếu niên mặc áo trắng, giống như đang nhìn một con quỷ thật sự, Nàng biết, nguyên nhân lớn nhất khiến 14 người phải chết chính là chiến thư kia, đi Thập tam Vũ Thần hét lên, còn nhiều thời gian, hôm nay tuyệt đối không thể để ai gặp phải nguy hiểm nữa. Thập Vô nâng mắt nhìn nghiêm Chu, sinh cơ dần dần tiêu tán, hắn cũng hiểu. Dù lúc này họ mất đi một cao thủ tuyệt thế, nhưng lực lượng thiên bình đã mất cân bằng. Kinh dương hạ vốn định cùng những người còn lại đi truy sát Thập Vô, tìm cách giữ họ lại. Nhưng ánh mắt của bọn họ lại bị một vật còn đáng sợ hơn thu hút, chỉ thấy khi nghiêm Chu chết, thân thể hắn đột ngột nứt ra, một bóng dáng màu xàm. giống như một con rối từ sau lưng hắn bò ra. Cái bóng đó chỉ cao cỡ nửa người, rất tinh tế và nhỏ nhắn, giống như một con rối. Thân thể của nó bao quanh một lớp phủ mờ, không thể xác định được giới tính và phần dưới của nó không có chân, mà thay vào đó là một cái đuôi cá nhân ngư huyền bí và vạn vẹo. Đuôi cá này quấn quanh rất nhiều sợi dây màu xám, cuối cùng tụ lại quanh một quyển sách cổ mờ ảo. Những sợi dây này gắn chặt vào tên sách cổ như đinh sắt. Tên sách ấy không rõ là từ thời đại nào, văn tự phức tạp, nên những dấu vết của một thời đại đã mất. Thiên Dụ kiếm trải qua, kinh dương hạ kinh nhạc kêu lên. Hắn không hề nghĩ đến hôm nay lại có thể chứng kiến kiếm kinh đã thất truyền từ lâu. Ninh Trường Cử nhìn đối phương, khuôn mặt kia là một vẻ mặt trung tính, nét mặt thanh tú giống nữ, nhưng lại mang đậm khí chất nam tính và sự cứng rắn đặc trưng. Chín người vì sao không thể trốn đi? Ninh Trường Cử hỏi. Kiếm Kinh Chi Linh nhìn hắn như thể đang nhìn một kẻ ngốc, rồi nói: người có thể xách mình đi đường sao? Ninh Trường Cử ôm lấy cơ thể mình rồi bay về phía sau. Người muốn đi đâu? Chẳng lẽ ngươi định lật lọng? kiếm kinh chi linh thấy động tác của hắn có chút buồn cười, ngẩn người một lúc, rồi phản ứng chậm lại nửa nhịp. nó vội vàng đưa tay ra, nhưng không thể bắt kịp ninh trường cửu, khoảng cách vẫn còn đủ xa. bàn tay của nó xuyên qua tóc dài, phát ra một luồng kiếm ý đặc biệt, muốn gắn kết với thân thể của hắn và chiếm lấy. như rồi nó chợt nhận ra, trong cơ thể thiếu niên này không hề có không gian để cung cấp cho nó dung nhập. nó rõ ràng đã thấy hắn học được những chiêu kiếm kia, vậy tại sao lại như vậy? ninh trường cửu liếc nhìn lục ra ra ra hiệu. Lục gia rái hiểu ý, lập tức phóng ra mấy đạo kiểm khí như những tấm chắn bao vây Kiếm Kinh Chi Linh. Ngươi muốn qua sông đoạn cầu, Kiếm Kinh Chi Linh ôm đầu, ngón tay vươn vào tóc, nói: người có tin là ta sẽ giết ngươi không? Ninh Trường cử lui lại một khoảng cách an toàn, lời nói của hắn lại thêm chút lạnh lùng. Ngươi tỉnh táo lại một chút, Kiếm Kinh Chi Linh bị giọng điệu bình tĩnh của hắn làm nhẹn lời. Nó tự trách bản thân, không nên tin vào hắn, quả nhiên con người không thể tin tưởng được. Nó giận dữ nói: đây là nữ nhân của người sao? có tim ta sẽ lại dùng miết kiếm lập tức giết nàng không? ngươi hẳn phải biết kiếm của ta chỉ cần một chiêu là phải chết. lục gia giai nhíu mày hơi khó chịu. ninh trường cử biết kiếm kinh chi linh không quá mạnh mẽ phần lớn sức mạnh của nó dựa vào cảnh giới kỳ sinh sư huynh sư huynh tiếng gọi của ninh tiểu linh từ phía sau vang lên ninh trường cử quay lại hỏi mang đến sao? ninh tiểu linh ô một hũ cho cốt bằng đà trong tay vận đầu thật mạnh sắc mặt kiếm kinh chi linh thay đổi ngay lập tức các ngươi muốn làm gì? Người đã đáp ứng ta rồi, ta giúp người giết người, sau người lại có thể làm vậy. Ngươi đúng là tiểu nhân hèn hạ. Đây là vật chứa phong ấn kiếm kinh, năm đó nghiêm chu mang theo nó, định bắt kiếm kinh tri linh. Nhưng suốt mấy chục năm không thể tìm ra, vì thế vật chứa này bị bỏ lại, chẳng qua chỉ để nó nằm im lặng ở một nơi hẻo lánh, phủ đầy bụi. Ninh Trường Cử đã suy nghĩ kỹ càng, lòng đã quyết, không còn đường lui. Hắn biết phải tận dụng cơ hội này, hắn truyền đạt những bức họa qua tâm ý kết nối và Ninh Tiểu Linh với trí tuệ nhạy bén, hiểu được ý của sư huynh. Lặng lẽ trở về sơn phòng, sau đó mang theo hũ cho cốt từ trong thư các, Ninh Trường Cửu hỏi, "Nhớ kỹ mấy chiêu kiếm đó chứ?" Ninh Tiểu Linh gật đầu, "Nhớ kỹ." Ninh Trường Cửu mỉm cười, "Vậy thì đến lúc đó sẽ dạy cho sư huynh." Ninh Tiểu Linh cũng cười đáp, "Ừm, ta là sư huynh nhỏ, tiết kiệm tiền mình nhá Hắn truyền đạt một phần kiếm chiêu mà mình đã nhớ được cho Ninh Tiểu Linh, sau đó tự xóa đi, không để kiếm kinh chi linh có cơ hội chiếm lĩnh không gian sáng tạo. Vô sỉ, kiếm kinh chi linh tức giận nghĩ, không ra cách Ninh Trường Cửu làm được như vậy. tâm ý tương thông vượt qua những gì nó có thể nhận thức Nó điên cuồng vò tóc vẫn uất nói một ngày nào đó ta nhất định sẽ cắt lấy đầu người sau đó chém ngư thành 81 đoạn để người Vĩnh viễn không được siêu sinh Ninh trường cửu không để ý đến nó mà chỉ nhìn lên không chung thập vô và những người khác có vẻ đã bắt đầu từ bỏ còn kinh Dương hạ và các phong chủ tứ phong thì không để cho toàn bộ bọn họ dễ dàng rút lui trận đại chiến tiếp theo sắp bùng nổ thì đột nhiên thiếu niên áo đen ôm lấy đầu sắc mặt thống khổ hắn bọn họ Trương Khất Du, a, thầm vô quay đầu, lập tức hiểu ra, liền Đền trấn xảy ra chuyện, một cánh giờ trước, tại tấm địa nghiêm ngặt của Tử Thiên Đạo môn, một trung sáng xuyên qua cổng lớn và nhanh chóng bị một bóng rằm khác che phủ, Cửu Anh, Trương Khất Du từ trong cổng chậm rãi bước vào, mỗi bước đi, vẻ giai nua của hắn càng rõ ràng hơn, đến khi đứng dưới khung xương khổng lồ của Cửu Anh, cơ thể hắn đã gần như cúi hẳn xuống, hắn khô gầy, ngón tay run rẩy vuốt lên những bộ xương trắng của Cửu Anh. Mỗi cây xương đều có những vết sạn nhỏ, những vết tích nối lại. Từ thiên đạo môn đã hao tốn biết bao nhân lực và thời gian mới ghép lại được thần binh này sau 3.000 năm. Tám đầu lâu khổng lồ của cựu anh, như đôi cánh mở rộng, sương sọ lơ lửm trên không. Đôi mắt trống rỗng nhìn chầm chầm, đôi mắt trống rỗng nhìn trầm chầm, chầm vào người lão già nhỏ bé. Dù rõ ràng đã mất đi sự sống, nhưng nó vẫn mang trong mình uy nghiêm và sự dữ dàng của thần binh. Chúng không phải là những thần thực sự, nhưng trong thời đại trước đó... bất kỳ ai trong số chúng nếu sống đến ngày nay đều có thể dễ dàng được sắc phong làm thần thập nhị thu lặng lẽ quan sát trương khiết du cảm nhận được nỗi bi ai và đau buồn sâu thẳm trong lòng hắn kiên nhẫn chờ đợi hắn thẳng lưng tiên sinh có thể không thập nhị thu hỏi trương khiết du cuối cùng cũng nhìn vào chiếc xương cổ của cửu anh nơi có dấu vết bị cắt đứt hắn nặng nề gật đầu sau đó lấy ra một tấm giấy bắt đầu vẽ hắn dòng dã vẽ trên nhiều tầm giấy suốt một thời gian dài cuối cùng cũng hoàn thành bức tranh vẽ lại rõ ràng bộ hài cốt cửu anh Công việc này có thể coi là một tác phẩm vĩ tại, nhưng không làm chương khiết du hao tốn quá nhiều thời gian. Cuối cùng, hắn cuộn lại bức tranh. Nói đi thôi, thập nhị thu dẫn theo lão nhân rời khỏi tấm địa của đạo môn, hộ tống ông đi về phía Liên Điền. Tiên sinh, nên nói thể xác của ngươi đã sớm diệt vong. Vậy mà ngươi đã chuẩn bị nhiều năm như vậy, làm nhiều chuyện như vậy, chỉ vì một người bạn sao? Thập nhị thu, khi đưa chương khiết du đến Liên Điền Trấn, không khỏi hỏi, trước kia, hắn cũng không tin rằng thần mình có thể có tình cảm. Trương Khí Du lặng lẽ hồi tưởng lại những chuyện xưa, hắn là một trong ba người duy nhất còn sống sót từ thời thượng cổ, nhưng thể xác của hắn từ lâu đã không còn, sự tồn tại của hắn hiện tại chẳng qua chỉ dựa vào một ân huệ tình cờ từ Minh Quân khi ấy, được gặp lại hai người bạn cũ, đó là tâm nguyện ba ngàn năm nay của ta. Trương Khiết Du thở dài, Thập Nhị Thu đại hỏi, không biết còn một người bạn cũ của ngươi? Hắn nhớ lại chuyện xưa về Ba Sa, một con rắn đã thôn vệ thần tượng, cái tên thật của nó là Tu. Hắn nghe được câu chuyện này từ những người lớn tuổi trong thôn, Trương Khí Du nói Tu, thi thể của con rắn đó được giấu ở Dụ Kiếm Thiên Tông, đang chờ cử anh phục sinh. Ta chỉ muốn tiếp tục nó. Đây cũng là điều mà các ngươi đã đồng ý giúp ta trước đây. Thập nhị thu vốt cầm nói, sau hôm nay, Dụ Kiếm Thiên Tông sẽ trở thành đạo môn phụ thuộc. Bạn cũ của tiền sinh, cho dù phải đào sâu ba thước, ta cũng sẽ giúp ngài tìm ra. Trường khiết du nhẹ nhàng gật đầu, hắn không trực tiếp đến lên đường, mà là đi thẳng vào thư phòng của mình. Thập nhị thu đứng ngoài cửa, im lặng chờ đợi. Lão nhân vào phòng, từ trên vách tường lấy xuống một bức tranh treo. đó là bức họa vẽ một con đại hắc xà trong lên đường, sinh động như thật. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve qua mặt tranh đã khô cạn, như thể đang nghiêm túc đếm từng nét vẽ. Chợt, mặt hắn lộ ra một nụ cười kỳ quái, miệng khẽ nhú lại, phát ra tiếng nói khàn khàn. Đã nhiều năm như vậy, đợi chết đi sao? Lão nhân quan sát bức tranh trong thời gian rất lâu, ngón tay vuốt ve từng phiến lân của con rắn đen, cuối cùng dừng lại ở thanh thủ đầu. nhẹ nhàng vuốt qua chiếc răng nay sắc bén. Mặc dù thời gian không dài, nhưng ánh mắt của ông lão như thể đã trải qua bao thập kỷ. sau đó ông cuộn bức tranh lại, bỏ vào một chiếc dung gỗ, cầm hòm đi ra ngoài. người dân trong lê điền chấn lúc đầu hoảng loạn, nhưng dần dần đã bình tĩnh lại. những yêu quái hiền lành kia cũng đã quay lại vị trí của mình. Tuy vậy, họ vẫn trong vô thức giữ khoảng cách với những bức tranh kỳ lạ, kính trọng nhưng không dám lại gần. lên đường mặt nước trong vắt, gió nhẹ thổi qua, sữa trưa ánh nắng vàng vọt hòa cùng gió tạo nên những gợn sóng bạc, khung cảnh yên bình lạ thường. lão nhân cúi người, tháo dây thừng ở bờ, chân đạp lên chiếc thuyền nhỏ. hướng về nơi sâu thẳm trong đầm sen mà đi. Thuyền nhỏ nhanh chóng rời xa bờ. Thập nhị thu đứng trên thuyền, ánh mắt dõi theo những gợn sóng trên mặt nước. Trong tay áo hắn, ngón tay bấm chặt vào thanh kiếm mỏng, lòng bàn tay cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng. đừng lo lắng, trương khiết du nhẹ nhàng nói. Thập nhị thu làm sao có thể không lo lắng? dù hắn đã nhìn thấy cái xác khổng lồ của cửu anh, giờ đây một quái vật sống chậm chậm nổi lên từ đáy nước. Sự sợ hãi trong lòng hắn như một phản xạ tự nhiên. hắn nhìn chậm chậm vào bóng hình khổng lồ dưới nước. những con cửu anh còn lại. tám con khổng lồ so với nó cũng chỉ như cá trạch nhìn thấy đại xa trương khiết du rút cây bút ra nhẹ nhàng vung lên trước mắt mặt nước dâng lên một luồng khí lạnh những ngợn sóng trên hồ nhanh chóng đóng băng tạo thành một lớp băng cứng và dày đặc những lá sen trong hồ bị đông cứng lại trong lớp băng trông giống như những viên ngọc thủy tinh với hoa văn đẹp đẽ con rắn khổng lồ dơ đầu lên đưa nó lên mặt băng sau đó toàn thân từ từ bò lên mặt băng liên chu cũng đứng cạnh lớp băng liên chu cũng đứng cạnh lớp băng trương khiết du bước lên bờ lấy ra hơn mười bức tranh cửu ảnh trải ra trước mặt sau đó ôm tay, chưa mắt hắn, không gian như biến thành những bức tường vô hình và những bức tranh treo lơ lửng trên đó. Bức tranh trung tâm vẽ rõ khung xương khổng lồ của cửu anh, phác họa ra hình dáng dữ tợn của nó. thập nhị thu nhìn cảnh này trong lòng kinh hãi, hắn không thể tưởng tượng nổi làm thế nào mà một sức mạnh kỳ bí như vậy có thể dùng mấy tấm tranh để khắc họa ra hình dáng của cửu anh để nó sống dậy như thật. và giờ đây, tại tấm bìa của tử thiên đạo môn, những mảnh xương trắng mà họ vất vả gom góp suốt nhiều năm qua. giờ đây lại trở thành đồ giả trong một trò lừa bịp mà không ai hay biết. nếu như Trường Khiết Du dường như đã đoán được những suy nghĩ trong lòng của hắn, mở miệng nói: "Xa tan lo lắng của hắn, yên tâm, việc vẽ chân nhân rất khó, phải đảm bảo mọi chi tiết và thần thái đều hoàn hảo. xương cốt là vật chết, phải vẽ đơn giản nhiều lần mới được." trong khi nói, liên đường trên mặt băng, hơn mười bức họa dưới gió lạnh tự động cháy lên, hóa thành cho bụi. khi cửu anh xương cốt xuất hiện, nó nặng nề ép mặt băng xuống, tạo thành một vết lõm ở phía bên kia. Con hắc giả ôn thuận lớn la bò lên từ hồ nước Đầu của nó giống như mũi khoan Cắm sâu vào mặt băng Đánh giá cấu trúc hung xương của quỷ phủ thiên thành Như thế đang suy nghĩ về nguồn gốc của nó Thập nhị thu đột nhiên quay lại Nhìn về phía nam và nhớ bày nói Bọn họ sao giờ vẫn chưa trở lại Thiếu vắng tông chủ thiên tông Sao lại tồn sức đến vậy Trương Viết Du không đáp hắn mở một chiếc giường Lấy ra những bước họa bên trong Những bức tranh đó vẽ như yêu thú hung tợn Bộ dạng ác liệt Thập nhị thu lầm bẩm. Thiên hồn đèn là vật quan trọng nhất để ổn định hồn phách cửu anh, chắc chắn không thể thiếu. Trương Khiết Du vẫn không trả lời, Thập Nhị Thu cảm thấy có gì đó kỳ lạ, hắn nhíu mày nhìn Trương Khiết Du và hỏi: "Lão tiên sinh, đối với việc bạn cũ phục sinh, sao ngài lại không có vẻ quan tâm chút nào?" Trương Khiết Du lật tiếp những bức họa, nói: "Vội vàng cũng vô ích, không phải các ngươi còn đang chờ tin tức từ môn chủ sao?" Thập Nhị Thu gật đầu, ánh mắt rơi xuống tay Trương Khiết Du, nhíu mày hỏi: "Những thứ này là gì?" Trương Khiết Du chỉ đáp ngắn gọn: "Họa hữu dụng." Thập nhị thu không hỏi thêm, hữu dụng thập nhị thu không hỏi thêm. Con cự mãn chậm rãi bò lên, nó dường như không thích lạnh, thân thể di chuyển ngày càng chậm. Thập nhị thu thở dài, rồi bất chợt nhận ra, con cự mãn này nhìn như bị say nát, giống như đã trải qua hàng trăm lần bị đập bằng dao xay thịt, xương cốt vỡ vụ, máu thịt tả tơi, tựa như được dùng xương chủy liên tiếp đánh đập, máu và thịt xé nát thành từng khối lớn. Nó làm sao mà bị thương nặng đến vậy? Thập nhị thu hỏi, đây là chuyện mà tử thiên đạo môn trước đó không hề hay biết. Trương Khí Duyên đáp. thừa nặng không sao, nghĩa là còn sống là tốt. thập nhị thu cảm thấy có gì đó không ổn. cự mãng cuối cùng cũng bò lên được mặt băng, thân thể hoàn chỉnh lộ ra, phần đuôi của nó cũng bị đứt đoạn, nhìn có vẻ dễ dàng gần với cổ cửu anh. còn cự mãng không chớp mắt, chăm chú nhìn vào thi thể cửu anh, một phần thân thể nhấc lên, đôi mắt rắn quan sát từng góc độ. trương khiết du cầm giấy vẽ lên, chuẩn bị dán các bức họa lên thân thể cự mãng. không đúng, thập nhị thu đột nhiên nói, không đúng. thập nhị thu đột nhiên, thập nhị thu trầm ngâm, nhìn con cự mãng và hỏi, nó. nó tại sao lại lớn như vậy khi cự mã lộ ra thân thể hoàn chỉnh nó dài gần như hơn cả xương cừu anh đã tàn trương khiết du giải thích cừu anh mặc dù tên là cừu anh nhưng trên thực tế nó chỉ có một cái đầu còn lại tám cái ngươi có thể hiểu chúng là tay và chân của nó Thập nhị thu bàn tím bán nghi gật đầu nhưng trong lòng vẫn còn chút e ngại khi nhìn con cự mã nay thơ thuần lương cự mã bắt đầu quần lấy xương cốt của cừu anh trương khiết du giá những bức họa lên người đó những gương mặt hung ác dọa người của cừu anh và cự mã làm nổi bật lên Giống như rất nhiều nụ cười hiền hòa, thập nhị thu lo lắng nhìn con cự mãn này, lão nhân chậm rãi hành động, mang theo cảm giác thời gian trôi qua vô cùng chậm. Một lát sau, thập nhị thu đột ngột quát lớn. Nó đang làm gì vậy? Lão nhân không trả lời, chỉ đưa bút lên, dán bức tranh vào thân con cự mã, rồi bắt đầu đốt lên. Bên trong đào màn, tứ phong đã trở thành một mớ hỗn độn. Hộ sơn đại trận bị phá hủy, để lộ những vết tích linh lực mờ nhạt như ánh sáng yếu ớt của đèn lưu ly vỡ, vẫn còn lấp ló một ánh quang u tối Thiếu niên mặc áo đen ôm đầu, thống khổ gào thét, tiếng gào vang vọng khắp tứ phong, thập vô sắc mặt biến sắc, hắn không biết chuyện gì đã xảy ra ở liên điền trấn, nhưng có thể chắc chắn, cửu anh đã gặp phải vấn đề, hắn phải nhanh chóng đến đó, nhưng hiện giờ hắn lại không thể vội vàng ra tay, kinh dương hạ đã ngự kiếm bay tới, bích tiêu kiếm chém mạnh vào Vân Hải, khí thế mãnh liệt, tựa như không thể tránh khỏi, thần vô sắc mặt âm trầm, nếu là ngày thường, hắn đâu thèm để ý đến cái gọi là thủ tiêu phong chủ. Nhưng bây giờ, khi Tư Phong phòng chủ đồng loạt xuất kiếm, hắn lại có thể gặp nguy hiểm ngay tại đây. Các ngươi còn chờ cái gì? Thập Vô đột ngột cầm lên với Tư Phong, khi Bích Tiêu kiếm lao đến, hắn không có cách nào đối đầu với nó, mà chỉ có thể thi triển pháp thuật ẩn nấp, tự bóng lẻn và bóng tối. Thập Tam Vũ Thần không còn tâm trí để chiến đấu nữa, nàng sốc thiếu niên mặc áo đen lên, mang theo hắn, nhanh chóng bay ra ngoài chạy trốn. Những người áo bào tím còn lại thân mệnh xuất kiếm, tạo thành một lớp đao kiếm kín kẽ, ngăn cản truy binh, mở ra con đường tẩu thoát cho họ. bên trong tứ phòng, ngay khi thập vô gầm lên, một sự biến đổi đột ngột xảy ra. rất nhiều bóng đen từ tứ phòng xuất hiện, như nước u linh chảy qua mặt đất. họ rút đao kiếm từ tay, lao vào những người còn lại trong phòng, tấn công mạnh mẽ. thất ý đã có thể lẫn vào thiên quật phong và ẩn phong, những người khác cũng bắt đầu trà trộn vào. tuy nhiên, họ vẫn chưa ra tay, mà đang chờ đợi cơ hội để chính thức kiểm chế tứ phong phòng chủ và giả lệ hoàn toàn kiểm soát tứ phong. cục diện hiện tại đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Chỉ còn chờ đợi một khoảnh khắc này, Thập Vô cần phải tạo ra hỗn loạn, ngăn cản bước chân truy binh, vì thế hắn đành phải coi những người đã xâm nhập vào trong phòng như là những con rơi, Tuy nhiên, trong lòng hắn không hề cảm thấy tội lỗi, dù sao bọn họ cũng không phải là người thật sự, Ninh Trường Cử cũng nhận ra thân phận của họ, "Họa Sĩ, đây là những tác phẩm của Trương Khiết Du, xác nhận rằng những người này đã tiêu hào không ít tiểu lực khí mới có thể xâm nhập vào Tứ Phong." Họ vốn dĩ chỉ nên lộ diện vào cuối trận chiến hôm nay, đáng tiếc, giờ đây những quân bài ẩn giấu lại trở thành con rơi. Mặc dù những bức họa này vô cùng tinh diệu, nhưng dù sao chúng cũng không phải là những nhân vật có cảnh giới như thất ý, không thể tạo nên sóng gió lớn bấm trong. Lục giá giá không theo kinh dương hạ đuổi bắt thập vô, nhiệm vụ kế tiếp không cần đến nàng động thủ, những tàn binh, và thừa giáp còn lại đã có hai phòng chủ xử lý. Nàng chỉ cần giữ vững một phòng an bình, tránh để có thêm ngoài ý muốn. Nàng hạ xuống bên cạnh ninh trường cử, trong giọng nói mang theo chút tiết nuối, nói, sư thúc khi còn sống cuối cùng viết kiếm, không nên lãng phí ở 14 áo trên thân. Ninh Trường Cửu mỉm cười đáp lại, diệt ai cũng giống nhau thôi. Lục Giá Giá không phản bác, ánh mắt của nàng dừng lại giữa Ninh Trường Cửu và Ninh Tiểu Linh, hỏi: các ngươi giữa sư huynh muội, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ninh Trường Cửu vừa định lên tiếng, thì Ninh Tiểu Linh đã đáp trước: sư phụ, đây là ta và sư huynh giữa bí mật. Ninh Trường Cửu mỉm cười gật đầu, ừm, bí mật. Ninh Tiểu Linh nói, cho nên sư huynh vĩnh viễn không thể bỏ xuống ta. Tiểu Linh thế, nhưng là cất giấu bí mật. Ninh Trường cử vỗ vỗ đầu nàng, nói. đại hiệp hành tẩu giang hồ không thể không có đao kiếm nhưng nhất định phải có tiền đại tử ninh tiểu linh kiêu ngạo cô cô quả đấm lục gia gia nhìn thấy dáng vẻ xinh sản đáng yêu của ninh tiểu linh tâm trạng nặng nề của nàng hôm nay cuối cùng cũng chuyển biến tốt bỗng nhiên nàng quay sang nhìn ninh trường cửu thấp giọng nói theo ta tới đây một chút vất vả lắm mới có được chút yên bình ninh tiểu linh không vui phản nàn sư phụ lại cướp người rồi lục gia gia làm như không nghe thấy ninh trường cửu theo nàng đi ra lục gia gia dẫn hắn tới một nơi riêng biệt. tụ âm thành tuyến, rồi nói ta có một chuyện muốn hỏi ngươi, chuyện gì? nay đó ở Hoàng Thành, có phải là ngươi đã cứu ta? Ninh Trường Cửu cao mày đáp lần nào, đúng vậy, đã nhiều lần Lục giá giá vô thức nhớ lại nàng từng vào viện của họ, lúc đó rõ ràng là Ninh Trường Cửu giúp nàng thay đồ và băng bó vết thương nàng lúc đó cảm thấy mình thật sự không thể coi là phóng khoáng, còn giấu giếm chuyện này nàng cảm thấy bên tay nóng bừng biết rằng mình đã thua thiệt Ninh Trường Cửu rất nhiều nhưng trong lòng vẫn không khỏi hờn r Nào khẽ mím môi, không có ý tốt nói tiếp, Ninh Trường Cửu đoán được một chút, chỉ mỉm cười, lúc giá giá bỗng nhiên nói, về sau ngươi không cần gọi ta là sư phụ nữa, chúng ta có thể làm bạn bè ngang hàng mà giao tiếp. Ninh Trường Cửu là bộ vô tội nói, sư phụ không cần ta nữa sao? Câu nói này mang theo chút trêu đùa, là tỷ ngươi, lúc giá giá không để ý đến vẻ giả vờ đáng thương của hắn, Ninh Trường Cửu nói, sư phụ làm sao vừa đến ban ngày đã có tâm địa hung ác vậy? Lúc giá giá đành phải giả vờ không nghe thấy. Ninh Trường Cửu cũng biết bây giờ không phải là lúc để đùa giỡn Lập tức chuyển sang chuyện chính Nói Thiên quật phong có thứ gì đó đang bị cất giấu. Lục Giá Giá cũng lập tức nghiêm túc trả lời Ta biết Có một ít đồ vật từ Nam Hoang mang tới Trong đó có Không Ninh Trường Cửu ngắt lời Nói Bên trong có xương cốt của rắn Còn có Còn có một người người Người kia nói rằng xương cốt rắn là của bà xã, Cất giấu người Lục Giá Giá giật mình Nàng lập tức hỏi Người là sau khi xuống núi mới thấy sao vì sao trước đó không nói cho ta? ninh trường Cửu nói người trên phong ngọn nguồn đã xóa đi ký ức của ta hôm nay ta mới nhớ ra những chuyện này lại xóa đi ký ức lục gia gia nhả nhẹ nhàng bẩm ở mày đó người ta và tiểu linh trong phòng ngươi từng nói qua xóa đi ký ức là một loại sơn phong tấm thuật ninh trường Cửu nói vâng đây là tấm thuật đã bị tấm từ lâu tại sao hắn lại sử dụng hắn lại ai hốt cũng muốn làm gì lục gia gia trong lòng lại đầy nghi vấn nhíu mày suy nghĩ ninh trường cử tiếp tục đoán Thiên hồn đèn hiện tại khả năng cũng đang ở trong tay hắn. Lục Giá Giá đã hiểu được chút ít, nói. Hắn muốn phục sinh ba xa. Ninh trường Cửu nói, ta nghĩ là như vậy. Lục Giá Giá nói, vậy chúng ta phải lập tức ngăn cản hắn. Ninh trường Cửu nói, khả năng Cửu Anh cũng ở tại tô sinh. Lục Giá Giá hỏi, Cửu Anh và ba xa ai mạnh hơn? Ninh trường Cửu không chút do dự nói. Cửu Anh, cả hai không nói gì thêm. Bước chân đồng điệu, lại lạ kỳ như một sự nhất trí. Vậy chúng ta nên đi chưa Lục Giá Giá trượt dừng lại Ha, ngươi đi đâu vậy? Ninh Trường Cửu nói Lúc trước ta thắng trong trận sao kiếm Ta đi trước lấy đồ vật Lục Giá Giá đi đến bên cạnh hắn lạnh lùng mở miệng Chuẩn bị lấy lòng vị hôn thê của ngươi Ninh Trường Cửu cười cười Ta chỉ là không muốn thiếu nàng cái gì Là ngươi thiếu nàng cái gì Là ước Giá Giá nghĩ hoặc Lục Giá Giá nghĩ Ninh Trường Cửu không trả lời câu hỏi của nàng Hắn bỗng nhiên nói Ta cũng có cái gì đó muốn đưa cho ngươi Lục Giá Giá nói Cái thiên hạ tây giáp và nặng lửa hộp này vẫn là người giữ đi. Một cái có thể tăng tu vi, một cái giúp ngươi tăng phẩm dai binh khí. Đều là bảo vật khó có. Ninh trưởng cửu lắp đầu, từ trong ngực lấy ra một cái mặt nạ màu trắng đưa cho nàng. Đưa cho người. Lục giá giá nhìn cái mặt nạ với các cạnh bị vỡ. Lệ lung nói, cái này vốn là của ta. Ngày đó, tại Hoàng thành, lục giá giá đã đưa cho họ chiếc mặt nạ này. Và trong trận chiến với yêu hồ, mặt nạ đã giúp Ninh trưởng cửu ngăn cản một đòn công kích mạng. Ninh Trường Cửu liền cầm nó, nét vào trong ngực Lục Giá Giá. Lục Giá Giá cau mày, lấy mặt nạ ra, nhìn thấy chiếc mặt nạ màu trắng với nụ cười hình trong lưỡi liềm vẽ trên đó. Dù mặt nạ này lạnh lùng, nhưng cũng toát lên một cảm giác dịu dàng. Thích không? Ninh Trường Cửu cười hỏi. Nham chán. Lục Giá Giá nhanh chóng lật mặt nạ lại và trả về. Cơn cuồng phong bất ngờ quét qua, rồi tất cả lại lắng xuống. Lúc này vẻ quý giá của sự yên tĩnh mới dần lộ ra. Không lâu sau, kinh dương hạ quay trở lại, ngự kiếm như một cơn gió. hai anh em huyền nhật phong tào hồi dương phong cũng ngừng lại khôi phục lại trật tự cho đỉnh núi tử thiên đạo môn thất bại và rút lui thiên dụ kiếm một lần nữa bị phong ấn đầy vốn dĩ là một kết cục tốt đẹp nhưng nét mặt mọi người vẫn đầy nghiêm trọng người rốt cuộc là ai Tiết tầm tiết ngay lập tức nhìn về phía ninh trường cử hỏi ở trong ẩn phong tại thiên quật phong hoàn toàn tĩnh lặng tiếng nước nhỏ giọt xuống từ thạch nhũ vang lên trong không gian yên ắng rõ ràng như vậy hàn lao và ẩn phong đụng về vách đá lộ ra một khe cửa như thể được vẽ bằng bút một tù nhân lớn tuổi bước ra từ trong cánh cửa, vừa đi vừa xé đi lớp vỏ ngoài xấu xí của mình. mười bước sau, ông ta trở thành một nam tử mặc y phục tím nhạt, khuôn mặt tuấn tú. ông ta gọi là thập nhất tử, là tử thiên đạo muốn một trong bốn đại đạo chủ, cũng là người trẻ tuổi nhất trong số đó. tuy ông ta không giỏi chiến đấu, nhưng lại rất am hiểu đạo trận, dịch dung, thiên văn, lịch pháp và nhiều môn kỳ bí khác. chính vì vậy, ông ta được giao nhiệm vụ vào phòng cốc để thực hiện kế hoạch cuối cùng chiếm lại thiên hồn đền. một mình ông ta phải vào đây. Vì họ biết phong gốc giấu một vật cực kỳ đáng sợ, một thứ có thể khiến bất cứ người tu đạo nào đều điên loạn, trước đây, phóng chủ của thiên quật phong cũng bị điên vì thứ đó. Đây là bí mật mà nhiều người trong phong không hề hay biết, thập nhất từ thở dài, bước về phía trung tâm ẩn phong. Dù ông ta rất tài giỏi, nhưng cũng không thể hoàn toàn tự tin vào bản thân. Tuy nhiên, vì đạo môn đã mưu đồ quá lâu, ông không còn sự lựa chọn nào khác. Khi đến gần trung tâm ẩn phong, ông đột nhiên dừng lại. Ngươi là ai? Ngươi là ai? thầm nhất từ nhìn người nam tử nằm nửa thân trên đất, ánh mắt đầy nghi ngờ và địch ý. Nam tử kia hơn 30 tuổi, già rẻ thô giáp, y phục lôi thôi, tóc búi lại, chỉ để lại một sợi thả trên chán. hắn chuyển động hồ lô rượu trong tay và đặt một thanh đao lớn trước mặt. Ta gọi là lưỡi nguyên bạch, chờ ngươi đã lâu. Ồ, không đúng, hẳn là đã chờ ngươi rất nhiều năm rồi. Lưỡi nguyên bạch ních miệng cười, hắn đập mạnh chiếc hộp kiếm xuống mặt đất, như thể sắp chấm dứt một mối tâm sự kéo dài nhiều năm, khuôn mặt lộ rõ vẻ thỏa mãn, nhẹ nhõm. Thập Nhất Từ nhìn chằm chằm vào người tự xưng là lưới nguyên bạch, một nam tử trung niên. Hắn chưa từng nghe nói dụ kiếm thiên tông có một cao thủ như vậy, mà đối phương lại tỏ ra như một tu sĩ bình thường, khí thế không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, chính vì thế, Thập Nhất Từ càng cảm thấy phải chú ý. Hắn nhẹ nhàng vén tà áo màu tím, linh quang trên áo lấp lánh như những đốm sáng của cá trao qua lại, linh quang va chạm nhau tạo ra những dấu vết như những ký tự cổ xưa trên chiếc đỉnh lớn. Thập Nhất Từ đứng lặng yên, từ sau lưng hắn. Linh khí tử sắc dần dần khuếch tán chuyển bình cũng khẽ say người Như một con đùa bay lượn trong không khí Nhưng thay vì một chiếc quạt hòa Trong tay hắn lại là một thanh kiếm đạo thanh thoát Lưỡi kiếm như nước Tỏa ra khí tức thanh mát Ta không biết người Sao người lại chờ ta Thập nhất từ hỏi Lưỡi nguyên bạch nằm kiếm sao Ôm vào lòng Trên mặt hắn vẫn còn vương chút hơi men Thân thể không vững loạn trọa đứng lên Chờ chính là người Hắn đáp Vì sao Thập nhất Từ vẫn không hiểu Lưới nguyên bạch đáp. Có một vị đại nhân bảo ta đến đây chờ. Ai đến? Ta sẽ chờ người đó, không biết vị cao nhân nào. Thập nhất từ tiếp tục hỏi. Lưỡi Nguyên Bạch không trả lời, chỉ thở dài. Ngươi thật đúng là làm ta khổ đợi lâu. Ngươi muốn giết ta sao? Thập nhất từ nghiêm mặt hỏi. Lưỡi Nguyên Bạch lắc đầu. Ta chỉ cần ở đây, ngăn không cho ai xuống núi. Nếu ngươi quay đầu bước đi, ta sẽ tiếp tục nằm xuống uống rượu, hay ta không cần phải làm gì thêm? Thập nhất từ trầm mặc suy nghĩ một lúc. bên cạnh hán linh khí tử sắc càng lúc càng dày đặc giống như những cành bướm lửa đang múa không có ý định lùi bước Lưới nguyên ôm kiếm bình tĩnh chờ đợi câu trả lời thập nhất từ hỏi không biết ngươi hiện giờ là cảnh giờ gì lưỡi nguyên bạch có chút xấu hổ trả lời không giấu gì ngươi ta tu đạo nhiều năm nhưng thiên phú không cao tất cả đều là nhờ vào sức mạnh ý chí vượt qua khó khăn gian khổ hậu sinh vạn bối cũng không thích phản ứng của ta mỗi ngày chỉ có kiếm và rượu làm bạn uống nhiều quá còn bị mắng thật là khổ sở thập nhất từ lạnh lùng đáp các ngươi kiếm tông cao thủ đều thích nói nhảm như vậy. lưu nguyên bạch gãi đầu cười, cái này không phải kéo dài thời gian sao? kéo lâu một chút, biết đâu chúng ta không cần đánh nhau nữa. ta có thể lấy mạng ngươi. lúc, mạng nhỏ vừa được nhắc đến, lời còn chưa dứt, một không gian yên tĩnh bao phủ, màu tím nhạt linh khí tỏa ra, Nhưng nuốt chừng mọi ánh sáng và âm thanh. trong bóng tối lưu nguyên bạch rút thanh kiếm từ vỏ, không có một tiếng động, kiếm hướng về phía bóng tối mà chém tới. trong bóng tối tĩnh lặng, một sóng động cuối cùng cũng nổi lên, đó là khi hai thanh kiếm chạm nhau. Tạo ra một làn sóng dao động, khi đại kiếm và đạo kiếm va vào nhau, ánh sáng lập tức bừng lên trong bóng tối, những linh khí hồ điệp xung quanh thập nhất từ lúc trước liền bùng ra, bám vào thân kiếm của Lữ Nguyên Bạch, sau đó chúng cháy rực lên, tạo ra một tiếng nổ lớn, biến thành một đám mờ mịt linh khí, Lữ Nguyên Bạch vươn tay nắm chặt chuôi kiếm, đâm về phía trước, trong đám linh khí, một bàn tay nữ tử thanh tú vươn ra, nắm lấy kiếm phòng, cắt về phía cổ họ hắn, hai thanh kiếm giao nhau, sát khí hòa vào nhau, rồi tách ra thành hai đường. Tiếng tí tách vang lên, đó là tiếng máu rơi xuống đất. Bốn phía bóng tối dần dần lui lại như thủy triều, cả hai vẫn đứng yên tại chỗ, như thể tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ hư ảo. Thiên quật phong phong chủ hẳn là ngươi." Sau một lúc lâu, Thập Niếp từ mới lên tiếng. Nữ nguyên bạch dùng ống tay áo lau sạch vết máu trên kiếm phong, thở dài nói, "Chỉ có thể giết nuôi." Thập Niếp từ ngón tay hơi run, máu từ cánh tay trắng trào của hắn chảy xuống, như những sợi dây đỏ quấn quanh tay, "Nếu ba cái khác đến bất kỳ một cái nào, ngươi hôm nay đã chết." Thập Niếp từ nói. ta không phải giỏi giết người thôi. à, ta học nghệ không tinh, nhưng không phải là không biết. lư nguyên bạch cười mỉa mai. vậy ngươi đi gọi ba người bọn họ tới. nếu họ đến, ta, ta sẽ nhường đường để các ngươi vào. thập nhất từ thờ dài nói, không có thiên hồn đèn, cửu anh hồn không tụ được sẽ nổi điên. đến lúc đó không chỉ chúng ta, mà toàn bộ nam châu sẽ gặp tai họa. lư nguyên bạch hỏi, cửu anh là ai? liên quan gì đến ta? thập nhất từ cao mày nói. Mưu thật không biết hay là giả vừa không biết. Lữ Nguyên Bạch đáp, ta chỉ phụng mệnh đứng ở đây. Phụng mệnh, phụng mệnh của ai? Thập Nhất Từ hỏi. Một người ta tín nhiệm cũng coi như là sư phụ của ta. Lữ Nguyên Bạch trả lời, nửa sư phụ. Thập Nhất Từ hỏi lại, tóm lại sư mệnh khó vi phạm, ta không một vì xúc chu chương giết ngươi. Mau đi đi. Lữ Nguyên Bạch ngáp một cái, rồi thu kiếm vào vỏ. Thập Nhất Từ nhìn thanh kiếm trong tay hắn, không cam lòng nói, kiếm của ngươi quá tốt. Lữ Nguyên Bạch là một động tác tiện khách. Thập Nhất Từ thở dài. Hắn biết mình chỉ có thể thang trước mặt người này một lúc, không ngờ hôm nay cả mưu đồ của đạo muôn mấy năm qua, tất cả đều phải hoàn thành, cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy. Hắn vẫn không muốn rời đi, từ từ thu hồi đạo kiếm vào trong vỏ, năm ngón tay nhẹ nhàng khép mở, quanh thân linh nghiệp vỡ vụn, hóa thành những tia sáng mơ ảo, ngưng tụ lại trong tay hắn, biến thành một thanh đao dài gấp ba, bốn lần so với trước. Hắn chậm rãi vung lên, lưỡi đao cắt qua những tảng đá nhũ như cắt đậu hũ, lao về phía núi nguyên bạch. Lưu Nguyên Bạch không còn vẻ xa sút tinh thần như mỗi ngày, thân sắc hẳn chăm chú, khuôn mặt cứng rắn như bị đao tạc, trên chán hiện lên khí khái hào hùng, mạnh mẽ hơn cả kiếm khí. Đại kiếm rút khỏi vỏ, so với thập nhất từ linh nghiệp trường đao lại có phần ngắn hơn. Khi trường đao vừa lao đến, hắn cúi người xuống, rồi tụ lực vọt lên, đại kiếm theo thân hình hắn bay lên không trung, vẽ ra một đường vòng cung dốc đứng, đập mạnh xuống đất. Những tảng đá nhũ bị đánh nát vụn, rơi xuống như mưa hạt, kiếm khí màu trắng và tử sắc linh nghiệp hòa vào nhau trong bóng tối của ẩn phòng, quấn quanh. và va chạm như hai chiếc mõ mỗi tiếng vang đều làm bứt rùng núi chuyển, thậm nhất từ dùng linh lực để thiêu đốt cơ thể, máu từ bảy khiếu chảy ra, Điên cuồng nghiền ép thân thể để có được chút thời gian giết địch. Mỗi một đó linh điệp đều như những phi đao sắc bén, quấn lấy lưỡi nguyên bạch, sau ba chiêu, lưỡi nguyên bạch bắt đầu chuyển từ tấn công sang phòng thủ, trên người hắn xuất hiện vô số vết thương, có sâu có cạn, không đồng đều. đạo môn cho người thứ gì, để người bản mạ như vậy, lưỡi nguyên bạch không nhịn được, mắng một câu. rồi lao lên, dẫm lên lưỡi dao của hắn. Thiên tông cho ngươi thứ gì? để ngươi cam tâm tình nguyện mài danh ẩn tích suốt nhiều năm như vậy? Thập nhất từ lạnh lùng hỏi, cổ tay rung lên, linh điệp dưới chân vỡ vụn, hóa thành hơn mùi thanh trường đao. Thiên phạt chém xuống, báo đáp sư phụ ta. đại ấn bà thôi. lữ nguyên bạch cánh tay phải vung ra ngoài, huy kiếm chém ta những chuôi đao rơi xuống. nhưng cánh tay hắn vẫn bị linh điệp xâm nhập, Xít nữa làm rách huyết mạch trên cổ tay. vậy nếu sư phụ người là ác quỷ thì sao? Thập nhất từ tiếp tục tấn công, đao cùng hắn chém tới. A lão nhân gia ông ta là người chính khí, đến lượt ngươi chỉ trích sao? Đao kiếm va chạm, thế trận căng thẳng, hai người mặt đối mặt, trên mặt đầy máu. Trận chiến này đang đến cao trào, đột ngột chuyển biến. Thập nhất tử bị chém lưỡi đầu, hành động nhanh chóng là của lục giá giá. Họ vốn định tiến vào phòng cốc, nhưng sự bộc phát của ẩn phòng khiến họ phải đến sớm hơn. Thập nhất từ ngả người ra sau, những cánh linh điểm vỡ vụn như tàn đỏ bao phủ lên cơ thể hắn. Hắn giống như một công tử hào hoa đã trôi qua mấy chục năm, cuối cùng vào một sáng sớm yên lặng chết đi dưới hoa giường. chỉ có xác chết vĩnh viễn xóa đi vẻ đẹp mê hoặc của hắn, linh điệp hóa thành lửa, nhanh chóng thiêu dụi cơ thể hắn, không để lại một dấu vết nào. lúc này bên cạnh lục giá giá có hồi dương phong và huy nhật phong phong chủ lữ nguyên bạch, lục giá giá nhìn vào nam tử cầm đao với những vết thương chồng chất, ni hoặc gọi tên hắn, lữ nguyên bạch không biểu lộ cảm xúc gì trên mặt, hắn xoa xoa máu trên mặt, cười nhẹ, nói gặp qua phong chủ đại nhân, tiết lâm cười nói, một phong tục thật sự là giống hệ nhau. Phong chủ thì dấu diếm, đệ tử cũng dấu diếm, giờ lại có thêm một người, sau này các người ở thiên quật phong, ai còn dám tin những lời các ngươi nói nữa. Tiết tầm tiết nhìn thanh kiếm trong tay hắn, cảm thấy rất quen mắt, nàng hỏi. Ngươi, ta hình như đã gặp ngươi rồi, lưới nguyên bạch đáp, thấy qua, thấy qua, mỗi lần từ phong hội kiếm, tại hạn đều có thể thấy phong thái xuất sắc của tiết phong chủ. Tiết tầm tiết nhẹ nhàng lắc đầu, hỏi tiếp, ngươi có phải đã từng theo đuổi một nữ tử trong phong của chúng ta không? Lưu Nguyên Bạch sắc mặt cứng lại, nhíu mày một hồi lâu Mới không chắc chắn đáp Hình như Có chuyện như vậy, Tiết Tầm Tiết cười hỏi Vậy sau đó thế nào, Lưu Nguyên Bạch nói Ta như vậy không đáng tin Làm sao có thể giữ được lòng của phụ nữ Phong chủ đại nhân đừng chê cười ta Tiết Tầm Tiết nhìn hắn một cách sâu sắc Nói, từ bỏ nhiều như vậy Ngươi làm vì cái gì Không lẽ thật sự là không có danh tiếng gì ở thiên quật phong sao Lưu Nguyên Bạch cười nói Từ bỏ, có gì gọi là từ bỏ Những năm qua ta sống ở sơn phong cũng rất vui vẻ. Năm đó cũng ỉn cẩm chỉ là một trận nhéo kịch thôi. Ta còn chẳng nhớ tên nàng ta nữa. Ha ha. Lứa nguyên bạch cười nhẹ nhưng không vui. Không khí trong ẩn phòng trở nên yên tĩnh trong giây lát. Lục Giá Giá trong lòng hơi kinh ngạc, vì giọng nói của họ dường như đã hòa hoãn hơn. Nàng hỏi, vậy ngươi ở đây rốt cuộc muốn làm gì? Lứa nguyên bạch đáp, có tác nhân đến, ta đương nhiên muốn giúp ngăn cản. Lục Giá Giá nhìn về phía sau hắn một chút, hỏi, ngươi biết bao nhiêu về chuyện trong phòng cốc? Phòng cốc. Lữ Nguyên Bạch vuốt ve lông mày, rồi cười và đặt thanh đại kiếm lên lưng. Các vị phòng chủ thật sự nghĩ ta là cao nhân sao? Ta chỉ là phụ mệnh trông coi ở đây thôi, trông coi ở đây, ừm, không coi ở đây, ừm, hôm nay bất luận ai cũng không thể tiến vào nguồn gốc của phòng loạn. Lữ Nguyên Bạch thẳng sống lưng, rồi thở dài một hơi. Ai, sư phụ rõ ràng đã nói là chỉ cần giữ một người là được, sao lại đột nhiên đến nhiều người như vậy? Vậy mà còn muốn đồ đi chết không yên lành, sư phụ. Lục Giá Giá run lấy một chút. Lữ Nguyên Bạch nói sư phụ của hắn. mà sư phụ ấy cũng chính là sư phụ của nàng, nhưng sư phụ rõ ràng đã chết mấy năm trước rồi, chẳng lẽ hắn vẫn còn sống sao? Lưới Nguyên Bạch nói, phong chủ đại nhân đừng hiểu lầm, người mà ta nói tới là một người khác hoàn toàn, chỉ là chuyện này tạm thời là bí mật, không thể tiết lộ cho các ngươi biết. Lục Giá Giá không hỏi thêm, nàng nói dưới đỉnh có khả năng cất giấu tà ma, chúng ta phải vào phong điều tra. Lưới Nguyên Bạch lắc đầu, cái này không thể được. Lục Giá Giá nói, ta không biết ngươi khi nào đã đạt được cảnh giới này, nhưng nếu muốn ngăn cản chúng ta. Chỉ sợ là không thể Lứa Nguyên Bạch cười nói Lứa mỗi nhân đương nhiên sẽ không tự mình đi gây chuyện Không biết lượng sức mà giao đầu với các vị phòng chủ Chỉ là chỉ là ta cũng có nỗi khổ tâm Lục ra ra hỏi Nỗi khổ tâm Mặc dù ngươi ngăn cản từ thiên đạo môn người có công Nhưng ngươi có biết dưới phòng có thể cất giấu thả ma Rất có thể sẽ sinh ra thảm họa hủy phòng không Lứa Nguyên Bạch lắc đầu Các ngươi hiểu lầm rồi Dưới đỉnh không có ta ma Chúng ta dựa vào gì mà tin ngươi Tiết tầm tiết hỏi. Lưu Nguyên Bạch nói, Dụ Kiếm Thiên Tông sau này có thể trở thành Tông môn lớn nhất Nam Châu hay không, chính là ở hôm nay. Bây giờ trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng. Sau ngày hôm nay, các ngươi sẽ biết liệu mình lựa chọn có đúng hay không. Lục Giá Giá nói, Ta là Thiên Quật Phong Phong chủ, ta không dám đánh cược toàn bộ phong vận mệnh, ta chỉ tin những gì mình tận mắt nhìn thấy. Lưu Nguyên Bạch nói, nếu đã không muốn cược, vậy thì chọn một việc chắc chắn mà làm đi. Chắc chắn. Lục Giá Giá hỏi, Lưu Nguyên Bạch đáp, từ Thiên Đạo môn hiện tại đang phục sinh tà linh. Giết chết con tà linh kia chính là việc chắc chắn. Lục Giá Giá biết lời hắn có lý, nhưng của anh ở liên điển trần quá xa, còn có truyền thuyết về ba xa ở gần đó, lại là mối hỏa hoạn lớn, nên phải dập tắt trước khi nó lan rộng. Sư phụ ngươi có lẽ không phải tà ma, nhưng chắc chắn là một người điên cuồng như phong tử. Một giọng nói vang lên từ sau lưng Lục Giá Giá. Ninh Trường Cử bước tới, nhìn Lữ Nguyên Bạch nói, Lư Sư thúc, đã lâu không gặp. Lữ Nguyên Bạch nhìn hắn cười nói, ta đã sớm biết ngươi không phải là người tầm thường. Không ngờ ngươi lại còn không tầm thường như vậy. Ninh Trường cửu đáp, thật ra ta cũng không nhận ra sư thúc không tầm thường. Giờ thì thấy ra là sư thúc giấu diếm tốt hơn rất nhiều. Là vì ta vốn chỉ là một tục nhân. Lữ Nguyên Bạch cười nói, về sau có cơ hội chúng ta có thể cùng nhau uống rượu. Ninh Trường cửu mỉm cười, nhưng không nói gì thêm mà đi vào chuyện chính. Ta đã từng đến phong ngoạn nguồn, gặp một lão nhân. Lão nhân đó tự xưng, là người thủ mộ, canh giữ một bộ xương rắn trong nghĩa trang. Hắn muốn dạy ta vô thượng kiếm triều, nhưng ta đã từ chối hắn. Lưu Nguyên Bạch nghe vậy, kỳ ngạc rồi tiếp nối nói: Xem ra ngươi đã bỏ qua một cơ duyên lớn. Ta không nghĩ như vậy. Ninh Trường Cửu đáp: Ninh Trường Cửu nhẹ nhàng lắc đầu. Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng sẽ có một cao nhân xuất hiện từ trong phong. Vì vì thế tôi đã đến kiếm đường hậu viện, nhìn tấm bia đá trong chốc lát. Ban đầu, trong lòng tôi đã có chút nghi ngờ. Nhưng khi gặp ngươi, tôi bỗng dưng cảm thấy mọi thứ đều không đúng. Ừ, mẹ, người có gì cào kiến Lưu Nguyên Bạch cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú. Ninh Trường Cửu tiếp tục nói. Tôi suy đoán thân phận của hắn dựa trên những lời hắn nói, những lời có vẻ như muốn người khác tin tưởng, nhưng thực ra là giả dối, chỉ có một ít là thật. Vì thế tôi bắt đầu tự hỏi, những gì hắn nói là thật hay giả? Nhưng khi gặp ngươi, tôi bỗng nhận ra một vấn đề, lúc đó tôi căn bản không tin hắn, vì vậy tôi ra tay với hắn liên tục hai kiếm, dùng toàn bộ chiêu thức sát thủ của mình. Ngươi muốn nói gì? Lữ Nguyên Bạch hỏi, Ninh Trường Cửu nói, tôi không tin hắn một câu nào, vì vậy tất cả lời nói của hắn đều có thể là giả, ngươi thông mộ là giả. 300 năm trước tiên bối là giả, thậm chí truyền thừa cũng là giả. Hắn không làm tôi bị thương, có thể là vì chiêu kiếm của tôi, cũng có thể là vì sư tôn của chúng ta là một người cố chấp. Nếu tôi có chuyện, nàng nhất định sẽ nghĩ đủ cách để tìm tôi. Lúc đó, phòng loạn nguồn bí mật có thể sẽ bại lộ, Lưu Nguyên Bạch lát đầu nói. Người Mỹ không đúng về vị kia, hắn là một đại nhân vật rất lớn, tôi rất tôn kính hắn. Mọi thứ hắn làm đều vì lợi ích của tông môn chúng ta. Ninh Trường Cửu không để ý đến lời của hắn. Tiếp tục nói, khi tôi nhận ra tất cả những gì hắn nói đều có thể lạ giả tôi lại nghĩ đến nguyên bạch hỏi, chuyện xảy ra trong ẩn phong. Cái cọc ám sát lúc đó, ninh trường cửu nói, lúc ấy tôi bị ngã vào phong cốc, theo lý mà nói tôi không thể sống sót. Nhưng khi đó, sư phụ lại cố chấp xuống núi tìm tôi. Đó cũng là lúc rất nhiều trưởng lão bắt đầu có ý đồ sát hại sư phụ. Tôi luôn không hiểu tại sao bọn họ lại chọn lúc đó, và sao lại giống như đã có sự chuẩn bị từ trước, như thể đã được thống nhất trước vậy. Cái giải thích duy nhất chính là... Bọn họ thực sự đã được chuẩn bị sẵn. Họ đã từng nói với nhau rằng bất kỳ ai tiến về phòng ngoạn nguồn đều không thể để hắn còn sống, giống như hắn hôm nay để ngươi đứng ở đây canh gác. Lướng Nguyên Bạch nhếu mày nói, ẩn phong nội loạn tôi biết, bọn họ chỉ là tranh giành phong chủ chi vị thôi. Ninh Trường cử nhẹ nhàng lắp đầu. Lúc ấy, một phản loạn trưởng lão, trước khi chết chỉ nói một chữ, lạnh, rồi ngay lập tức, hàn lao rách ra. Lúc đó, chúng ta đều nghĩ hàn muốn nói là hàn lao, chẳng lẽ không phải sao? Lục giá, giá cũng đi, hoặc không phải Ninh trường cử lắc đầu Nhưng không giải thích này mà lại nhớ lại một chuyện khác Nói, sau này, tôi bị vây ở liên điền chấn Lúc đó, tôi không hiểu tại sao bọn họ lại vây khốn tôi Tại sao tôi lại có gì đặc biệt Bây giờ nghĩ lại, có lẽ hắn lo lắng tôi khôi phục ký ức Điều này làm rối loạn kế hoạch của hắn Giống như bây giờ Vậy nên, hắn muốn ta hôm nay không thể rời khỏi tư phong hội kiếm Nhưng trường Khít Du đã từng vô tình nói với ta rằng Hắn có một người bạn cũ tại dụ kiếm thiên tông Lúc đó, ta nghĩ rằng sự việc tứ phong hội kiếm hôm nay có thể là do Trương Khiết Du và Tử Thiên Đạo môn hợp tác, nhưng bây giờ xem ra, ta đã hiểu sai, người thật sự hợp tác với Trương Khiết Du hẳn là người đứng đầu Mọn Phong kia. Họ liên kết với nhau, tính toán ngu kế đối phó với Tử Thiên Đạo môn. Quả thật là một âm mưu lớn, Ninh Trường Cửu nói, nhưng lời của hắn nghe có phần vụng về, như thể một câu chuyện không trôi chảy, khiến người nghe không khỏi cảm thấy những cảm xúc ghại kỳ nổi lên. lục giá giá chợt nhớ đến cảnh tượng cuối cùng, hắc y thiếu niên ôm đầu, thần sắc thống khổ gào thét. tiết tầm tiết cao mày nói, ngươi nói nhiều như vậy, rốt cuộc là muốn nói gì? Người đứng đầu ngoạn phong kia là ai? nếu là tà ma, ba người chúng ta xuống núi, chỉ cần một đao chém hắn là xong. càng trễ hy vọng càng ít. ninh trường cửu thở dài. lý do hắn nói ra những lời này là vì hắn đã biết thân phận của người kia. hắn hiểu rằng, dù bọn họ có hợp sức lại, cũng tuyệt không phải đối thủ của người này. cùng hắn đối đầu, chỉ có cách chết. thả rằng lặng lẽ chờ đợi ở đây còn hơn. Tiết Tầm Tiết không đợi Ninh Trường Cửu trả lời, lại nghe thấy một trận chấn động nhỏ từ trong ẩn phong. Mọi người sau một lúc sử sờ đều nhìn về phía quấn long trụ, cây quấn long trụ vững chãi ở thiên quật phong cũng bắt đầu rung động. Tiết nhận toàn bộ lực lượng của sơn phong chưa từng có dấu hiệu ấy động, nhưng giờ đây nó lại phát ra tiếng kéo kẹt bất an. Mọi người đều hiểu ra ngay lập tức, có thứ gì đó đang leo lên nhanh chóng từ dưới quấn long trụ. Không ai biết. khi trèo lên đến tận cùng là gặp thần linh hay ma quỷ. Lữ Nguyên Bạch đã quay người lại. Đặt đại kiếm xuống trước mặt, thân thể quỳ sát xuống dưới đất, Ninh trưởng cừu thờ dài, không khí như đã cạn kiệt, hắn khom người hướng về phía quần long trụ, thờ dài nói: Cùng nghênh tông chủ đại nhân xuất quan. Tông chủ, tông chủ đại nhân, lại Hàn Ao, Hàn Trí chân nhân, không phải đi trung thổ tìm kiếm cơ duyên sao? Làm sao?" Mọi người đều ngạc nhiên, sợ hãi thán phục và đầy nghi hoặc, nhưng tất cả những tiếng nói ấy dần dần bị chôn vùi, chỉ còn lại một không khí im lặng, trên quần long trụ, một con bạch cốt đại xà quấn quanh cây cột Leo Lên Không Trung, nó giống như một con rồng không có bốn trảo, giữ tự leo lên trụ, xuyên qua lớp sương mù từ linh vô tận, sau đó những sương mù ấy bị thân thể nó hấp thụ, biến thành máu thịt của nó. Miệng nó mở rộng, lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn, như một con chân long trong truyền thuyết đang ngậm loạn nền. Loạn nền cổ yên tĩnh cháy sáng, mạ lửa không hề run rẩy, bạch cốt đại xà vượt qua vực sâu vạn trượng, đi vào trong ẩn phong. Con đại xà này vốn đã rất kinh khủng, nhưng điều làm bọn họ cảm thấy rung động chính là hình ảnh một lão nhân đứng thẳng trên sống lưng có xà. Lão nhân có khuôn mặt cứng như đá, không có biểu cảm, y phục trắng của ông phất phơ bay trong gió, tựa như một tiên nhân đang bay lượn. Bái kiến tông chủ đại nhân, sau một lát im lặng tất cả mọi người trong ẩn phòng đều cúi đầu hành lễ. Người đứng đó chính là tông chủ của dụ kiếm thiên tông, hàn trì chân nhân. Khung xương của con đại xà giống như một con ngô công khổng lồ màu trắng. Xương mù sám từ biến thành huyết nhục, tạo thành lớp giáp trên người nó, dưới quai hàm của nó, từng dãy răng sắc nhọn như những chiếc đinh, hai bên đầu là những viên xương. sống lưng kéo dài thành một đôi sườn thú hướng về sau, tựa như những chiếc lưỡi dao sắc bén. Lão nhân đứng giữa khung xương rắn, mặc áo vạt đen và váy trắng, tóc xòe buông qua một chiếc mộc trâm, dáng vẻ đơn giản nhưng lại toát lên vẻ tiên nhân thoát tục. Ông nhìn đám người trong ẩn phong, nhẹ nhàng lên tiếng: Hôm nay tông môn gặp nạn, may mắn có chu vị đứng ra giúp đỡ, kiếm lại đánh lui cường địch. Sau này, dù tôi có không còn ở trong phòng, Dụ kiếm thiên tông cũng đủ vững vàng để đứng vững tại nam châu. Lời của lão nhân vừa mộc mạc vừa ôn hòa. Lông mày của ông như những sợi dâu ra lòng trong nước, xài rủ xuống. Ánh mắt, ông dừng lại ở ninh trường cử, rồi nói, tiểu hữu, lâu lắm không gặp, hàn trì trên nhiên mỉm cười nói. Ngày đó tôi hỏi ngươi có muốn học kiếm hay không? Ngươi từ chối, bỏ qua một cơ duyên lớn như vậy, ngươi có tiếc nuối không? Ninh trường cử khẽ lộ vẻ hối tiếc, nói, vãn bối thật sự rất tiếc. Biết vậy, không từ chối. Hàn trì chất nhiên nói, ngay đó tôi xóa bỏ ký ức của ngươi không phải là vì muốn tổn thương ngươi. mà là vì chuyện này liên quan đến điều trọng đại, không thể để lộ ra chút nào. vạn bối hiểu rõ tấm lòng của tông chủ đại nhân, ninh trưởng cử đáp. a, tông chủ đại nhân, niêm chủ sư thúc tổ lúc còn sống có nhắc đến này. Hàn trì chân nhân thoáng giật mình, rồi gật đầu trong tiếng thở dài có sự nhớ nhung sâu sắc. Rốt cuộc hắn cũng xuất quan rồi sao? ừm, sư thúc tổ xuất quan rồi, nhưng sau khi tiếp nhận huyết thệ phản vệ thì đã qua đời. ninh trưởng cử nói, giọng mang theo nỗi đau không thể diễn tả, dường như cái chết của người lã nhân ấy khiến hắn mất đi một người bạn tri kỳ. Hàn Trì chân nhân đứng trên đầu lầu của con đại xà, nhẹ nhàng vung tay áo, một luồng phong khí lướt qua, giống như cơn gió lạnh trong mộ địa. Đại xà từ quấn long trụ thò đầu ra ngoài rơi xuống đất. Hàn Trì chân nhân nhìn người nam tử quỳ sát dưới đất, vẻ mặt hài lòng, nói: "Nguyên Bạch, đứng lên đi, ngươi làm rất tốt." "Vâng, sư phụ." Lưới Nguyên Bạch đứng dậy, hai tay dâm thành đại kiếm, trả lại cho sư phụ. Hàn Trì chân nhân hỏi: "Tu đạo nhiều năm, ẩn nhẫn bao lâu, chỉ vì giữ phong một ngày, ngươi sẽ hối hận sao?" Lưới Nguyên Bạch cười nhẹ, đệ tử có được cảnh giới hôm nay đều nhờ may bắn được sư phụ diều rắt chuyện tình yêu và tấu môn đại nghiệp thiên thu đều có gì quan trọng hơn hàn trì chân nhân nghe vậy vẻ mặt cứng nhắc dần lộ ra nụ cười hài lòng ông nhận lấy kiếm phá hủy kiếm sao cũ rồi cầm nó vào vỏ lại cất vào bên người đây vốn là bảo kiếm của ông chân nhân ngài không phải đi trung thổ dạo chơi sao sao lại tiết tầm tiết muốn hỏi nhưng lại không dám nói hết câu tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn ông hàn trì chân nhân nói. chuyến dạo chơi trung thổ chỉ là một thủ đoạn lừa gạt từ thiên đạo môn thôi. bọn họ từ khi tự khai tông đến nay đã bắt đầu tranh phong với chúng ta. lần này ta hành động một là vì dốc lòng tu hành chiếm lấy thân thể rắn này, hai là nhân cơ hội này sẵn sàng xuất động cách đi từ thiên đạo môn răng nhanh lợi trảo. huống chi nam châu rộng lớn như vậy, đỉnh từ đỉnh khó mà đạt trần vững chỉ có ngũ đạo mới có thể giúp tông môn ta phát triển thịnh vượng. chân nhân quả nhiên không hổ là tông chi chủ khí lượng vượt xa chúng ta. tiết lâm phục tung nói thở dài han trì nhân ỏi. Hôm nay xuất quan muộn, vật vả các vị rồi, may mắn là hiện tại có tông chủ tại đây, vạn Tạ sự không lo. Tiết tẩm tiết cười nói, hàn trì chân nhân nhìn lục ra giá, nói, ta từng nhìn ngươi lớn lên, lúc ấy ta đã biết ngươi có thiên tư trác tuyệt, chỉ là không ngờ, bây giờ ngươi lại trưởng thành đến mức này. Lục ra giá cúi đầu nói, chân nhân quá khen rồi. Hàn trì chân nhân tiếp tục, chỉ tiếc ngươi vẫn chưa vào tử đình, nếu ngươi tiến vào tử đình, hôm nay hộ sơn đại trận, sao có thể bị phá? Lục Giá Giá không nói gì, chỉ cúi đầu xuống, khuôn mặt che khuất trong tóc xanh, khí tức của nàng nội liễm bình tĩnh, niêm trong sự yên tĩnh ấy, dường như có chút tỵ ý. Hàn Trì chân nhân mỉm cười, không giải thích gì thêm. Ta biết các vị bây giờ đều có rất nhiều nghi vấn. Hàn Trì chân nhân động niệm, dưới thân đại xà thay đổi hình thể, mang theo hắn từ quấn long trụ bước xuống mặt đất ẩn phong. Tuy nhiên thân hình của nó quá lớn, vẫn quấn lấy một mảng lớn cây cột, cây cầu treo nằm ngang giữa sườn đồi. Hắn nhìn dưới thân đại xà, nói: nó không phải tà ma. mà là một tôn thần 3.000 năm trước, từng nuốt một đầu ác tượng, sau đó bị một tập toàn tộc sức mạnh săn bản giết chết. dù thần chết đi nhưng thần tính bất diệt. cỗ xương rắn này ta 60 năm trước đoạt được ở nam hoàng, tại hoàn bộc sơn tố sức hợp lại thành. việc này ta giấu các ngươi, chỉ là không muốn gây ra những phiền phức không cần thiết. ninh trường cửu nhìn tu giả khẩu, nơi có cổ đang ngậm lấy, hỏi: đây cũng là thiên hồn đèn. hàn trì trên nhân gật đầu, đúng, đây vốn là vật của tử thiên đạo môn, nhưng bọn họ muốn mượn nó phục sinh một đầu tà ma, dẫn đến tai họa thao thiên. vì thế ta đã lấy nó đi, không cho phép họ dùng ma này tránh nguy hại cho nam châu. ninh trường cửu thành khẩn nói. tổng chủ đại nhân quả thực là hiểu rõ đại nghĩa. không biết trương khiết du tiên sinh ở liên điền trấn có phải là bạn cũ của ngài? hàn trì chân nhân cười nhẹ nói. trường lão tiên sinh đã đưa ngươi vào trong liên điền trấn, đúng là ý của ta, chỉ là chủ yếu vì muốn bảo vệ ngươi. lục già già nói. chỉ là không ngờ thiên quật phong bây giờ lại xuất hiện nhiều nhân tài như vậy, mọi thứ đều để ngươi tự do hành động. ha ha. Sau này nếu ngươi có ý định, có thể đến Hoàn Bộc Sơn làm đệ tử quan môn của ta. Ngươi còn nhớ lúc ta xuống núi đã nói gì không? Ta nguyện ý truyền cho người gì nhất chân truyền. Ninh Trường Cửu nhẹ nhàng cắn môi, mặc dù sắc mặt không thay đổi, nhưng đôi mắt không thể giấu được sự chờ mong và cuồng nhiệt. Hắn chăm chú nhìn Lục Giá Giá, thận trọng từng ly từng tí, sau đó hổ kết run lên, thân thể hơi nghiêng về phía trước, thấp giọng nói: Vãn Bối, Vãn Bối sẽ suy nghĩ thêm một chút. Hàn Chỉ chân nhân cười nhạt một tiếng. Quay đầu nhìn về phía động quật của thiên quật phong ẩn phong, chỉ một lát sau, một thanh bích sắc kiếm phá không mà đến, bay thẳng vào giữa động phủ, kinh dương hạ lập tức, nhìn thấy ở đầu kia, một con hắc xa khổng lồ đang chiếm cứ tại phong, cơ thể nó chưa hoàn toàn phát triển, giữa thân mình còn chứa đầy những bảnh xương trắng, nhìn qua giống như những bảnh bạch cốt lẫn lộn, mơ hồ có thể thấy được, cảnh tượng này khiến trong lòng kinh dương hạ nổi lên cảnh giác, xít nữa giúp kiếm giả, lão kinh, đã lâu không gặp, tiếng cười của Hàn Chỉ chân nhân từ trên siêu giản phát ra dễ dàng xua tan sát ý trong lòng Kình Dương Hạ. Kình Dương Hạ giật mình, sững sờ một lúc lâu, không xác định hỏi. Chân nhân, chân nhân, này là du lịch về mọi núi này sao? Hàn Chỉ chân nhân cười nhẹ, không giải thích thêm, chỉ hỏi thế cục thế nào rồi? Lúc trước, thập vô bọn họ thất bại, Kình Dương Hạ đuổi theo bọn họ ra ngoài, giờ mới trở về. Kình Dương Hạ điều chỉnh lại tâm trạng, nói ta cùng thập vô chiến đấu đến Nam Châu, sau đó bị vây trong mấy tấm sơn thủy trường quyền. để cho bọn họ chạy trốn. khi ta phá vỡ quyển, sát khí phương bắc trùng trùng cửu anh sơ thành hiện ra. lúc đó ta quyết định quay lại phòng kết hộ sơ đại trận, chuẩn bị đối phó với cửu anh. ban đầu ta còn lo lắng không yên, nhưng bây giờ nhìn thấy tông chủ trở lại phòng, ai nghĩ lại, mọi sự đã an bài. cửu anh, hàn chỉ chân nhấn thấp giọng gọi tên này, rồi nhìn xuống con đại xà dưới chân. đại xà như thể hiểu được, đầu nó hơi ngượng lên, con ngươi đen đánh sáng lên một vệt tinh hồng. con rắn khổng lồ bắt đầu bò đi, nhưng lại nhẹ nhàng như một con chim bay lên. mang theo Hàn Chỉ chân nhân, nó vượt qua ẩn phong, bay lên trên đầu mọi người, phá vỡ những độ rộng vốn độc lập, rồi lao ra khỏi ngọn núi, thân ảnh khổng lồ của nó xuyên qua không trung, như một bóng đen khổng lồ bay ra ngoài. Tiếng nói trầm thấp của Hàn Chỉ chân nhân vang lên cho ẩn phong, chậm rãi quanh quẩn. Từ trăm năm trước, tử thiên đạo môn đã quay lưng lại với ta, nay lại xông vào tông môn, phá hủy đại trận của ta, làm những việc bẩn thỉu, muốn phục sinh ác thần ba ngàn năm trước. Họa Nam Châu đã đến, nay thần sứ chưa tới. thiên quân chưa tới, niêm chính đạo đã ở trong tay ta. ta tự nguyện mang kiếm, vì thiên hạ quét sạch ác quỷ, tiêu tai cứu dân. mỗi một chữ của Hàn trì chân nhân như một tảng đá nặng đè xuống, vang rội trong không gian, xương rắn vươn ra, bay trong gió, bao phủ tất cả. Hàn trì chân nhân rút kiếm, lần đầu tiên sau 60 năm, kiếm khí bùng lên như một cơn cuồng phong. cung tiễn chân nhân xuất quan, lưỡi nguyên bạch đứng thẳng, lớn tiếng kêu gọi. cảm xúc trong lòng hắn đã bị đè nén bao lâu nay, nay cuối cùng cũng được giải phóng. từ nay về sau. Hắn không cần phải giấu giếm bất cứ điều gì nữa Cùng tiễn chân nhân xuất quan Những người còn lại cùng nhau hô vang cung tính hành lễ với tông chủ Lão nhân đứng một mình Và kiếm lên và bước về phía bắc Cảnh tượng này đối với đệ tử Tứ Phong Như một hình ảnh không thể quên Như tiên nhân thừa long rời xa Khi ninh trường cửu ngường đầu lên Hắn thấy con rắn lớn đã thoát khỏi ẩn phong Bay vào tầng mây Lúc trước hắn đã nhìn thoáng qua Mơ hồ thấy chiếc đuôi của con rắn bị chém đứt Tứ Phong lại trở về yên tĩnh cơn cuồng phong kiếm khí đã xé nát mây mù, giờ đây lại lặng yên, biến thành những ngọn sóng nổi lên trên biển trắng. Tiết ảnh thổi rơi khắp sườn núi, đất đỏ vương vãi, vẫn chưa ai dọn dẹp. Những đệ tử ngoại môn dưới tứ phong chỉ biết rằng hôm nay trong nhiệt phong có đại sự xảy ra. Họ nhìn lên đỉnh núi, thấy kiếm khí tung hoành, mây đen vần vũ, một cảnh tượng đáng sợ. Nhưng giờ đây mây đen đã tan, mưa lớn rơi xuống, tất cả dường như trở lại yên tĩnh. Ninh Trường Cửu ngồi trong phòng, cửa sổ mở rộng, lục giá giá bay vào qua cửa sổ. mũ kiếm hạ xuống. Ninh Trường Cử và Ninh Tiểu Linh ngồi trong phòng đợi nàng đến. Lục Gia Gia đặt chân xuống đất tạo thành một kiếm vực. Nên không cho âm thanh bên ngoài lọt vào. Sư huynh, lúc trước trong ẩn phong rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ninh Tiểu Linh tò mò hỏi. Con nhớ hình bóng lão nhân trong tấm hình không? Ninh Trường Cử nói, đó là tông chủ của chúng ta, Hàn trì chân nhân, Hắn đã xuất quan. Ninh Tiểu Linh kinh ngạc, chỗ đáng sợ như vậy, đúng là tông chủ lão Gia Gia. Vậy tử thiên đạo môn giờ phải xong đời rồi. Ninh Trường Cử nhẹ vật đầu. Từ Thiên đạo môn quả thật bị liên hợp tính toán, giờ cũng đã nhận đúng tội. Ninh Tiểu Linh giật đâu? nói: "Vậy bây giờ liệu có phải đã tra ra hết tất cả manh mối rồi không? Ta hôm nay mới nhớ lại những điều này, nói cho sư huynh, mà có lẽ cũng chẳng có tác dụng gì." "Không, hữu dụng." Ninh Trường Cử nhìn vào mắt nàng, nói: "Sư muội, may mắn có ngươi, thua lỗ ta cái gì đâu." Ninh Tiểu Linh nghi hoặc. Ninh Tiểu Linh chỉ thêm phiền phức cho sư huynh mà thôi. Ninh Trường Cử thở dài: "May mắn có ngươi để ta nhớ lại những điều này." Ta mới biết được hàn trì chất nhân không thể tin. À, Ninh Tiểu Linh, ngây người, Lục Giá Giá ngồi xuống bên cạnh, nói, ngươi cũng không tin hắn sao. Ninh Trường Cửu gật đầu, Phong ngoạn nguồn là một nơi rất đáng sợ, nơi đó cất giấu rất nhiều cổ vật, những đồ vật đó đều chứa ta tính, bất kỳ ai lại gần cũng có thể bị chúng ô nhiễm. Lục Giá Giá nói, trong năm hoang, vật cũ quả thật đều như vậy. Ninh Trường Cửu nói, tứ Phong có mấy thanh tiên kiếm. Còn có trong phòng rất nhiều pháp khí, hẳn là vật cũ từ Nam Hoang, sao chúng lại dễ dàng bị ô nhiễm đến vậy, và bị xoa đi. Lục Giá Giá chưa từng nghĩ đến điều này, chỉ phòng đoán một cách tự nhiên, chắc là ô nhiễm có sự sâu cạn khác nhau. ninh Trường cửu hỏi, ngươi biết tại sao những vật kia lại phải đặt ở phòng mọn nguồn không? Lục Giá Giá nói, vì linh khí tụ tập lại sẽ dần chìn xuống, đặt ở dưới đáy ẩn phòng dễ dàng làm sạch ta tính, sửa sạch chúng, vậy sao linh khí nồng đậm? đã rửa sạch mấy trăm năm, ngạc lang lẽ ra phải biến thành dây trắng rồi, mà bọn chúng vẫn không thể tay rửa sạch được. Ninh Trường Cửu hai tay đút trong tay áo, ngón tay vô thức xoay chuyển. Lục Giá Giá nhìn thấy vậy, ngón tay dài khẽ nắm chặt lại thành quyền. Nàng hỏi, ý ngươi là? Ninh Trường Cửu nhắm mắt lại, thở dài, nói, có khả năng là những vật khác đã ô nhiễm chúng. Lục Giá Giá đột nhiên nhau mắt lại, nàng đứng thẳng người, ánh mắt trở nên sắc bén. Ninh Tiểu Linh cũng hiểu ra, nàng mím chặt môi dưới, đột nhiên nói là. Sư huynh, nguyện nói là, tông chủ của chúng ta là đại ác ma." Ninh Trường Cử không trả lời trực tiếp câu hỏi đó, "Hôm nay khi tông chủ ra phong, biểu hiện của ông ta quá mức chính khí, hành động và lời nói gần như không có chút sơ hở nào. Những người còn lại đương nhiên vui vẻ phục tùng, dù Ninh Trường Cử trước khi tông chủ xuất quan đã ám chỉ và cảnh báo, nhưng sau khi tông chủ thực sự xuất hiện, lòng người đều hướng về phía ông ta. Vì vậy Ninh Trường Cử và Lục Giá Giá lại biết nhiều chuyện hơn. "Cửu anh là hung thần, tu rắn chẳng lẽ cũng không phải là ác ma sao?" Ninh Trường Cử từ từ nói: Lúc trước tại phong ngoạn nguồn, bọn họ đã dùng hết lời nói dối để gạt ta. Cuối cùng để ta ra phong. Nếu không phải ta bị ngoại phong khảo hạch trì hoãn, ta hẳn là có thể rất nhanh lên núi tìm người. Người cũng không phải lo lắng ta sẽ xuống núi, từ đó rơi vào cái vòng vây chết chóc kia. Lục gia giá lạnh lùng đáp: Ta quan tâm tất cả đệ tử. Ninh Trường Cử cười nhạt tiếp tục nói: Những trưởng lão kia ti cảnh giới không thấp, muốn khiến họ hoàn toàn tin phục, chỉ có tông chủ tự thân ra tay. nhưng nếu lúc đó ngươi rơi vào phòng ngoạn nguồn bị Hàn Ao giết việc này có thể bị đổ tội là do ẩn phòng nội loạn nhưng cuối cùng Hàn trì chân nhân lại không tính toán được hết mọi tình huống không thể dự đoán trước những biến cố hiện giờ bọn họ gần như có thể xác định rằng trước khi một trong các trưởng lão chết trong lòng không cam lòng nói ra từ lạnh chính là Chỉ Hàn Ao Lục Giá Giá nhẹ nhàng nói còn băng dùng ám sát Ninh Trường cử ngắt lời hôm đó xảy ra chuyện ở ẩn phòng hẳn là vượt qua cả sự tưởng tượng của hắn hắn lén lút ra phòng ẩn đáo tại Hàn Lao muốn lợi dụng băng dung trực tiếp giết chúng ta, nhưng băng dung đã chết, hắn đành từ bỏ việc giết người, âm thầm đưa ta đến liên điền chấn để trừ khiết du vây khốn ta. lục giá giá khẽ gật đầu, nàng tự mình đã trải qua hai lần ám sát, vì vậy không thể tin tưởng hàn ao. nhưng bây giờ tông chủ đã thành công gia phong, nhìn không có vết tích gì, và giờ đây hắn càng quyết tâm hơn, kiếm của hàn đã chẻ biết cửu anh, những ân oán trong quá khứ như thể cũng có thể dừng lại ở đây. hàn trì chân nhân, người đã cống hiến rất nhiều cho chính đạo nam châu, trong lòng lục giá giá có chút may mắn khi nghĩ đến. nhưng ninh trường cử thấy rõ sự mềm yếu trong lòng nàng, giọng nói kiên định, làm tốt chuẩn bị xấu nhất, ám sát tông chủ, lục giá giá sững sờ, mắt nàng lộ vẻ kinh ngạc không che giấu được, ám sát hàn trì chân nhân, nàng không bao giờ nghĩ mình có thể giết được ông ta, húm hồ giờ đây nàng đã gần như tu thành, chỉ một bước nữa là vào tử đinh. ninh trường cử cũng nhận ra điều này không khả thi, nhưng vẫn tiếp tục nói, ngươi phải nghĩ mọi cách để nhanh chóng tiến vào tử đình, lục giá giá mặc dù kiếm thể mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng, nhưng dù vậy, nếu chỉ mới bước vào tử đinh làm sao có thể đối phó với Hàn Chỉ chân nhân lúc này cả hai đều nhận thấy đây là điều không thể Ninh Tiểu Linh ở một bên lo lắng nghe cuộc trò chuyện bỗng hỏi sư huynh vậy ta thì sao Ninh Trường Cửu trầm mặc một lúc rồi nói Tiểu Linh ngươi đi ra ngoài trước à Ninh Tiểu Linh mở to mắt ủy khuất nói sư huynh mỗi lần cùng sư phụ là ngươi lại đuổi ta đi Ninh Trường Cửu nhẹ nhàng nói ta cần phải giúp sư phụ ngươi chuẩn đoán lại thể phách giúp nàng củng cố cảnh giới ngươi ở đây không tiện Ninh Tiểu Linh càng tỏ ra vô tội nói Sư huynh ngươi cũng thuận tiện quá Ta dựa vào cái gì mà không tiện chứ Người, ngươi chính là muốn đuổi ta đi Nghe đến hai chữ, luyện thể Lục giá giá không tự chủ được mà cảm thấy cơ thể nóng lên Nàng ghi nhớ lại một sự kiện không tốt Đôi mày nhớ lại Những ấn tượng từ phong chủ điện vào ban đêm Cứ ám ảnh trong lòng nàng Mỗi lần nhớ đến, nàng lại cảm thấy một cảm xúc khó tả Ta không cần luyện thể Lục giá giá bình tĩnh nói Ninh Trường cử nhắc nhở Chúng ta không có nhiều thời gian, đừng có tỉ hứng. lục giá giá hơi cúi thấp chán ánh sáng mặt trời chiếu vào qua cửa sổ dọi lên khuôn mặt nàng làm nổi bật vẻ đẹp thanh thoát của nàng như ánh sáng tiết trắng phản chiếu rõ ràng ninh tiểu linh vẫn không yên lòng tiếp tục ta muốn bảo vệ sư phụ ninh trưởng Cửu đáp có sư huynh ở đây yên tâm ninh tiểu linh nghĩ lại những chuyện lớn đã xảy ra từ trước đến nay bản thân nàng chỉ như một hũ cho tàn không có gì đáng giá giờ lại bị sư huynh đuổi ra ngoài lòng nàng đầy uy khuất biến thành sự hờn dỗi nàng nói ta chính là không yên lòng sư huynh lúc ấy Sa giá, giá sư Tôn bị thương đổ vào cửa sân, ngươi lại để ta đi tìm thuốc, còn một mình ở trong phòng không biết làm gì. Dù Ninh Trường Cừ có bản lĩnh kiên cường đến đâu, nhưng lúc này bị Ninh Tiểu Linh nhắc lại chuyện này, hắn cũng không khỏi nhẹn lời. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía Lục Giá Giá nói, "Lục cô nương, lúc đó, ân, kỳ thật là như vậy." Lục Giá Giá nghe vậy, vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, nàng vẫn ngồi bình thản trên ghế, làn da như ngọc, dáng người thon gọn, chiếc đai lưng màu đen càng làm tôn lên vẻ hiểu điệu. Lúc này, vẻ tĩnh lặng của nàng thang toát ra khí chất thanh thoát như tiên Nàng từ từ buông mi mắt dài, chớp một chút Rồi khẽ nói Ta đã sớm biết Ninh Tiểu Linh mặt nhiên Sư phụ, sư phụ lúc nào biết vậy Lục giá giá bình thản đáp Sau khi tỉnh lại, người pha cho ta một bình trả Lúc đó nước trong chén bị đổ ra ngoài một chút Ta liền biết ngay Những thủ pháp tinh xảo như vậy không phải do người làm